hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ư ờ i hay, chương ba trăm linh chín ai đi trợ giúp đông lỗ, mang về khương văn hoán hồi âm bích tiêu, mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh b ị nói, sư phụ, tên kia cũng là người nhát gan ruột, lạc phi xem hết hồi âm về sau, khe k h ẽ lắc đầu, đây là phong thần đại kiếp, không có nhất phương thế lực chống đỡ, hắn chắc chắn thất bại, Tây thì có thể thắng, là bởi vì sau lưng có tam giáo chống đỡ. đại thương h ộ i thua, là bởi vì đánh giá thấp tam giáo vô s ỉ Ở kiếp trước, khương văn hoán xuất l í n h bốn mươi vạn đại quân, đánh hai mươi năm đều không có đánh xuống du hồn quan. thật là hắn vô năng sao. sai, là hắn không dám phá quan. thân là đại thương đông bá hầu c h i tử, hắn quá rõ ràng đại thương thực lực. đông lỗ không có năng nhân d ì sĩ, lấy cái gì cùng đại thương đấu, v ẹ n v ẹ n văn trọng một người, liền có thể nhẹ nhóm nghiền ếp toàn bộ đông lỗ, bích tiêu rất là không phục chu chu m ỏ chẳng phải đại thương nha, b ả n cô nương một người liền có thể giải quyết, tần khoác lác, lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt, coi như nàng tại nói n g ố c lời nói, đừng nói nho nhỏ bích hà, liền xem như tam tiêu đều không tốt, quên lời ta từng nói rồi. đây là phong thần đại kiếp a. tiệt giáo tam tiêu đều đã chết, ngươi đi không là chịu chết sao. b í c h tiêu g i ụ t cổ một cái, tâm h n g quy đầu. sư phụ đây là trong bóng tối nhắc nhở chính mình sao. lấy hắn kinh thiên tô vi, làm sao có thể nhìn không thấu thân phận của mình. không sai, nhất định là như vậy. n à n g cái kia vui vẻ, một thanh ôm sát lạc phi cánh tay, chủ động tựa vào đầu vai của hắn. Sư phụ, vậy ngài phái ai đi a, không phải là khổng tuyên sư đ ệ a, thư viện có thể đánh ngoại trừ một con chó, cũng là khổng tuyên, chó muốn lưu lại bảo hộ thư viện, cái kia cũng chỉ có khổng tuyên, ai, thật sự là người không bằng chó a, lạc phi lắc đầu, một mình hắn đến liền là chịu chết, đến tìm giáo phái đi mới được. xiêm giáo vốn là tốt nhất đối tượng, nhưng là hai bên quan hệ thực sự quá áp liệt. Nếu để cho nguyên thủy thiên tôn biết thư viện chống đỡ đông lỗ, đừng nói đi hỗ trợ, có thể không phá coi như dơ cao đánh khẽ, bích tiêu nhất thời hứng thú. sư phụ, sư phụ, để c á c h nào một phái đi a, khai chiến, rốt cuộc muốn khai chiến, không biết cái nào môn phái sẽ xuất thủ trước, long cát cười xấu xa lấy ra cái chủ ý. xiên giáo không phải cả ngày muốn phong thần, để bọn hắn đi thôi. bích tiêu thế nhưng là tiệt giáo để tử, nàng tự nhiên muốn họ thủy đông lưu, chỉ là lạc phi thở dài. xiên giáo ủng hộ là tây Kỳ ì khương tử nha đất tại tây Kỳ ra làm quan, không có khả năng lại chống đỡ đông lỗ. cái kia để a i đi a, long cát tò mò truy vấn, sau một khắc thì đoán được đáp án, ngoại trừ xiên giáo bên ngoài, vậy cũng chỉ có t i ệ t giáo, quả nhiên, lạc phi nói ra nàng nghĩ đáp án, t i ệ t giáo, b í c h tiêu giật mình kêu lên, tâm lý không nhìn được nói thầm, sư phụ làm sao có thể nghe tiên sinh, đi chống đỡ đông lỗ đâu? sư phụ thế nhưng là liên tục chiếu cố chúng đệ tử mỗi người đóng lại đ ộ n g phủ tu luyện không có thể tham dự phong thần đại kiếp huống chi sư phụ cùng đông lỗ không hề có một chút quan hệ làm sao lại đi chống đỡ đông lỗ b í c h tiêu ra sức lắc đầu thông thiên sư phụ nói không cho phép đệ tử tham dự phong thần đại kiếp ngươi nói thế nào động đến hắn lạc phi cũng cảm thấy rất đau đầu thu một đống tiệc giáo đệ tử, không có một đại nhân vật, ai, vạn tiên triều bái chính là như vậy không tốt, muốn là giống xiên giáo hoàng thành tử một dạng, có thể đem tiệc giáo đa bảo, tam tiêu đều thu vào cửa lời nói, còn sợ nói bất động thông thiên sao, hắn nhưng là bao che nhất thánh nhân, lạc phi nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu ta phải tìm tiệt giáo đắc lực để tử truyền lời mới được nghe được câu này về sau bích tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo sư phụ sư phụ ta c á c h này đi tìm người truyền lời nhìn qua bích tiêu vội vàng bóng lưng rời đi lạc phi nhìn không được nhìn không được cười lên chuyện lớn như vậy gấp làm gì a tối thiểu cũng phải mang chút lễ vật đến cửa a long cát cùng hằng nga liếc nhau Che miệng trộm cười r ộ lên, người khác không nhất định được, nhưng là bích tiêu nhất định có thể làm, bích tiêu vội vàng bay đến bích du cung, đem việc này bẩm báo cho sư phụ, thông thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bích tiêu, ngươi cảm giác hắn là có ý gì, thật vì mách tính, vẫn là muốn thầm bên trong trường khống phong thần, chỉ là một người thư sinh, không thành thành thật thật trốn ở thư viện dạy hoặc chồng người nhục tay đại thương chuyện làm cái gì cũng không trách thông thiên giáo chủ nhạy cảm phong thần bảng đều treo ở thư viện bước kế tiếp chính là muốn phong thần hắn cũng không thể cầm tiệt giáo làm vật vi sinh thành toàn lạc phi phong thần b í c h tiêu lập tức nói không ra lời không biết trả lời như thế nào vấn đề này lạc phi đúng là vì bách tính điểm này không hề nghi ngờ nhưng là hắn có muốn hay không phong thần bích tiêu xác thực không dám nói nếu như hắn không muốn phong thần làm sao lại ha tổn tâm cơ đi trộm cắp phong thần bảng đâu đây chính là cùng hồng hoang tất cả thánh người làm địch thậm chí cùng thiên đạo thánh nhân là địch suy tính thật lâu bích tiêu vẫn thành thật trả lời nói hắn có muốn hay không thầm bên trong trường khống phong thần Đệ tử thật không rõ ràng. Thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu. không tệ. ngươi còn không có mất phương hướng bản tâm. biết vì bản giáo cân nhắc. không biết bao nhiêu ước năm vất vả dạy ra Đệ tử. nếu như bị lạc phi hai ba năm lôi kéo đi qua, hắn nhất định sẽ đau lòng chết. hiện tại bích tiêu vẫn là đứng tại t i ệ t giáo lập trường. để hắn rất là hài lòng. sự kiện này không thể coi thường. Vi sư không có khả năng cho ra đáp án. ngươi trở về trì hoãn một chút lại nói. đúng, sư phụ, đối mặt thông thiên giáo chủ trì hoãn chiến thuật, biết tiêu tâm lính thần hội đi. chuyện lớn như vậy, muốn là lập tức có đáp án mới là lạ. đợi nàng đi về sau. thông thiên giáo chủ nhìn phía đa bảo đồng phủ. hắn rất là đau đầu thở dài một hơi. như thế nào mới có thể giúp hắn tiêu trừ phật tính. đáng chết chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn cố ý đem việc này truyền khắp hồng hoang muốn là lại không có cách nào giải quyết tiệt giáo sẽ phải uy danh q w e t sân đối với sắp xảy ra phong thần đại hiếp cực kỳ bất lợi trở lại thư viện bích tiêu cố ý quệt mồm nói ra sư phụ bọn họ đều để cho ta chậm rãi chờ lấy nói không có nhanh như vậy có kết quả không có đạt được muốn đáp án Lạc phi cũng không có phàn nàn cái gì. bình thường, đây là quan hệ đến môn phái hưng suy đại sự, không ngay lập tức sẽ có kết quả. t i ệ t giáo tạm thời không xuất thủ không quan hệ, nhưng là muốn phái một người đi đông lỗ giúp đỡ mới được, tựa như xin giáo phái g i a khương tử nha đi tây kỳ. Hắn cũng muốn hàng cá nhân đi đông lỗ, tạm thời trợ giúp đông lỗ phát triển, tương lai chủ trì đông lỗ phong thần. Lạc phi cau mày suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp, xiên giáo đ ệ tử không thể dùng, tiệt giáo đ ệ tử không dùng đến, thật sự là phiền phức a. Sáng ngày thứ hai, ngay tại lạc phi phát sầu lúc, nữ hoa khẽ hát đi đến, nhìn đến hắn mặt ồ mày trau dáng vẻ, nữ hoa lập tức vui vẻ, sư phụ, ngươi cái này là làm sao a. Gặp phải vấn đề khó khăn gì, ai, ta muốn đem bách tính an trí đến đông lỗ, nhưng là khương văn hoán bên người không có cao thủ, không dám thu a, lạc phi không có dấu riêng cái gì, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lần trước muốn không phải nàng giúp đỡ h ô người, đông lỗ đã xong, nhưng là phong thần không thể để cho bắc câu lô châu yêu tục tham dự, Hắn cũng không có trông tẩy vào đối phương lần nữa giúp đỡ. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười hay. Chương ba trăm m t ư ơ i tiêu giao tử lại tới. Lạc vô trần vậy mà muốn n h ú c tay phong thần đại k i ế p Nữ hoa trong lòng nhảy một cái. Cố ý nói ra. Tiên sinh, đông lỗ không dám thu. để bọn Hắn đi tây gì đâu. không được. Lạc phi ra sức lắc đầu. Tây bá hầu còn bị giam tại đại thương. Tây thì tuyệt đối không dám thu chạy trốn lao dịch. Coi như tây thì dám thu. chính mình cũng sẽ không đem người đưa q u a Bọn họ thế nhưng là s i ê m giáo đến đỡ. cùng mình trời sinh không hợp nhau. muốn là đến đỡ tây thì. hắn thà cũng mặc kệ sự kiện này. nghe lạc phi nghĩ một đằng nói một nẻo. nữ hoa trong lòng trong bụng nở hoa. lại nhìn thật là náo nhiệt. Lạc vô trần gia hỏa này rõ ràng cũng là không muốn giúp tây kỳ. Sợ hãi xuyên giáo đắc thế. xuyên giáo không được. vậy liền để tiệt giáo phía trên mà. Nữ h o a lập tức cho ra chủ ý. không sao. thư viện nhiều như vậy tiệt giáo đ ệ tử. để bọn hắn đi tốt. nghe được như thế không đáng tin cậy chủ ý. b í c h tiêu phấn n ộ chừng mắt liếc nữ h o a muốn là b ả n cô nương có thể đi. còn dùng nàng tại cái này nói nhảm, lạc phi l ú n g túng nhìn một cái bích tiêu, ai, bọn họ tu vi quá thấp, đi thì là chịu chết a, t ỷ như bích hà, nàng mới tu luyện không có hai năm, làm sao tham gia phong thần đại kiếp a, phốc, nữ hoa nhìn không được cười ra tiếng, tâm lý cái kia thoải mái a, để cho nàng giả bộ tiểu tân nhân, cái này không dám nói tiếp nữa a, đối mặt nữ hoa chế xếu ánh mắt b í c h tiêu cái kia tức giận a hờ ngươi không phải bắt câu lô châu yêu vương làm sao không hô hơi lớn yêu đến giúp đỡ nữ vương ta ngược lại thật ra muốn hô a vấn đề sư phụ dám dùng sao sư phụ ngươi cứ nói đi nữ hoa nhìn có chút h ả h ê g i a n g tay ra đem nồi ném cho lạc phi lạc phi đương nhiên sẽ không đáp ứng không được b ắ t câu lô châu yêu tục không thể tới trung thổ, chớ đừng nói chi là tham dự phong thần đại kiếp. Bọn họ nếu là dám tới, tam thanh sẽ trước tiên xuất thủ, không để bọn hắn ảnh hưởng phong thần đại kiếp. đúng vào lúc này, lần trước tới qua tiêu giao tử lần nữa tới cửa, tiên sinh, tiêu giao tử đặc biệt tới b á i phòng, không có đánh quấy các ngươi à, ăn người miệng ngắn, Lạc phi tự nhiên vẻ mặt vui cười đón lấy, tiêu giao tử đảo hữu mời ngồi, bọn họ là đệ tử của ta, phượng thi, bích hà, long cát, khổng tuyên, còn có vị này là thường nga tiên tử, hắn cũng là đông hải tán tu tiêu giao tử, nữ hoa một mặt kinh ngạc nhìn qua đối phương, một trái tim phanh phanh nhảy loạn, khủng bố, thực sự quá kinh khủng, Nữ vương ta phân thân cùng hắn động thủ. Ba chiêu đều sống không qua. người này kiếm đạo thần thông đất đại thành. tại hồng hoang há lại vô danh chi bối. nữ hoa tới là phân thân. không có cách nào cảm ứng đối phương ẩ m tàng khí tức. nếu không nhất định có thể xem thấu hắn ngụy trang. hiện tại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dò xét lai lịch của hắn. tiêu g i a o tử ngồi xuống về sau. nói ra ý đồ đến, hồng hoang lưu truyền tiệt giáo đ ệ tử vậy mà phật tính đại phát, thông thiên thánh nhân thúc thủ vô sách, chắc hẳn tiên sinh nghe được tin tức này đi, a, lạc phi giật mình kêu lên, người nào to gan như vậy dám bố trí thông thiên, tên kia có thể là có tiếng ngoan nhân, liền xem như một trọi bốn đều không sợ, sư phụ chịu nhục, biết tiêu khí đỏ b ừ n g cả khuôn mặt, Nàng hận không thể móc ra xả nhật cung. một tiếng diệt tiêu giao t ử Hắn dám sau lưng bố trí sư phụ. thật sự là chán sống rồi. nữ hoa âm thầm nổi lên nói thầm. chẳng lẽ Hắn là tây phương nhị thánh thế thân. nếu không người nào sẽ nhàm chán như vậy. chạy thư viện đến bố trí thông thiên. bọn họ hẳn là muốn mời lạc phi làm người trung gian. đi cùng thông thiên đàm phán a. nhìn đến bích tiêu dáng vẻ thở phì phò, lạc phi lung túng đáp lại nói, lần đầu tiên nghe nói việc này, không biết người nào to gan như vậy, dám ở sau lưng bố trí thánh nhân a, dám bố trí thánh nhân tự nhiên là thánh nhân, xem ra tây phương giáo muốn nhận người này làm đồ đ ệ còn có vị này, tiêu g i a o t ử đưa tay chỉ hướng khổng tuyên, bị hù hắn toàn thân khẽ run rẩy, không đi, k i ê n quyết không đi, đánh chết cũng không đi, tây phương giáo nhị thánh gần như không còn kiên nhẫn, lạc phi lo lắng nhìn một cái khổng tuyên, t i ệ t giáo đệ tử ta không rõ ràng, nhưng là đệ tử của ta, tuyệt đối sẽ không đi tây phương giáo, không biết tiên sinh có gì lương sách, nhìn đến lạc phi kiên quyết như thế, tiêu giao tử trong mắt lói lên một tia tinh quang, đã hắn dám không đáp ứng, n h ấ t đ ị n h có biện pháp giải quyết việc này. Tiêu g i a o tử chính muốn tiếp tục truy vấn. Nữ hoa đột nhiên mở miệng nói. Tiêu g i a o tử đ ả o hữu. Lần đầu gặp mặt. Không biết ngươi ở đâu tu luyện. Không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy tiêu g i a o tử có chút quen thuộc. đ ặ c biệt là cỗ này ngạo khí. Thực sự quá quen thuộc. Chẳng lẽ lại là hắn sao. Tiêu g i a o tử tựa hồ cảm giác được cái gì. Sù mặt hồi đáp, bần đạo tại đông hải cực nam chỗ bế quan tu luyện ngàn vạn năm, chuyên tới để hồng hoang được thêm kiến thức, lại một cách lừa gạt, nữ hoa lập tức cho hắn một c á i kết luận, thật sao, cực nam chi địa hóa long đ ả o hữu, không biết ngươi biết sao, thân vì yêu tục thánh nhân, nữ hoa tự nhiên biết mỗi một chỗ yêu tục, đông hải cực nam chi địa có một cách đại yêu, đạo hào hóa long, Bản thể của Hắn là một đầu tu luyện ư ớ c năm long trình, tại cái kia một mảnh s ư n g vương s ư n g bá, không ai không hiểu, tiêu giao tử nếu là theo cực nam chi địa tới, khẳng định nhận biết hóa long, muốn là Hắn nói không quen biết lời nói. Tha <cười> hạ, kết quả tiêu giao tử sắc mặt cổ quái nhìn phía bích tiêu, ta đồng phủ ngay tại hóa long phủ cận, tháng trước gặp một nữ tu sĩ bắn chết hóa long đảo hữu, t ự a n h ư là ngươi đi, bích tiêu khuôn mặt một chút đỏ lên, tranh thủ thời gian giả thành ngốc, có sao, ta là bắn chết qua một cái tiểu hình ngư, sẽ không trùng hợp như vậy ạ, làm thâm niên tiểu ăn hàng, bích tiêu làm sao lại buông tha long kình đâu, ai bảo tên kia không đến bích du cung bái sư, chết đáng đời, long cát không khỏi nghĩ tới cái kia nướng long kình, vừa thơm vừa mới, Vào m i ệ n g thoa a n Muốn không tiếp tục để bích tiêu đi k ô n đánh một cách đến Nữ g tiếp tục tiêu một đi bích cách để h hận không thể một bàn tay quạt chết bích tiêu. sau đó nói cho nàng thật không may. ai bảo nàng đụng vào chính mình bàn tay. nha đầu này đến cùng giết bao nhiêu yêu tục. còn có mặt mũi nói sẽ không trùng hợp như vậy. nhưng là suy nghĩ một chút cái kia long hình vị đạo cũng không tệ lắm. nữ h o a quyết định tạm thời tha thứ nàng. Lạc phi tranh thủ thời gian cứu lên chàng. Ta vẫn là lý do kia. Ai nói tô phật nhất định muốn tại tây phương giáo. Chỉ cần có thể làm ra cái phật. l à m ra cái phật môn không được sao. Diệu a. Tiêu g i a o t ử ra sức vỗ đùi. Thư viện có ý tứ thành lập phật môn sao. Vẫn là. Lạc phi ra sức khoát tay chặn lại. Ta cũng không có hứng thú kia. Vẫn là lưu cho thông thiên đi. Hắn không phải lớn nhất sĩ diện sao. Phốc, nữ hoa nhìn không được vui vẻ. r a s ứ c bổ thêm một đao. không sai. ai muốn đoạt thông thiên phật môn. Hắn có thể không đáp ứng. ha ha ha. thông thiên duy nhất có thể làm. chính là mình làm c á c h phật môn chơi đùa. như vậy ít nhiều có thể vãn hồi chút mặt mũi. chỉ là lấy tính tình của Hắn. sẽ để cho đại đệ tử đi phật môn lộ tuyến sao. tiêu g i a o t ử sắc mặt lúc trắng lúc xanh cúi đầu uống trà không có lên tiếng rất nhanh liền cáo từ rời đi lạc phi có chút bất mãn phàn nàn nói ra hỏa này chuyện gì xảy ra á? vừa mới còn rất tốt đảo mắt thì không cao hứng h ì nộ vô thường toàn trường chỉ có nữ hoa biết nguyên nhân nhưng là không có nói ra lần này không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào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 chương ba trăm mười một chuẩn đề đòi hỏi đa bảo bích du cung bên trong tây phương giáo chuẩn đề tới chơi thông thiên giáo chủ lãnh đảm chiêu đãi lên hắn chuẩn đề đảo hữu đến ta bích du cung có gì muốn làm gia hỏa này quá hố mỗi lần đến cửa cũng không biết mang chút lễ vật ăn uống chùa còn trắng cầm ai cũng không chào đón giảng này khách nhân chuẩn đề một điểm không có lạnh n h ạ t giác ngộ lão sư huyên ạ, ta tây phương giáo vùng khỉ ho có gáy, liền người đệ tử đều không thu được, chuyên tới để cầu ngươi giúp đỡ. tây phương giáo sự tình, dựa vào cái gì muốn tiệt giáo giúp đỡ, gia hỏa này còn có thể càng vô s ỉ điểm sao, thông thiên giáo chủ sắc mặt khó nhìn lên. lão sư không phải nói, phong thần đại kiếp về sau tây phương giáo vào ở trung thổ, mấy trăm triệu năm cũng chờ, còn kém như thế mấy năm s a o Sư huynh, ta tây phương giáo vào ở trung thổ đến có truyền giáo đ ệ tử a. cũng không thể ta cái này thánh nhân tự mình truyền giáo a. ngươi liền giúp một chút mau lên, chuẩn đề một bộ khóc s ớ t m ứ t bộ dáng, cầu khẩn lên thông thiên giáo chủ. cũng không phải hắn giả bộ đáng thương, mà chính là tây phương giáo xác thực đáng thương, thật vất vả ra cái địa tảng. Tây phương giáo duy nhất có hy vọng thành phật đệ tử. kết quả Hắn vì độ hóa a tu la tục, lập xuống địa ngục không sạch, thề không thành phật lời t h ể Tây phương giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, hiện tại một c á c h có thể đánh đều không có. thông thiên giáo chủ bị Hắn làm phiền phức vô cùng. nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần điều kiện không phải quá phận. thông thiên giáo chủ cũng liền nắm lỗ mũi nhận, phong thần đại kiếp sắp đến, hắn còn không muốn cùng chuẩn đề trở mặt, tạm thời ổn định hắn, qua đại kiếp lại cùng chuẩn đề tính toán tổng nợ, rốt cuộc mài đến thông thiên nhượng bộ, chuẩn đề mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, đa bảo sư rơi rơi qqi u e t phật tính đại thành, bần đạo muốn mời hắn đến tây phương giáo, đảm nhiệm tương lai phật môn c h i chủ, đa bảo sư dơ dơ qqi u y u y e t thân đều hai nhà chi trưởng lại là đời sau phật chủ hai giáo đều có mặt mũi truyền đi cũng là một đoạn giai thoại a chuẩn đề nói thiên hoa loạn trụy dường như đa bảo đầu nhập vào tây phương giáo là cho t i ệ t giáo trên mặt thiếp vàng ai muốn phản đối dường như cũng là hai giáo tội nhân tư tưởng giác ngộ lạc hậu đại biểu Muốn là đổi thành người bình thường, khẳng định phải cho chuẩn để lừa dối hòe. nhưng là thông thiên giáo chủ làm sao có thể mắc mưu của hắn. hắn một câu, liền muốn để cho mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đại đệ tử, đi làm tây phương giáo áo cưới, dựa vào cái gì. thông thiên giáo chủ không chút do dự lay động đầu, không có khả năng, đa bảo là ta tiệt giáo đại đệ tử, tương lai tiệt giáo truyền nhân, làm sao có thể đi tây phương giáo ngươi không cần s i tâm vọng tưởng thông thiên giáo chủ nổi giận hận không thể một kiếm chém chết chuẩn đề đáng chết hắn lại dám đánh đa bảo chủ ý muốn là tiệt giáo đại đ ệ tử đi tây phương giáo hắn c á c h này thánh nhân đâu còn có mặt mũi về sau hành tẩu hồng hoang tất cả mọi người sẽ đối với mình chỉ trỏ nhìn a đây chính là phật chủ đa bảo lúc đầu sư phụ, mắt m ở thông thiên, thật tốt phật chủ tại hắn thù h ạ một chút tác dụng không có, đến tây phương giáo bao nhiêu lời hại, nhìn xem tây phương giáo hiện tại hưng vượng, đều là đa bảo một tay mang lên, càng nghĩ thông thiên giáo chủ càng sinh khí, chỉ một ngón tay cửa lớn phương hướng, mời đi, chuẩn để một điểm không quan tâm thông thiên đuổi người, đã tính trước tiếp tục khuyên. Sư huyên, đa bảo sư rơi rơi q u y q u y e t cái dạng này, ngoại trừ thêm vào chúng ta tây phương giáo còn có thể làm sao. Phật tính cũng là hắn giờ trò duyệt, quá rõ ràng cuộc diện bây giờ. Trừ phi lão sư xuất thủ, không ai có thể tước đoạt rơi đa bảo phật tính, coi như chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn cũng không được, đa bảo duy nhất có thể đi con đường, cũng là thêm vào tây phương giáo, lập địa thành phật, coi như thông thiên lại không cao hứng, hắn sau cùng cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này, trừ phi hắn thanh lý môn h ộ trực tiếp diệt đa bảo, nhìn đến chuẩn đề phách lối bộ dáng, thông thiên giáo chủ cái kia tức giận a, nhìn không được bật thốt lên, đa bảo hắn có thể chính mình tu phật lập giáo, không nhọc các ngươi tây phương giáo quan tâm, Ha ha ha. Chuẩn đề nhìn không được cười Chính cũng cái chúng có chuẩn lực chỗ. Mặc thông thiên như thế nào cường ngạnh, Cuối cùng chỉ có thể đầu trước chính mình. Dạng này có có thể được một cái nhìn không ha ha. hắn Hắn hợp thành Phật không. Phương Không thể hắn thành Phật. Khả thành Phật. thông thiên như thế ngạnh. thể mình. thể quý Ngoại năng lượng nào Dạng này tiếng đề đỡ đa Đây đề đầu gì kệ giáo. giáo. giáo. giúp giúp ai mới ta lập Lấy lập là bảo trừ Tây một tốt. sẽ Chiếm h ơ n một mình tên tuổi. cách chờ chính phụ như bảo bối sư phụ tên tuổi. Nếu n đ g thủ bắt tranh một nhân. hắn nhưng không danh h người. còn này. Người Sai. cái Đổ Vậy là k ẩ u khí. khôn Thánh tranh giành khôn mặt. Thông h mặt. t i ê n giáo Cách chủ thốt ra.、Cách、này không cần ngươi quan tâm. Bản thánh sẽ giúp hắn giải quyết, tạm biệt không tiến. n g ư ơ i giúp hắn chuẩn để một mặt buồn cười đứng lên. hướng về phía thông thiên chắp tay cáo từ, không nghĩ tới sư huyên còn hiểu bản giáo công pháp, cái kia sư để ta liền đợi đến đa bảo thành phật, đã thông thiên giáo chủ muốn trở thành chây cười, cái kia liền thành toàn hắn, rời đi bích du cung chuẩn đề, lần nữa lan ra lên lời đồn, thông thiên giáo chủ thần thông c á c h t h í muốn giúp đ ệ tử đa bảo thành phật, khai t ô n g lập phái, tin tức rất nhanh truyền khắp hồng hoang, thành tam giới luyện khí sĩ đề tài câu chuyện năm nay buồn cười lớn nhất sinh ra thông thiên thánh nhân vậy mà thay đổi tuyến đường tu phật hắn đây là muốn làm gì dự định nhất thống tứ giáo trở thành đời tiếp theo thiên đạo thánh nhân sao thái thượng lão quân vạn năm băng hàn trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười thông thiên sư để làm sao có thể nửa đường thay đổi tuyến đường buồn cười à buồn cười nguyên thủy thiên tôn nhìn không được vui vẻ, ngẩng đầu nhìn phía phương tây, cũng chỉ có hai tên khốn kiếp kia, mới có thể biên soạn ra như thế buồn cười lời đồn, hết lần này tới lần khác còn biên giống như vậy, làm cho không người nào có thể phản bác. ha ha ha, buồn cười quá, nữ hoa cười ngồi p h ị c h ở trên ghế, hận không thể vọt tới bích du cung đến hỏi c á y rõ ràng, náo nhiệt như vậy sự tình, Nữ vương ta sao có thể bỏ lỡ đâu ngày mai liền đi thư viện chờ lấy chờ lấy xem n ã o nhiệt làm người trong cuộc thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng nhận được tin tức hắn cái kia tức giận a hận không thể giết tới linh sơn đi xé nát chuẩn để phá miệng cái này hỗn đ à n dù dỗ không thành tựu g i trò có gì t à i ba bản thánh coi như diệt đa bảo cũng không có khả năng để hắn đi tây phương giáo không phải liền là thành phật nha bản thánh một dạng có thể làm được sáng ngày thứ hai lạc phi uống vào không có bắn ra không có vị lá trà lúc tiêu g i a o từ lại tới tự mang bàn đào nữ hoa cúi đầu cười trộm không thôi g i a hỏa này quả nhiên đến rồi hắn nhưng là xưa nay không mở miệng cầu người lần này nhìn hắn làm sao buông mặt mũi Muốn là lạc phi không đáp ứng nhìn hắn làm sao bây giờ gia hỏa này tại sao lại tới lạc phi rất là kinh ngạc nhìn qua tiêu gia o tử đạo hữu hôm nay lại có chuyện gì à gia hỏa này cũng không bái sư cả ngày đến thư viện trắng chiếm tiện nhi g làm như vậy thích hợp sao muốn không phải thư viện cấm chế mất đi hiệu lực lạc phi nhất định chỉ cửa lớn để hắn xéo đi tiêu giao t ử lão đỏ mặt lên, ta thủ thông thiên thánh nhân nhờ vả, muốn mời tiên sinh giúp một chút, hắn có chút trần c h ờ nhìn về phía lạc phi, chờ lấy lạc phi tỏ thái độ, vạn nhất lạc phi không đáp ứng, hắn thì không nói nữa, thông thiên giáo chủ mời mình giúp đỡ, lạc phi nội tâm cái kia kích động a, rốt cuộc có thánh nhân nguyện ý cùng chính mình bình đẳng nói chuyện hợp tác, không có việc gì, ngươi nói tiếp, đến cùng là gấp cái gì, muốn là ta có thể làm được, khẳng định không có vấn đề, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười hai, chương ba trăm mười hai tử điện chùy nổi thành phật, mời tiên sinh trở đa bảo thành phật, tiêu g i a o tử cắn răng một cái, kiên trì nói ra thỉnh cầu, ai, cầu người tư vị quá khó tiếp thu rồi, lạc phi tâm lý cái kia vui à thật sự là muốn cái gì tới cái đó chợ đa bảo thành phật cái này độ khó khăn có chút lớn không biết thông thiên thánh nhân hắn đa bảo thành phật đây chính là muốn bộ đề thụ nguyên bản lạc phi muốn trồng ở trong thư viện sao có thể tặng không cho đa bảo tiêu giao t ử lập tức rõ ràng trợn h ì n hắn ý tứ không có vấn đề tiên sinh cần gì mày cứ mở miệng đây là phải đại s u ấ t huyết. Lạc phi rất nghĩ thông miệng đòi hỏi chu tiên tứ kiếm. nhưng là suy nghĩ một chút là được rồi. đây chính là hồng hoang để nhất sát phạt chi khí. làm sao có thể đổi đa bảo thành phật. Lạc phi vẫn là thấp xuống yêu cầu. ai, muốn chu tiên tứ kiếm khẳng định không cho. vậy liền thanh bình kiếm đi. tiêu g i a o t ử toàn thân khẽ run rẩy. cả người đều choáng váng. như thế không hợp thói thường yêu cầu lạc vô trần làm sao dám mở miệng đây chính là thanh bình kiếm hiệu lệnh tiệt giáo thanh bình kiếm b í c h tiêu buồn bực bưng chín mặt đồng dạng không biết nên nói cái gì cho phải tiên sinh đây là công phu sư tử ngoạm sư phụ làm sao có thể đáp ứng a ai cũng chỉ có hắn mới dám mở cái miệng này nữ thoa con ngươi đ ả o một vòng hứng thú bừng bừng bổ một đao dùng một thanh kiếm đổi để tử thành phật như thế có lời mua bán tin tưởng thông thiên thánh nhân nhất định sẽ đáp ứng ầm tiêu g i a o t ử kích động vỗ bàn một cái không có khả năng thanh bình kiếm chính là tiệt giáo tín vật làm sao có thể lấy ra trao đổi hồng hoang người nào không biết việc này cái này gọi phượng h y có ý tứ gì nàng là cố ý để bản giáo khó chịu không muốn đa bảo thành phật sao càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, tiêu g i a o tử ra sức nhìn c h ầ m c h ầ m phượng hy nhìn, cái nhà đầu này đến cùng là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng là trên người nàng khí thế kinh người, xem xét cũng là tu vi có thành tựu đại la kim tiên, quái t a i hồng hoang lại còn có chính mình không quen biết cao thủ, lạc phi giờ mới hiểu được chính mình phạm vào cái sai lầm, không nên đòi hỏi thanh bình kiếm nếu nói như vậy vậy liền đổi thứ gì đi cái kia cũng không cần thanh bình kiếm tử điện trùy ta muốn tử điện trùy được rồi đi tiêu g i a o tử buồn mực nhắm mắt lại thật lâu không có mở ra lạc vô trần làm sao lại biết rõ tia tử điện trùy chẳng lẽ là có người bán rẻ tiệt giáo đem tất cả mọi chuyện đều tiết lộ cho lạc vô trần nghĩ đến đây tiêu giao tử mở mắt chừng mắt về phía bích tiêu, cắt đ ệ tử bên trong. Bích tiêu hiểm nghi lớn nhất, kiếm kia đồng dạng ánh mắt, bị hù bích tiêu toàn thân khẽ run rẩy, bản năng hô lên. không có, ta không có nói, cái này là chính hắn biết đến. sự kiện này quá lớn, bích tiêu không thể không chủ động giải thích, tử điện trùy là thông thiên giáo chủ át đáy hòm bảo bối. t i ệ t giáo đ ệ tử hạc h tâm mới biết được việc này. Bích tiêu đúng lúc là bên trong một cái. Nếu để cho sư phụ hoài nghi mình bán t i ệ t giáo, nàng còn thế nào về bích du cung. Càng nghĩ càng sợ hãi. Bích tiêu nhìn không được nhìn phía lạc phi. Hy vọng hắn có thể nói rõ một chút. Lạc phi cười khổ lắc đầu. thông thiên cũng không phải chỉ có t ử điện trùy, còn có xuyên tâm tỏa cùng ngư cổ. Cẩn thận ta toàn đều muốn. Lời này vừa nói ra. Tiêu giao t ử sắc mặt càng thêm khó chịu. đồng thời bích tiêu hiểm nghi cũng lớn hơn. tiệt giáo đ ệ t ử biết cái này ba món đầu người. cái kia thì càng ít. bích tiêu vẫn là bên trong một cái. nữ hoa cười trộm không thôi. cái này ngốc hà. lại cùng nữ vương ta đoạt nam nhân à. đây chính là báo ứng à. hiện tại thông thiên an vị tại trước mặt. nhìn nàng làm sao hướng sư phụ giải thích, không sai, tiêu giao tử cũng là thông thiên giáo chủ, nữ hoa đã đoán được thân phận của hắn, không có cách, như vậy bá khí kiếm t h í cũng chỉ có thông thiên một người có, nữ hoa trở về một chút vừa nghĩ, trăm phần trăm xác định cũng là thông thiên, b í c h tiêu gấp nước mắt đều xuống, sư phụ, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, ngươi là làm sao biết những thứ này pháp bảo, lạc phi giang tay ra, thánh nhân có pháp bảo gì, mọi người đều biết, cái này có cái gì kỳ quái đâu, tại lạc phi tâm lý, phân bảo nhai phân bảo thời điểm, người nào cầm cái gì đều là trong suốt, thông thiên giáo chủ có thể giấu riêng được sao, không nghĩ tới bích tiêu cuống cuồng kêu l à sư phụ biết cái kia ba món pháp bảo, thật không có mấy người, lúc trước tham dự phân bảo người, đại bộ phận đều đã chết, đồng thời thông thiên phân đến đồ vật thực sự nhiều lắm, người ở chỗ này đều không có thấy rõ ràng, tăng thêm bình thường thông thiên đồng thủ, cơ bản đều là dùng thanh bình kiếm, cũng không cần đến những phát bảo khác, vô số ước năm trôi qua, người nào còn biết hắn lúc trước phân cái gì, nữ hoa cũng theo gật đầu, không sai, hồng hoang biết cái kia ba món pháp bảo, thật không có mấy người, sư phổ ngươi là làm sao mà biết được, thông thiên có pháp bảo gì, nữ vương ta có thể không biết sao, nhưng là lạc phi cùng thông thiên không có chút nào giao tình, làm sao có thể biết những chuyện này, khả năng duy nhất, cũng là có đ ệ tử bán rẻ hắn, thông thiên giáo chủ càng là trong mắt toát ra sát khí, Lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m bích tiêu, muốn là nàng bán rẻ b ả n thánh, trở về nhất định thanh lý môn h ộ nhìn đến bích tiêu dáng vẻ thất hồn lạc phách, lạc phi vừa bực mình vừa buồn cười. Bích hà, cái này có cái gì kỳ quái đâu, ta còn biết thông thiên lớn nhất pháp bảo l ợ i hại không phải chu tiên tứ kiếm, ngươi biết là cái gì không, điều đó không có khả năng, bích tiêu ra sức lắc đầu, thông thiên thánh nhân l ợ i hại nhất cũng là chu tiên tứ kiếm, phối hợp chu tiên trận đồ, đó là hồng hoang đ ệ nhất sát trận, chu tiên tứ kiếm chính là hồng hoang đ ệ nhất sát khí, toàn bộ hồng hoang người nào không biết, nữ hoa một mặt buồn cười nhìn về phía thông thiên giáo chủ, chuẩn bị xem thường hắn một chút lúc, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, thông thiên sắc mặt làm sao khó coi như vậy, Chẳng lẽ Hắn thật có dấu càng pháp bảo lời hại, không có khả năng a. phân bảo nhai phân bảo lúc, lão sư trước cho những vật kia mới là l ợ i hại nhất. Thái thượng lão quân thái cực đồ, nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên, còn có thông thiên giáo chủ chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ, đều là hồng quân trước phân cho bọn Hắn, đến mức tử điện chùi cái kia ba món đồ, l ợ i hại thì l ợ i hại. uy lực kém tối thiểu một cái cấp b ậ c hắn đến cùng còn có cái gì pháp bảo, thông thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm không chừng, lớn nhất sau chủ động mở miệng nói, tiên sinh, xin hỏi thông thiên thánh nhân càng pháp bảo lời hại là cái gì, nói ra cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, lạc phi một mặt buồn cười chỉ chỉ nữ thoa, nàng là nữ thoa người, ta muốn là lời nói ra, thông thiên thế nhưng là phải xuôi sẹo a kiện pháp bảo kia thế nhưng là thông thiên đòn sát thủ một khi b ộ t quang hậu quả cực kỳ đáng sợ thông thiên đâu chỉ phải ngã nấm múc đó là muốn xuôi đến đổ máu nữ h o a càng cảm thấy hứng thú hơn nói nha nói nha nữ vương ta cam đoan không nói cho nương nương biết ngươi thì nói một chút mà cắt b í c h tiêu ném cho nàng một cái liếc mắt phản đồ, ai mà tin ngươi, người đó là ngô ngốc, sư phụ không thể nói, bích tiêu không phải đứa ngốc, tự nhiên không muốn lạc phi bộc quang sư phụ bí mật, s o chu tiên tứ kiếm còn muốn pháp bảo lời hại, tự nhiên là sư phụ lớn nhất đòn sát thủ, đây là muốn dùng tại phong thần đại kiếp, sao có thể sớm để đối thủ biết đâu, đối mặt bích tiêu ánh mắt cầu khẩn, lạc phi mềm lòng,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 t r ư ơ n g ba trăm mười ba lẫn nhau giấu riêng thân phận nữ vương thông thiên giáo chủ rốt cuộc phản ứng lại tâm lý cái kia tức giận a nguyên lai nàng cũng là cái kia thiên xà i nhất t ộ c nữ vương cái gì thiên xà i nhất t ộ c không phải liền là nữ hoa cùng phục hy chỗ xà t ộ c nha tổng cộng thì hai người bọn họ đầu xà hiện tại phục hy chuyển thi thành người thiên xà i nhất t ộ c chỉ còn lại nữ hoa lớn như vậy bí mật, cũng chỉ có k hai thiên tích sau những cái kia đại năng mới biết được. giống bích tiêu dạng này tiểu nhân vật, không có tư cách cùng nữ hoa liên hệ, tự nhiên không biết nàng theo hầu, đáng chết nữ hoa, cả ngày trong miệng hô hào muốn tiêu diệt lạc vô trần, lừa dối cho mọi người nghe, kết quả lại phái ra thế thân, tra trộn vào thư viện vơ vét chỗ tốt, vô sỉ thực sự quá vô sỉ Nữ hoa thì ở bên cạnh, thông thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không để lạc phi nói ra kiện pháp bảo kia. tiên sinh nói có lý, việc này vẫn là đừng nói nữa, ta cũng gánh không nổi thánh nhân lừa dần, vốn là không muốn nói lạc phi, cười gật gật đầu, không lại sách sự kiện này, hắn đắc tội thánh người đã đủ nhiều. Nữ hoa, nguyên thủy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn Bây giờ muốn chở đông lỗ phạt thương. Duy nhất chở thủ thì thừa tiệt giáo. cái này muốn là đem tiệt giáo lại đắc tội. vậy chỉ có thể toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ. cái kia nói đều nói chuyện. thông thiên giáo chủ cáo từ rời đi. trước khi đi lại chừng bích tiêu liếc một chút. càng xem càng nhớ nàng là phản đồ. trở về thật tốt giáo huấn nàng. đáng thương bích tiêu. bị tai bay vả gió. tại cái kia đứng ngồi không yên tên kia khẳng định hoài nghi mình tiết lộ sư phụ pháp bảo nhất định sẽ hướng sư phụ cáo trạng không được bạn cô nương đến nhanh đi về giải thích một chút sư phụ ngay trước vội vàng ta về trong nhà một chuyến bớt cho các nàng lo lắng đi thôi về sớm một chút sớm đã thành thói quen bích tiêu về nhà Lạc phi một điểm không có hoài nghi phất phất tay nhìn qua nàng rời đi thư viện không có đạt được câu trả lời nữ hoa tâm lý cái kia phiền muộn a thông thiên trong tay đến cùng có pháp bảo gì a không biết câu trả lời lời nói tối nay nữ vương ta lại muốn mất ngủ sư phụ sư phụ ngươi thì nói cho người ta thông thiên trong tay còn có cái gì pháp bảo sao vì để cho lạc phi lộ ra tình báo, nữ hoa lần nữa hy sinh lên, ôm lấy lạc phi cánh tay, tại cái kia lắc lắc, kém chút đem lạc phi hồn cho dao động bay, long cát khí muốn rút kiếm ra đến, đem nữ hoa ở ngực cho san bằng, không biết xấu hổ xà yêu, cả ngày liền biết thông đồng sư phụ, lạc phi cũng cảm thấy không có ý tứ, k h ủ k h ủ ngừng, ngươi trước dừng lại, Ta là lừa dối hắn giúp bích hà giải vây, sợ hãi liên lụy bích hà. Lạc phi tự nhiên không dám lộ ra hiện pháp bảo kia, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đồ vật, coi như bích hà không biết, thông thiên nói không chừng cũng sẽ dưới cơn nóng giận diệt nàng. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, mất lý trí thánh nhân, giết hai c â y bất thành khí đ ệ tử, lại tính là c â y gì. Nữ hoa có chút hoài nghi lạc phi, cố ý giả trang ra một bộ ủy khuất hình dáng. sư phụ, ngươi sẽ không gạt người ta à cái kia nũng nịu nhỏ giọng âm, điềm đảm đáng yêu ánh mắt, kém chút đem lạc phi hóa tan. long cát bây giờ nhìn không nổi nữa, kéo lên một c á c h lạc phi thì phòng nghỉ đi vào trong. sư phụ, đừng phản ứng cái kia gian tế, người ta tối hôm qua ngủ không ngon. đi ấm vào mà cứ như vậy lạc phi cuối cùng đào thoát nữ hoa dây d ư hắn lặng lẽ vuốt một cái mồ hôi tâm lý phanh phanh nhảy không ngừng ngực của nàng hoài thực sự quá rộng lớn ca một cái tay khẳng định mắt không được nhìn qua lạc phi bóng lưng biến mất nữ hoa khí t r ự c ma nha thì kém một chút nữ vương ta thì có thể biết đáp án nguyên một đám số nha đầu cũng dám cùng nữ vương ta đoạt nam nhân luôn có một ngày như vậy nữ vương ta để cho các ngươi hết thảy quỳ xuống kêu chinh phục ôm lấy ngọc thỏ hằng nga nhìn không được che miệng cười trộm giữa ban ngày đoạt nam nhân long cát cũng thật làm được cái này nếu như bị ngọc đế biết khẳng định nổi trận lôi đình từ thân xuất mã bắt nàng trở về rời đi thư viện bích tiêu Tranh thủ thời gian bay về phía bích du cung thỉnh tội, hy vọng cái kia tiêu giao t ử không có hướng sư phụ loạn nói huyên thuyên a, vừa vào bích du cung, bích tiêu lập tức cảm giác được b ầ u không khí không thích hợp, thông thiên giáo chủ chính sù mặt ngồi tại chỗ, toàn thân bộc phát kiếm khí, đây là sư phụ nổi giận chinh triệu, bích tiêu nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, để tử gặp qua sư phụ, hừ. Ta c ò n t ư ở n g rằng ngươi sư bái mấy phụ, t h không nhận ì t a cách n à y cũ sư p h ụ t h ô n g t h i ê n g i á o chủ h k ô n g cho nàng sắc m ặ thích. tốt, bị ồ b tiêu kém chút kém Nàng g ấ t đi. đây Sư phụ l m u ố thanh hộ sao? môn n n lý à tranh thủ thời gian giải thích. Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ là đi thư viện học tập. k h ô n g có ý tứ gì khác. chỉ là đi học tập. giữa ban ngày đều ôm cùng nhau. đây là học tập cái gì a con gái lớn không dùng được đây chính là con gái lớn không dùng được a thông thiên trong lòng cái kia phiền muộn thật sao vậy ngươi nói một chút nhìn thư viện vì cái gì biết được bản thánh pháp bảo cái này đ ệ tử không biết biết tiêu cái kia phiền muộn a không biết nên giải thích thế nào việc này lạc vô trần rất ít đi ra ngoài lại biết gió hồng hoang sự tình, bản cô nương làm sao biết a, vậy ngươi biết cái gì, thông thiên giáo chủ cái kia tức giận a, hận không thể một gậy gó tình bích tiêu, lăn lộn lâu như vậy thư viện, đều lăn lộn đến người ta trên giường đi, kết quả vẫn là cái gì cũng không biết, cái này không phải người n g u sao, bích tiêu một mặt xấu hổ hồi đáp, đ ệ tử hỏi qua, hắn đều nói là bằng h ữ u điểm này thật không thể trách bích tiêu. Lạc phi che giấu xưa nay không kể chuyện viện sự tình. phản gặp ngay phải không giải thích được sự tình. hết thầy đẩy đến bằng h ữ u trên thân. thư viện là bằng h ữ u bàn đảo thụ là bằng h ữ u pháp bảo là bằng h ữ u đừng hỏi. hỏi thì là bằng h ữ u thông thiên giáo chủ đã sớm biết những thứ này. chỉ là hôm nay nổi nóng. lập tức quên. Thẳng đến bích tiêu lần nữa n h ấ p lên, hắn mới nhớ tới sự kiện này. Tốt à! Hôm nay lạc vô trần có nói ra kiện pháp bảo kia sao! sư phụ thật có so chu tiên tứ kiếm càng pháp bảo lời hại! bích tiêu một mặt kinh ngạc lắc đầu. không có! hắn không có nói! không nói ra liền tốt! thông thiên giáo chủ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm! tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài! bích tiêu! ngươi nói xem, lạc vô trần khả năng giúp đỡ đa bảo thành phật sao, vấn đề này có chút khó a, bích tiêu nhíu mày, nàng vội vã chạy tới, không hỏi qua vấn đề này, sư phụ, đ ệ tử không có hỏi, muốn không bây giờ đi về hỏi một chút, thông thiên giáo chủ lập tức ngăn cản nàng, không cần, vì đa bảo, v ì sư cho hắn, nghĩ tới tử điện t r ù y nếu không có, trong lòng của hắn cái kia đau a vì mặt mũi hắn chỉ có thể làm ra cái này hy sinh chỉ cần đa bảo có thể thành phật vãn hồi tiệt giáo danh tiếng cái kia liền đáng giá đến rốt cuộc vượt qua kiểm tra bích tiêu thở phào một cái sư phụ còn cần để tử đánh nghe cái gì sao thông thiên giáo chủ suy nghĩ một chút nói ra nghe ngóng thành phật sự tình Còn có cẩn thận cái đắc đắc Bích còn chuẩn bị tìm một cơ thận Phượng không nên nàng Không Phượng Vụng bắn nàng một tiếng Tuyệt tội thể tội tiêu tìm một trộm một Hy Hy hội kia đối bị Sư phụ, tại sao không, nàng không phải liền là một cách tiểu xà yêu nha, có cái gì không thể b ắ n thông thiên giáo chủ chừng nàng liếc một chút, rông dài, quên nữ hoa là ai rồi, ngươi muốn là ăn đau khổ, có thể đừng hy vọng vi sư cứu ngươi nữ hoa khẳng định cũng đoán được thân phận của mình song phương vẫn là lẫn nhau gạc thì tốt hơn chỉ là bích tiêu nha đầu này tuyệt đối đừng làm chuyện n g u xuẩn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười hay, chương ba trăm mười bốn thân dân phật môn, tốt a, chặt tiêu thiên xà đầu không có có ăn, bích tiêu nhún vai, không thể không từ bỏ quyết định này, nàng trở lại thư viện về sau, không kịp chờ đợi đánh ngừng lên thành phật sự tình, sư phụ, sư phụ, thành phật đến cùng muốn làm thế nào a, n g ư ơ i n h ì n khổng tuyên sư để liền môn cũng không dám ra ngoài nhanh điểm để hắn thành phật nha khổng tuyên cũng ra sức gật đầu muốn muốn biết rõ đáp án lạc phi khe khẽ lắc đầu dựa theo vi sư thôi toán phật môn trước hết có phật chủ lại có phật m ẫ u cho nên phải đợi tiệt giáo bên kia tin tức b í c h tiêu lập tức vui vẻ phật m ẫ u khổng tuyên không phải công sao có thể làm phật m ẫ u Ba mỹ nữ tựa như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, cùng một chỗ nhìn qua khổng tuyên. đúng a, i a hỏa này là một cái công khổng tước, làm sao có thể sinh hạ phật chủ đến, chẳng lẽ hắn còn có thể đổi tính, theo công biến thành mẫu, khổng tuyên cái kia im lặng a, yên lặng c u i đầu, lão tử là nam, nam, không phải công tốt a, đến tại cái gì sinh hạ phật mẫu, cái kia càng là vô nghĩa. Lạc phi tranh thủ thời gian giải thích. người có đến chỗ. phật chủ tự nhiên cũng phải có đến chỗ. dạng này mới có thể để cho b á c h tính tin tưởng. chính mình cũng có thể thành phật. vì cướp đoạt tam thanh tín đồ. chuẩn để cùng tiếp dẫn vứt bỏ tam thanh thần tiên cao cao tại thượng hệ thống. chế tạo một cái thân dân phàm nhân thành phật hệ thống. ngẫm lại xem. một bên là cao không thể chạm trời sinh thần tiên một bên khác là phàm nhân tu luyện ra được phật chủ làm một c á c h phàm nhân ngươi chọn thêm vào một bên nào nghe xong lạc phi giảng thuật về sau bích tiêu bọn người k i n h thán không thôi một mực bị k i n h bị chuẩn để cùng tiếp dẫn lại còn có giảng này khéo léo tuyệt với tâm tư nếu để cho bọn họ thành t ô n g phật môn quật khởi chỉ là vấn đề thời gian khổng tuyên chán tràn đầy tất cả đều là hắc tuyến, hận không thể sau lưng cắm tấm b ả n g trên viết bốn chữ lớn, ta là nam, cầu thí phật mẫu, lão tử là phật cung, phật tổ cha hắn, uống một ngụm không có tư vị nước trà, lạc phi nhìn không được nhìn phía hậu hoa viên, ngày mai sẽ là trung thu ngày hội, những tử có thể uống sao, tự chưa bao giờ linh dịch, t h ư viện thời gian quá khó chịu. một đám ăn hàng chỉ có thể qua lên thời gian khổ cực. liền uống nước đều biến thành bích tiêu mang tới nước suối. tuy nhiên nước này phẩm chất rất không tệ. coi như chủ vương đều không có cơ hội uống đến. nhưng là so với linh d ị c h đến cách nhau một trời một vực. lạc phi nhìn chằm chằm vào thư viện đào hoa những. chờ lấy tưởng tốt thời gian. hằng nga vui vẻ gật đầu. có thể uống. ngày mai trung thu ngày hội, chúng ta vừa vặn khai đàn, nếm thử rượu mới như thế nào. đây chính là nàng lần thứ nhất dùng linh dịch cất rượu, còn không biết tư vị như thế nào. nhưng là nàng tin tưởng một việc, thiên đình quế hoa tửu tuyệt đối so với không lên mới những đào hoa tửu. long cát vui vẻ nhảy d ự n g lên, tốt tốt, rốt cuộc có hào tửu uống, ngày mai làm thịt gà r ế t cá. cố gắng nhìn c â y hạt sen canh. còn có, còn có chặt tiêu xà đầu, phốc, đang uống trà lạc phi một miệng phun tới, chột dạ ngắm nhìn cửa, còn tốt phượng h y nha đầu kia không tại, nếu không lại muốn ồn ào lên, các ngươi hai cái nha đầu, có thể hay không lão cầm phượng h y mở soát, đoàn kết, nhất định muốn đoàn kết, bích tiêu rất là khó chịu lật ra một cái liếc mắt, thôi đi, người nào cùng tiểu thám tử đoàn kết, cũng liền sư phủ ngươi lớn gan, đặt ở bản giáo trực tiếp vào nồi nấu, tiên sinh cái gì cũng tốt, cũng là nhân t ử nương tay, nhìn xem phượng h y tiện nhân kia, công nhiên đánh lấy nữ h o a thám tử bảng hiệu sen lẫn trong thư viện, nữ h o a a, đây chính là tiên sinh đối thủ một mất một còn, đổi thành bất cứ người nào, đem nàng đuổi đi ra đều tính toán khách khí, Muốn là tại t i ệ t giáo, sư phụ khẳng định chém xuống một kiếm đầu của nàng. đúng, sư phụ chiếu cố qua chính mình, tuyệt đối đừng đắc tội phượng hy. nhĩ g đến đây, b í c h tiêu lặng lẽ rụt cổ một cái, các ngươi c ẩ n thận một chút a, nữ hoa rất bao che khuyết điểm, mà lại tâm nhãn, phía dưới không cần nói, mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu, thì liền hằng nga đều biết nữ hoa keo kiệt đến mức nào không thể đắc tội nàng lạc phi càng là lông tơ đều d ự n g lên không nhìn được nghĩ lên phía dưới đau điếng người dòng giã ba trăm sáu mươi năm đao a có thể làm cắt miếng phía trên kính h i ể n vi nữ nhân kia không phải người đừng đề cập không chuyện vui vẫn là suy nghĩ một chút đêm mai trung thu tết ăn cái gì a chặt tiêu xà đầu Chặt tiêu xà đầu, chặt tiêu xà đầu, đối mặt tam nữ thở phì phò yêu cầu, lạc phi thống khổ bưng kín mặt, cùng nữ nhân giảng đạo lý, quả nhiên là một sai lầm. được rồi, vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai ăn cái gì. sáng ngày thứ hai, mọi người tràn đầy phấn khởi bắt đầu lên công tác chuẩn bị, thời đại này trung thu tết, qua rất là đơn sơ. không có cái gì bánh trung thu đường bánh. Lạc phi đương nhiên sẽ không d ạ n g này qua. Bắt đầu bận rộn lên làm bánh trung thu. Ba mỹ nữ chảy n g ụ m nước phủ ở bên cạnh. Chờ lấy ra lò về sau nếm thức ăn tươi. Sư phụ. Sư phụ. t h ị t p sắn. t h ị t p sắn làm nhiều điểm. đừng ác. người ta muốn ăn mật sắn. Sư phụ làm đi. đều không đúng. Mật sắn không thể ăn. ta muốn xà i nhãn, lạc phi hận không thể một người một cái môi, cho các nàng đầu thêm cái bao, ăn bánh trung thu đều muốn lẫn nhau thương tổn, liền không thể thành thật một chút sao, còn tốt phượng khi hôm nay không có tới, không phải vậy lại muốn đánh nhau, nữ hoa không phải là không muốn đến, mà chính là trung thu ngày hội, tự nhiên muốn đi hỏa vân động cùng ca ca cùng một chỗ qua, Thư viện náo động lên nhiều chuyện như vậy. Tam hoàng thật lâu không có đi qua. cũng muốn dò xét một chút tin tức. hiên viên không kịp chờ đợi dò hỏi. nữ khoa đ ư ơ n g đương. thư viện đắc tội thiên đình. dẫn đến thiên đình treo giải thưởng. không biết sự tình như thế nào. tin tức của bọn hắn quá lạc hậu. còn dừng lại tại thiên đình treo giải thưởng thời thì. bọn họ không biết là. giờ phút này ngọc đế cặp vợ chồng một ngày bằng một năm e sợ cho lạc phi cùng bọn hắn tính toán tổng nợ đây chính là diệt thi thần lôi đều không giải quyết được kinh khủng tồn tại thiên đình tính là cái gì vạn nhất lạc vô trần nghĩ tới đem thiên đình ngọc đế nghiện rết lên thiên đình đến đâu còn có bọn họ đường sống ngọc đế ngày đêm ngóng trông lạc vô trần muốn long cát không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật cho hắn cái này cha vợ lưu chút mặt mũi, phốc, nữ h o a lập tức vui vẻ, thiên đình nào còn dám treo giải thưởng a, lạc vô trần thế nhưng là chẳng diệt t h í thần lôi, dòng giã mười hai đạo diệt t h í thần lôi a, nữ h o a hưng phấn mà kể thư viện lời hại, d ọ đến tam hoàng sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, lạc vô trần ra hỏa này muốn làm gì, đắc tội thiên đình coi như xong, đắc tội thánh nhân thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng đắc tội. Hắn đây là muốn tự tuyệt tại hồng hoang. không muốn sống sao. đợi đến hồng quân xuất quan buông xuống nhân gian thời khắc. cái kia chính là thư viện hủy diệt thời điểm. xong, về sau càng không thể đi thư viện. bọn họ tam hoàng trốn ở trong khe hẹp còn sống. đã rất không dễ dàng. thực sự không dám dính vào thư viện suối q u ẩ y d ư ớ c lấy thiên đạo thánh nhân bất mãn. Thần nông bi ai hô lên. Thần của ta nông đ ỉ n h a. Muốn là hồng quân xuất thủ. d i ệ t thi thần lôi t ẩ y lễ thư viện. Thần nông đ ỉ n h tự nhiên cũng sẽ phá hủy. Nữ hoa nhìn không được bật cười. đừng nóng vội. thiên đạo thánh nhân bế quan. Thần nông đ ỉ n h còn có mấy năm thọ mệnh. ha ha ha. Thần nông sắc mặt khổ hơn. tâm lý đều đang chảy máu. hắn chứng đạo pháp khí a.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 không muốn nói đùa nữa, nói một chút thư viện đi, còn có hy vọng sao, thư viện nhiều như vậy chỗ tốt, bọn họ còn không có chiếm đầy đủ tiện nghi, nếu có thể vĩnh viễn tồn tại tốt bao nhiêu a, nữ hoa cũng tiếc s ẻ hai tay c h ố n g cằm nói, khó a, lần trước lão sư sơ suốt, thật muốn hạ giới đồng thủ, thư viện tất vong, thư viện cái kia thảm a, tường vây đều sập, linh dịch cũng làm. Nữ hoa đoán ra thư viện đã là nỏ mạnh hết đà. chỉ cần thêm chút sức thì s o n g đời. đáng tiếc hồng quân quá tự phụ. chỉ muốn dùng diệt thi thần lôi lập uy. không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí. lần tiếp theo lại đồng thủ thời điểm. thư viện liền không có vận khí tốt như vậy. tam hoàng triệt để chết đi thư viện tâm. thành thành thật thật trốn ở hỏa vân đồng bên trong qua cuộc sống tạm bỡ. trong thư viện, mọi người ở đây vội vàng chuẩn bị buổi tối thức ăn lúc, thông thiên giáo chủ lại tới, tiên sinh tốt có nhã hứng, vậy mà tự mình xuống b ế p thật là khiến người bội phục, lạc phi mặt mo đỏ ừng, tranh thủ thời gian bắt chuyện hắn ngồi xuống, đạo hữu chơi cười, hôm nay là trung thu tết, làm ăn chút gì ăn buổi tối ngắm trăng, tiểu tử này đắc tội thiên đạo thánh nhân, còn có tâm tình ngắm t r ă n g cũng đúng, nợ nhiều không lo, dù sao chỉ có một đường chết, nhìn qua bận bịu i đến bận bịu i đi bích tiêu, thông thiên giáo chủ cũng là đầy bụng tức giận, bích du cung cũng qua trung thu à, nàng đây là có mấy sư quên c ũ sư, không được, nhất định không thể để cho nàng lưu tại thư viện qua trung thu, c á c h này muốn là truyền đi, người khác làm sao nhìn chính mình, đường đường tiệt giáo giáo chủ. một năm thì qua một lần trung thu tết. để tử vậy mà không nguyện ý bồi chính mình qua. đây không phải đánh mặt mình sao. được rồi. tối nay liền đem chân quý mười ư ớ c năm bạc hổ h thi thể cho nướng. chúc mừng trung thu tết. thông thiên giáo chủ vội vã làm chính sự. lấy ra một thanh màu tím sắc nhỏ cái búa. đây là tử điện trùy. thông thiên thánh nhân nguyện ý đổi đa bảo thành phật. Lạc phi ngây dại, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thông thiên giáo chủ tốc độ cũng quá nhanh đi, hắn nhưng là thánh nhân, dạng này không phù hợp thân phận của hắn a, tối thiểu kéo dài mấy ngày, nói cách ba, năm lần lấy thêm ra đến, m ớ i tính bình thường a, lạc phi không có tiếp từ đ i ệ n trùy, ngón tay nhẹ nhàng đập lên cách bàn, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa kịp an bài, hiện tại để đa bảo thành phật có chút quá sớm, b í c h tiêu cùng long cát trông mà thèm nhìn về phía t ử điện trùy, hận không thể thay thế lạc phi nhận lấy tới. Tên i thiên linh bảo, đây chính là Tên i thiên linh bảo a. một t r ù y nơi tay, có thể k í c h phát cửa thiên chi lôi công k í c h đối thủ, có thể xưng khu lôi để nhất pháp bảo, về sau người nào lại không nghe lời. một t r ù y đi xuống, điện hắn ruột khóc thần hào, Sợ chết khiếp nhưng là lạc phi chậm chạp không có đi cầm các nàng cái kia nóng vội a cầm a nhanh điểm cầm a thông thiên giáo chủ cũng rất kinh ngạc không hiểu lạc phi vì cái gì không cầm đây chính là hắn chỉ định muốn từ điện truy chẳng lẽ lại muốn đổi ý rồi làm người không thể quá tham lam nếu không sẽ không tin không phổi lạc phi do dự một hồi nói ra không nghĩ tới thánh nhân như thế dứt khoát nhưng là thành phật cần hai điều kiện một c á c h là cơ duyên một c á c h khác là tín đồ cơ duyên dễ nói đồ vật thì ở ta nơi này nhưng là tín đồ khối này không biết tiệt giáo an bài như thế nào tín đồ có hơi phiền toái a đây chính là cùng tiệt giáo xung đột cũng không thể để chặn giáo tín đồ đổi tin phật môn a thông thiên giáo chủ nhíu mày, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, một hồi cáo chi thông thiên thánh nhân, không biết tiên sinh có gì đề nghị, lạc phi một mặt chính khí hồi đáp, đông lỗ nhiều lần bị đại thương tập kích, ăn bữa nay lo bữa mai, bách tính thiếu nhất tín ngưỡng, chỗ đó cũng là tốt nhất lập giáo địa phương, không được, thông thiên giáo chủ bản năng phản đối đề nghị này, Đông lỗ luôn luôn là tiết giáo truyền đạo địa phương, làm sao có thể lại lập phật môn. Toàn bộ đông lỗ khu vực chặn giáo tín đồ nhiều nhất, một khi chuyển tin phật môn lời nói, tiết giáo tồn thất nặng nề, muốn không phải thư viện không cần tín đồ. thông thiên giáo chủ nhất định hoài nghi lạc phi có ý khác, chuyển lời tiêu giao tử đều nói không được, thông thiên giáo chủ càng không khả năng đồng ý Lạc phi nhất thời nhức đầu không thôi tiếp tục khuyên vì phong thần đại kiếp tiệt giáo hy sinh một chút xíu tín đồ có phải hay không rất có lời hoa nhầm nhò dị muốn không phải dùng hóa thân thông thiên giáo chủ khẳng định chỉ lạc phi cái mũi mắng to tín đồ duy trì một cái môn phái khí vận há có thể tùy tiện hy sinh một khi khí vận không đủ môn phái liền sẽ đi hướng diệt vong t i ệ t giáo vốn là không có c h ấ n áp khí vận pháp bảo toàn bộ nhờ đ ệ tử cùng tín đồ chống đỡ cái này muốn là sập một khối trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì thông thiên giáo chủ nói ra tính toán của mình thông thiên thánh nhân khẳng định không đồng ý hắn sẽ để cho phật môn tại phương nam lập giáo chỗ đó không có bao nhiêu t i ệ t giáo tín đồ nghe được lời này lạc phi trong nháy mắt tâm lạnh một nửa Phật môn tại phương nam lập giáo còn làm cây r ắ m chỗ đó mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản không có thực lực phạt thương, chính mình cho ra bộ đề thủ, nhưng là muốn đắc tội tây phương giáo, vạn nhất chuẩn đề tức xỉu đầu, giết tới thư viện tới, nghĩ đến đây, lạc phi kiên quyết lắc đầu, đạo hữu, phiền ngươi đi nói cho thánh nhân, phật môn nhất định phải tại đông lỗ lập giáo, Nếu không việc này không muốn nói chuyện, việc này tất có hắn kỳ quặc, thông thiên giáo chủ thu hồi t ử điện trùy, đã tiên sinh kiên trì, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi c h u y ể n cáo thánh nhân, nhìn hắn như thế nào định đoạt, đưa đi tiêu giao tử về sau, lạc phi buồn bực nằm ở trên ghế, bích tiêu một mặt tò mò dò hỏi, sư phụ, làm gì muốn tại đông lỗ đan sen a, thực sự không bước đi bắc sùng thôi nàng cũng biết phương nam lập giáo không đáng tin cậy kém còi nhất cũng phải đặt ở phương bắc mới được lạc phi không có dấu riêng cái gì còn không phải là vì triều ca lao dịch không có tiệt giáo phật môn ngay tại chỗ phù hộ khương văn hoán không dám t h u người a đồ hèn nhát bích tiêu trong nháy mắt minh bạc h nhân quả khiêng bị lên khương văn hoán Muốn không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, làm sao lại cho tiệt giáo thêm phiền toái lớn như vậy. Buổi chiều bích tiêu chính hạnh phúc địa văn lấy mùi thơm, chờ lấy buổi tối có một bữa cơm no đủ lúc, vân tiêu cùng quỳnh tiêu vội vàng chạy tới. Bích du cung tối nay trung khánh trung thu ngày hội, thiết yến ngắm t r ă n g tam mùi nhanh cùng c h ú n g ta cùng đi chứ, tại sao có thể như vậy. Bích tiêu cái kia tức giận a. ôm ôm ôm tiên sinh làm nhiều như vậy ăn ngon người ta vẫn chờ buổi tối ăn nghe nói thông thiên giáo chủ triệu tập để tử ngắm trăng lạc phi cười đùa n h ị t lên bích tiêu mèo thèm ăn để ngươi ăn vụng còn không mau một chút đi bích tiêu buồn bực nhắm mắt lại không đi không đi thì không đi vân tiêu vui như điên cố ý mở miệng nói không đi vừa vặn ngươi cái kia phần bạch hổ thịt liền từ chúc ta đại lao bạch hổ thịt b í c h tiêu c ó một chút nhảy dừng lên lôi kéo vân tiêu cùng quỳnh tiêu thì hướng ra ngoài chạy đi đi nhanh một chút đi chế không có thịt ăn nhìn qua các nàng vội vàng rời đi bóng người lạc phi vừa buồn cười vừa tức giận nha đầu này thật là một c á c h ăn hàng nghe được bạch hổ thịt thì nhìn không nổi Bạch hổ thế nhưng là tứ đại thần thú một trong, đáng tiếc quá hung hãn người người kêu đánh, đã diệt vong, chính mình cũng tốt muốn nếm thử bạch hổ thịt tư vị a, tam tiêu tiên tử đến bích du cung về sau, thông thiên giáo chủ đơn độc triệu kiến bích tiêu, lạc vô trần kiên trì phật môn tại đông lỗ lập giáo, nếu không thì không hợp tác, n g ư ờ i biết nguyên nhân sao, đi đông doanh,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 vấn đề đơn giản như vậy b í c h tiêu cười không ngậm mồm vào được cái này làm cho sư phụ hài lòng hôm nay bạch hổ thịt cũng có thể nhiều ăn một miếng thông thiên giáo chủ mừng tỉnh đại ngộ n h ư n g không được vui vẻ lạc vô trần a lạc vô trần vậy mà bắt ta tiệt giáo làm vũ khí sử dụng nào có tiện nghi như vậy chuyện tốt chỉ cần thăm dò thư viện áp chủ bài thông thiên giáo chủ tự nhiên có biện pháp tiêu trừ muốn tại đông lỗ lập giáo không phải là không được nhưng là thư viện đến xuất g a thành ý tới còn muốn bản thánh t ử điện trùy h á hạ bản thánh cảm thấy đông hoàng trung càng không tệ tâm tình thật tốt thông thiên giáo chủ mang theo bích tiêu ra ngoài an bài dạ t i ệ c dùng loại rượu thực vật trong đại s ả n h ở giữa cái kia hơn ngàn mét lớn lên nướng bạch hổ hiện ra các đệ tử mắt, hương, thực sự quá thơm. tám trăm có tư cách tham gia dạ tiệc đệ tử. thèm ngụm nước chảy dòng. đây chính là tứ đại thần thú một trong bạch hổ a. hiện tại gần như tuyệt chủng. đừng nói ăn trắng thịt hổ. coi như muốn gặp bạch hổ liếc một chút cũng khó khăn. buổi tối chia thịt. thông thiên giáo chủ một người đ ộ c hưởng một đầu nướng hổ chân. các đệ đề tử đều không ý kiến. đừng nói một đầu, coi như bốn đầu đều được, chỉ là hắn cầm một đầu, còn lại ba cái chân sẽ cho người nào, thông thiên giáo chủ nhìn lướt qua đệ tử, tiện tay vung lên, một cái chân bay về phía đa bảo bọn người, đa bảo, kim linh, vô đương, quy linh, đầu này bạc hổ h chân các ngươi phân, đây là t i ệ t giáo nội môn tứ đại đệ tử, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến tiếp xuống hồ chân không cần thông thiên giáo chủ đồng thủ bọn họ đều có thể đoán được nhất định là nội thị bảy tiên đây là nội môn thất đại đ ệ tử sư phụ thân tín nhất người hưởng thù hồ chân tự nhiên là cần phải mấu chốt là một đầu cuối cùng chân sư phụ sẽ cho người nào triệu công minh một mặt chờ đợi nhìn qua tới c h ờ lấy sư phụ quyết định, hắn nhưng là ngoại môn đại sư huyên, làm sao cũng giờ đến phiên chính mình đi. kết quả để hắn rất im lặng, hổ chân bay đến tam tiêu trước mặt, tam tiêu tiến về thư viện tìm hiểu tin tức có công, đồng thời chỉ huy những người khác thêm vào thư viện, lao khổ công cao. đầu này hổ chân khen thưởng cho các ngươi, tạ ơn sư phụ, bích tiêu cười thành một đoá hoa, không kịp chờ đợi ôm lấy hổ chân cũng là một miệng lớn, hương, thật là thơm a, để t ử k h á c hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, đi thư viện rất vất vả sao, sư phụ a, ngươi không nhìn một chút các nàng r à o thành hình dáng ra sao, tam giới linh lục linh hạt mua bán, đều sắp bị các nàng bao tròn, bao nhiêu sư để bị các nàng thui mớn, giúp các nàng d ư ỡ n g linh hạt linh lục, sinh ý gọi là một cái hưng vượng, thì cái này cũng gọi vất vả, còn muốn thường, không công bằng, thật sự là không công bằng a, còn tốt vân tiêu biết làm người, cắt xuống một miếng khối thịt đưa cho triệu công minh, thải vân tiên tử b ọ n người, lắng lại mọi người oán khí, biết du cung bên trong, tiệt giáo trên dưới vui vẻ ăn bạch hổ thịt ngắm trăng, trong thư viện, đồng giảng bày một bàn lớn ăn ngon, mọi người thưởng thức vừa móc ra đào hoa những tiểu mạch. ngọc thỏ cùng hùng miêu đều phân một chút, tại cái kia vui vẻ liếm láp tiểu, thì liền tiểu r ư ở n đầu tinh về cũng theo phong thần bảng bên trong bay ra, hứng thú bừng bừng ồn ào muốn uống rượu, người ta muốn uống rượu, người ta muốn uống rượu, long cát nhìn không được hơi dậy nàng, tiểu tinh về, ngươi thế nhưng là r ư ợ u à sao có thể uống rượu đâu người ta có thân thể người ta có thân thể để chứng minh chính mình không có nói sai tinh vệ bay qua hôn long cát một miệng ha ha ha long cát bị nàng chọc cười đổ một chén nhỏ tửu cho nàng cho ngươi điểm nếm t h ử không thể uống nhiều cái này là linh dịch ùa g a tửu đối với tinh vệ âm thể có chỗ tốt Trăng sáng giữa trời, mỹ tửu giai nhân, cuộc sống như vậy, thực sự quá thiên ý, long cát cười giống con tiểu hồ ly, ra sức cho lạc phi rót rượu, sư phụ, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút, hiếm thấy khúc mắt a, quá tốt rồi, hôm nay rốt cuộc không có người cùng bản công chúa đoạt nam nhân, chán rét tiểu xà yêu không có tới, dính người tiểu lục mây cũng không tại. khoa ha ha. tối nay sư phụ là của ta. ta, khổng tuyên rất là thức thời tránh đi dưới cây uống rượu. không làm đặc biệt lớn số bóng đèn. tiểu tinh về uống nhiều quá. lung la lung lay đi lòng vòng. phù phù một tiếng rơi trên bàn. thành một cái tiểu tuối r u y ệ t khuôn mặt ửng đỏ long cát. tựa ở lạc phi trong ngực. đút lạc phi uống rượu. nhìn qua ngọt như vậy mật một màn uống nhiều rượu hằng nga nội tâm trăm mối cảm xúc ngồn ngang giờ này khắc này nàng chỉ có một cái cảm giác cô đ ộ c khô thủ quảng hàn cung một ngày bằng một năm sinh không thể yêu thế này sao lại là thiên đình rõ ràng thì là địa ngục nếu như biết rõ sau khi phi thăng là kết quả này nàng thà rằng lưu ở nhân gian chết già thì liền nàng thích nhất vũ đạo cũng chỉ còn lại có ngọc t h ỏ một cái thường thức người sau cùng nàng cũng không tiếp tục muốn khiêu vũ thậm chí quên đi khiêu vũ k h ẽ múa ruột gan đoạn thiên đình nơi nào kiếm c h i âm chút xuống một ngụm rượu lớn về sau hằng nga k ì m lòng không đặng nhảy lên múa vẫn là nàng đắc ý nhất thiên cung vũ khúc lùa mỏng bay múa dáng người thước tha mỹ tới cực điểm Long cát cùng lạc phi đều quên uống rượu, thưởng thức lên hằng nga khiêu vũ. Long cát khe khẽ bàn luận lên. Sư phụ, sư phụ, hằng nga tỉ tỉ rất lâu không có khiêu vũ. xem thật kỹ nha. Lạc phi đã thấy choáng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hằng nga động tác vượt ra khỏi người phàm cực hạn, càng thêm cảnh đẹp ý vui. một cái múa xoáy có thể vượt qua mười vòng. vòng quanh tiền viện dòng d ã một tuần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người thì nhảy lên cao hơn năm mét ở giữa không trung tiếp tục vũ đạo một vòng trăng tròn chiếu rọi người mỹ múa càng đẹp lạc phi kìm lòng không đặng đứng lên niệm tùng lên hậu thế cái kia bài trung thu thiên cổ danh từ trăng sáng bao lâu có nâng t ố c hỏi thanh thiên không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào Ta muốn theo gió quay về, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn ly hợp, trăng có mờ, tỏ đầy vơi, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung xinh đẹp, chính đang xoay tròn h ẳ n g nga, cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên ngừng lại, Nàng một viên đóng băng vô số năm tâm, trong nháy mắt nổ ra. Bài ca này chính là vì nàng viết, quá phù hợp nhân sinh của nàng. Tưởng tượng năm đó, nàng còn ở nhân gian lúc, luôn luôn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó là trong truyền thuyết thiên đình chỗ, chỉ muốn phi thăng đến thiên đình, có thể trường sinh bất t ử rốt cuộc không cần lo lắng hồng nhan chóng già. giao chỉ ban cho bất tử thần dược để cho nàng lựa chọn phi thăng đi thiên đình từ bỏ phủ mẫu từ bỏ tộc nhân từ bỏ hết thầy kết quả lại là quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nghĩ tới thiên đình sinh hoạt tràn đầy đều là nước mắt vì trường sinh bất lão nàng làm đây hết thầy thật đúng không đặc biệt là sau khi phi thăng người khác đều có thể kết thành tiên lữ cộng đồng vượt qua lâu dài tu luyện kiếp sống hết lần này tới lần khác nàng bị ngọc đế nhìn chúng ai dám cùng nàng kết thành tiên lữ nàng cũng là nữ nhân cần tình yêu ấm áp đáng tiếc không có người hiểu nàng cũng không muốn hiểu nàng chỉ muốn chiếm hữu nàng cho tới bây giờ nàng gặp cái thứ nhất hiểu nàng người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 Kai h thiên tích đ ị a đến nay, trung thu đệ nhất h ả o thơ, long cát hai mắt đều là tiểu tinh tinh, kích động nhìn qua lạc phi, tiên sinh quả nhiên đại tài, hồng hoang đệ nhất đại tài, đơn chỉ bằng bài thơ này, hắn liền có thể danh chấn hồng hoang, lưu truyền vạn thế. Buổi tối hôm nay, hắn nhất định muốn trở thành b ả n công chúa người, long cát đứng lên, hướng về lạc phi đi đến, đồng thời g i a n g hai cánh tay ra, nàng có một loại xúc động, chiếm hữu lạc phi xúc động, thì vào giờ phút này nơi đây, kết quả vừa đi ra hai bộ, long cát đột nhiên dừng bước, nàng sẽ không uống nhiều quá, xuất hiện ảo giác a, luôn luôn lãnh n h ư ợ c băng xương hằng nga, vậy mà nhào vào tiên sinh trong ngực, đây là có chuyện gì, thời khắc này hằng nga, tựa như bại tuộc một d ạ n g treo ở lạc phi trên thân, cái kia thấm vào ruột gan quế hoa hương, trong nháy mắt hướng t h o á n g lạc phi đại não, vốn là t r ó n g mặt lạc phi, hoàn toàn thả tự mình, đại não đã không làm chủ, não nhỏ chỉ huy hắn từng bước một đi hướng gian phòng, ầm,、um, nhìn qua đóng lại cửa phòng, long cát mắt t h o á n g váng, tại sao có thể như vậy, ta, tiên sinh là ta, ôm ôm ôm, thối hẳn g nga, ngươi tại sao muốn cướp ta tiên sinh, long cát hối hận phát điên, lúc trước thì không nên mang hằng nga cùng đi, đây không phải dẫn sói vào nhà sao, nàng một mực đề phòng bích tiêu cùng phượng hy, chưa từng có lo lắng qua hằng nga, vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng lại bị hằng nga đoạt một cái trước, long cát cái kia tức g i ậ n a, ánh mắt chừng mắt về phía còn tại liếm tử ngọc thỏ, Muốn hay không đem cái này con thỏ cho nướng, sáng mai cho bọn hắn bồi bổ thân thể, đáng thương ngọc thỏ, lập tức cảm thấy không thích hợp, làm sao có hai đảo hỏa thiêu ở trên người, đều muốn đem người ta nướng chín, ngẩng đầu một cái đối mặt long cát phun lửa ánh mắt, ngọc thỏ xoay người bỏ chạy, tiến vào hậu hoa viên đánh lên động, ai mà nha, long cát muốn đốt, vẫn là cách xa nàng điểm tương đối an toàn. sáng ngày thứ hai, lạc phi mở to mắt về sau. nhất thời ngần ra mắt, trong ngực làm sao nhiều một nữ nhân. dựa vào, nàng làm sao không mặc quần áo a. lạc phi chỉ cảm thấy đầu sắp vỡ, lần nữa nhìn sang, hẳn g nga, lại là hẳn g nga. hắn trong nháy mắt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Uống nhiều hai chén niệm một bài t ử Sau đó, sau đó đã làm gì à? l à m sao nghĩ không ra tới. Thua lỗ. Thực sự thua thiệt lớn. Lần sau làm chuyện loại này, nhất định muốn ít uống rượu. Tốt nhất không uống rượu. Lạc phi t r ộ t giả quất ra cánh tay. Lặng lẽ mặc xong quần áo ra gian phòng. Không cẩn thận ngủ h ằ n g nga. cho ngọc đế đeo đỉnh nón xanh. cái này cũng chưa tính cái gì nhưng là long cát sẽ làm sao nhìn chính mình điều thú không bằng vẫn là liền điều thú cũng không bằng tâm phiền ý loạn đi vào trong sân lạc phi mắt choáng váng long cát vậy mà trên ghế ngủ thiếp đi trên mặt còn có hai đạo lưu lại vệt nước mắt có thể nghĩ tối hôm qua nàng có rất đau lòng lạc phi đau lòng cầm lấy khăn mặt thay nàng lau lên nước mắt đánh thức long cát, thấy là lạc phi về sau, tức giận đoạt lấy khăn mặt, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, ngươi dậy sớm như vậy làm gì, c á i kia to lớn vì chua, kém chút hướng lật ra lạc phi, ta ta, ta hôm qua uống nhiều quá, không biết làm cái gì, ha ha ha, long cát cười nước mắt lần nữa bừng lên, không biết làm cái gì, vậy ý của ngươi, cũng là không muốn phụ trách. Nam nhân ạ. nguyên lai đều là rút ra thì không muốn nhận nợ. đường đường thiên đình công chúa. vậy mà nói ra dạng này thô lỗ lời nói. có thể nghĩ nàng có bao nhiêu bi phấn. lạc phi lúc túng uốn nắn lên. không có. không có. ta phụ trách. ta đương nhiên sẽ phụ trách. vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì. ngươi đi đối nàng phụ trách ạ. đi à, long cát điên cuồng mà hô lên, ngay sau đó ôm đầu khóc sống, lạc phi triệt để không có tính khí, không biết nên nói cái gì cho phải, không chịu trách nhiệm bị chửi, phụ trách cũng bị mắng, làm nam nhân tốt thật khó, hắn duy nhất có thể làm cũng là vươn ra hai tay, đem long cát kéo vào trong ngực, vỗ n h ẹ nhẹ lấy lưng của nàng, an ủi tâm tình của nàng, Long cát một đầu nhào vào lạc phi trong ngực, khóc càng thương tâm. người xấu, ôm ôm ôm, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, lạc phi cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này đánh giá, ta là người xấu, ta là người xấu, ta sẽ đ ố i ngươi phụ trách, phốc, long cát bị hắn chọc cười, ai muốn ngươi phụ trách, ngươi cái kia phụ trách người trong phòng, tại trên giường của ngươi, cuối cùng để long cát lộ ra nụ cười, lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rèn sắt khi còn nóng hôn một cái, ngốc nha đầu, ngươi đời này liền là người của ta, đừng nghĩ kiếm cớ chạy mất, phi, long cát liền đẩy ra hắn, hùng d ũ n g oai về khí phách hiên ngang hướng vào phòng, bàn công chúa muốn trước đi giải quyết thối hằng nga, đ ợ i lát nữa lại tới thu thập hắn, lạc phi sợ ngoan ngoãn ngồi xuống uống trà, tuyệt đối không nên đánh lên. Hằng nga cũng không phải long cát đối thủ, ai, c ò n tốt bích tiêu không tại, nếu không cũng là đánh ghép, ngay tại lạc phi tâm thần bất định bất an bên trong, long cát cùng hằng nga tay nắm đi ra, hai người vừa nói vừa cười, thấy thế nào đều không giống như là tình địch, lạc phi thấy choáng mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra, Chẳng lẽ tại long cát vũ lực áp bách dưới, hằng nga bị ép từ bỏ, đợi đến hai người vào chỗ về sau, long cát hung hăng chừng lạc phi liếc một chút, hờ, về sau hằng nga muội muội thì theo ngươi, ngươi muốn là có lỗi với nàng, bản công chúa cắt ngươi, k h ủ k h ủ k h ủ lạc phi kém chút bị một miệng sặc nước chết, hơn nửa ngày mới bình ủ n lại, yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt, nhưng là nhưng là nhưng là cái gì cái nhà này b ả n công chúa làm chủ ngươi có ý kiến gì không long cát đây là muốn làm vợ cả đại tỷ a khó trách hằng nga không ý kiến một cái thiên đình tiên tử làm sao dám cùng thiên đình công chúa đoạt lão đại lạc phi đầu giao động c h ố n g lúc lắc một dạng không ý kiến không ý kiến hằng nga xấu hổ t ộ c t ộ c quy đầu không nói lời nào, dù sao thân thể đã cho hắn, về sau thì là người của hắn, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, chỉ cần hắn đối với mình tốt là được rồi, một trận phong ba cứ như vậy giải quyết tốt đẹp, lạc phi cũng coi như có hồng hoang một nữ nhân đầu tiên, đáng tiếc thiếu hệ thống đặt mông chướng, hắn đều không có cách nào giúp chút lễ vật đưa hằng nga, ai, còn phải chờ nửa tháng a, đúng vào lúc này nữ hoa hứng thú bừng bừng chạy vào đào hoa những đâu nữ vương ta còn không có nếm không có long cát thở phì phò ném ra hai chữ hận không thể một chân đem nàng đạp ra ngoài còn uống rượu tối hôm qua cũng là tửu gây họa nàng cũng muốn đến cách đem say thì say sao không có cửa đâu nữ hoa một mặt im lặng nhìn qua long cát Sáng sớm đây là thế nào, nữ vương ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình a, nha đầu này nổi điên làm gì a, chẳng lẽ nàng phát hiện thân phận chân thật của mình, không đúng, chỉ nàng điểm này tu vi, làm sao có thể nhìn ra nữ vương lai lịch của ta, thấy thế nào nàng biểu tình kia, giống như bị cướp nam nhân một dạng, lon g cát tự biết đuối lý, dứt khoát đứng lên hướng về gian phòng đi đến nữ hoa vừa bực mình vừa buồn cười ở sau lưng nàng hô lên long cát ta lại không đoạt nam nhân của ngươi làm gì đối ta như vậy lớn ý kiến đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế x i ê n ninh hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười hay, chương ba trăm mười tám hủy bỏ hợp tác, hết chuyện để nói, lạc phi tranh thủ thời gian xuất r a tử cho nàng rót, sáng sớm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đoàn k ế t muốn đoàn k ế t nữ hoa một mặt ngây ngất thưởng thức đào hoa những, mỹ ánh mắt đều hít lại thành một đường nhỏ, hảo tửu, thật sự là hảo tửu a, không hổ là thường nga tiên tử liền cất rượu đều lời hại như vậy hằng nga một mặt im lặng nhìn qua nữ hoa lần thứ nhất cảm thấy nàng đặc biệt nhận người phiền làm một tên luyện khí sĩ ai không phải đem thời gian hoa về mặt tu luyện hết lần này tới lần khác nàng tại quảng hàn cung không có cách nào tu luyện chỉ có thể đem thời gian tiêu vào cất rượu phía trên nhất túy i ả i thiên sầu thành nàng duy nhất ký thác chuyện mất mặt như vậy vừa nghĩ tới tràn đầy đều là nước mắt hằng nga mỹ mắt lập tức đỏ lên ôm lấy ngọc thò cũng chạy trở về phòng vừa mới nữ h o a nói đoạt nam nhân lúc nàng liền muốn chạy đầu này xà miệng quá đ ộ c đây là thế nào nữ h o a một mặt im lặng nhìn qua lạc phi không hiểu chuyện gì xảy ra nữ vương ta không nói gì à. các nàng làm sao đều chạy chẳng lẽ các nàng liên thủ muốn đem nữ vương ta đuổi ra thư viện nghĩ đến đây nữ hoa không làm thở phì phò ôm lấy lạc phi cánh tay sư phụ ngươi cũng mặc kệ quản các nàng sao có thể đối xử như thế người ta lạc phi t r ộ t dạ nhìn một cái cửa phòng k h ủ k h ủ các nàng gặp phải điểm phiền lòng sự t ỉ n h hai ngày nữa liền tốt Uống rượu, uống rượu đi, có vấn đề, nhất định có vấn đề, chẳng lẽ hai người bọn họ náo mâu thuẫn, không cần phải a, hai người bọn họ không phải quan hệ thân thiết nhất, nữ hoa mang theo đầy mình nghi vấn, tiếp tục thưởng thức đào hoa những, làm sao không có vừa mới thơm, h ả o tửu, h ả o tửu a, thông thiên giáo chủ vẻ mặt tươi cười đi đến, một mặt ngây ngất hít hà trong không khí mùi rượu người tới là khách lạc phi tự nhiên cũng rót cho hắn một chén thư viện t ử sinh đào hoa những mời nhấm nháp gia hỏa này tới nhanh như vậy chẳng lẽ thông thiên giáo chủ đáp ứng điều kiện lạc bay bất động thanh sắc cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm cố ý không trích phần trăm phật sự tình dù sao cuống cuồng vãn hồi mặt mũi là thông thiên giáo chủ lại không phải mình, nữ hoa cái miệng nhỏ nhích tửu, một mặt buồn cười nhìn qua thông thiên giáo chủ, g i a hỏa này có điểm gì là lạ, đoán chừng muốn làm chuyện xấu a, ba c h é n tửu vào trong bụng, thông thiên giáo chủ rốt cuộc nhìn không được mở miệng, tiên sinh, thông thiên đảo hữu để cho ta tiện thể nhắn, muốn tại đông lỗ lập giáo không phải là không thể được thương lượng, thông thiên giáo chủ tốt như vậy thương lượng, Lạc phi nội tâm đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nếu là thương lượng, xin hỏi cần thư viện nỗ lực cái gì. thông thiên giáo chủ một mặt chuyện đương nhiên nói, đông lỗ chính là t i ệ t giáo nội địa, nhường cho phật môn có thể nói là hy sinh to lớn, tự nhiên cần bổ khuyết. Lạc phi sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn qua đối phương, vô s ỉ như vậy yêu cầu. Hắn làm sao có ý tứ nói rằng này lẽ t h ẳ n g khí hùng, thông thiên giáo chủ có phải hay không quên đi, đến cùng người nào tại yêu cầu ai vậy, nữ hoa đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết rõ thông thiên tình huống, hắn c á c h này là muốn làm gì, chẳng lẽ Hắn nghĩ thông suốt, dự định để đa bảo đi tây phương giáo, trầm mặt một hồi, lạc phi cuối cùng mở miệng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, thông thiên thánh nhân muốn cái gì, lạc vô trần gánh không được áp lực, thông thiên giáo chủ âm thầm đắc ý, nói ra muốn chỗ tốt, vì bảo hộ đông lỗ, rất có thể cùng đại thương đối lên, thông thiên thánh nhân tự nhiên cần l ợ i hại hơn pháp khí, tỉ như đông hoàng trung, gâu gâu gâu, không đ ợ i lạc phi nói chuyện, tiểu b ạ c h không làm, đông hoàng trung thế nhưng là người ta thích nhất bảo bối, người nào đoạt cắn ai, phốc, nữ hoa vui như điên, quy đầu uống rượu, càng uống càng cảm thấy hương, thông thiên làm sao dám mở cái miệng này, đây chính là đông hoàng trung, c h ấ n áp khí vẫn đông hoàng trung, treo ở tiểu b ạ c trên cổ về sau, thì liền lạc vô trần cũng không dám động, làm sao có thể đưa cho thông thiên, phàm là có một chút khả năng, Nữ vương ta coi như khi sinh đến cùng, cũng phải đem đông hoàng trung đoạt tới tay. Lạc phi tranh thủ thời gian mò lên tiểu bạc đầu, trấn an nó không muốn sinh ý. Sau đó lạc phi một mặt buồn cười lắc đầu, không cần thương lượng, trở về nói cho thông thiên thánh nhân, giao dịch hủy bỏ. A, thông thiên giáo chủ lập tức cuống cuồng, tiên sinh chẳng lẽ thì không suy tính một chút, hoặc là, ngươi muốn bỏ ra cái giá gì, coi như không cho đông hoàng trung, thay cái những vật khác cũng được a, tỉ như tiểu b ạ c h làm xương cốt cắn tam bảo ngọc như ý, lạc phi bưng chén rượu lên n h ẹ khẽ nhấp một miếng, không cần suy tính, ngươi cứ như vậy trả lời hắn đi, uống rượu, uống rượu, nhìn đến lạc phi thái độ kiên quyết như thế, thông thiên giáo chủ lập tức không có tính khí, Thân phận của Hắn bây giờ chỉ là t r u y ề n lời người, tự nhiên không thể quá phận thuyết phục lạc phi, mà lại Hắn cũng không làm rõ ràng được, lạc phi có phải hay không vờ tha để b ắ t thật, nếu như Hắn biểu hiện quá nhiệt tình, chính bên trong lạc phi ý muốn, nghĩ đến đây, thông thiên giáo chủ cáo từ rời đi, đã á tiên sinh kiên trì, vậy ta thì nhắn cho thánh nhân, cáo từ h ờ hắn thân ảnh biến mất về sau, lạc phi sắc mặt đen lại, â m lạc phi nặng nề mà để ly xuống, tức sẩn mắng to lên, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, đến cùng người nào cầu ai vậy, nữ hoa một mặt buồn cười nhìn qua lạc phi, ai để ngươi nói cho nha đầu kia chân tướng, đáng đời, biết tiêu nha đầu kia cả ngày nói mình là nữ hoa tiểu thám tử, Nàng còn không giống nhau là thông thiên thám tử. không cần hỏi đều biết. Nàng đem lạc phi mục đích thật sự tiết lộ cho thông thiên. tự cho là bắt lấy lạc phi tay cầm thông thiên. mới có thể công phu sư tử ngoạn. thì ra là thế. Lạc phi cái kia tức giận a. hận không thể gọi tới bích hà đánh sưng cái mông của nàng. khó trách nàng hôm nay không có tới. biết mình phạm sai lầm không dám tới. Lần sau đợi nàng tới, nhìn ca thế nào giáo huấn nàng, không muốn để cho nữ hoa biết chơi cười, lạc phi ra vẻ thoải mái mà phất phất tay, không quan trọng, nhiều nhất không hợp tác, nóng này cũng không phải ta, nữ hoa trông mà thèm nhìn một cách đông hoàng trung, hướng về phía tam bảo ngọc như ý chỉ đạo, sư phụ, tam bảo ngọc như ý có thể là đồ tốt, muốn không đưa cho người ta a, Gâu gâu gâu, tiểu bạc h lần nữa kêu lên, tiếp lấy cắn lên tam bảo ngọc như ý chạy vào phòng. người xấu, đều là người xấu, cũng muốn cướp người ta bảo bối. lạc phi nhìn không được bật cười. phượng thi, ta đều muốn không xuống, ngươi vẫn là đừng đánh chủ ý, cẩn thận nó cắn ngươi. nữ hoa rất là khó chịu biếu môi, mò một v ò rượu đi, đáng chết tiểu bạc h cầu. Nữ vương ta một ngày nào đó lấy nó xuyến nồi lẩu, lạc phi một người ngồi ở trong sân, trong đầu loạn thành hỗn loạn, thông thiên giáo chủ như thế tham lam, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đường đường thánh nhân như thế nhãn giới, khó trách phong thần đại thiết thua sạch sẽ, thư viện cho tiệt giáo nhiều như vậy chỗ tốt, hắn làm sao có ý tứ xào trá chính mình, đừng nói trở đa bảo thành thánh, coi như để hắn nghĩa vụ giúp đỡ chống đỡ một thanh đông lỗ hắn tốt ý tứ muốn chỗ tốt sao hắn chẳng những muốn lại còn muốn đông hoàng trung lạc phi càng nghĩ càng giận hướng về trong phòng đi đến long cát long cát về sau ngươi cùng xiên giáo làm nhiều làm ăn thiếu cùng tiệt giáo lui tới hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay chương ba trăm mười chín thông thiên không cách nào biết tiết lộ tin tức bích tiêu thẳng đến ba ngày sau mới cúi đầu tiến vào thư viện lạc phi cố ý ngoái đầu lại không để ý tới nàng h ừ n g ư ờ i không đi thông thiên cách kia đưa tin còn tới làm gì bích tiêu đ ổ i ôm chặt lấy lạc phi cánh tay vung lên mềm mại thánh nhân hỏi người ta tình huống người ta không dám nói láo nha thật không phải cố ý bán thư viện thông thiên giáo chủ xào trá sau khi thất bại, hôm qua lại đưa nàng hô tới, cho nàng mặc thù tùy cơ hành động, lần này muốn nàng đến thư viện, nghe ngóng lạc vô trần ý nghĩ, hắn có phải thật vậy hay không muốn hủy bỏ hợp tác, vẫn là có ý định g i ế t ếp giá, cố ý phơi lấy chính mình, biết tiêu một vạn c á c h không muốn tới, nhưng là lại không dám nói một chữ không, chỉ là hiện tại lạc phi thái độ thật để cho nàng rất sợ hãi tiên sinh tức giận không có ý định muốn chính mình rồi càng nghĩ bích tiêu càng sợ hãi ôm thật chặt lạc phi cánh tay không bung ô tay cảm nhận được bích tiêu kinh hoàng lạc phi tâm lý cũng không chịu nổi cái này có thể là cái thứ nhất bái nhập thư viện đệ tử cũng là hắn thích nhất nữ đệ tử hắn lập tức tâm đau ai coi như vậy đi về sau ta không cùng ngươi nói những chuyện này ngồi xuống uống rượu đi tạ ơn sư phụ bích tiêu nín k h ó á c mỉm cười ôm lấy lạc phi cánh tay tại cái kia lắc lắc tiểu phản đồ long cát bây giờ nhìn không nổi nữa k i n h b ị lên bích tiêu nha đầu này còn không biết xấu hổ đến bích tiêu hướng nàng làm một cái mặt duyệt thôi đi có bản lính ngươi đi thánh nhân trước mặt nói láo nhìn xem Thánh nhân có thể cảm nhận được kẻ nói chuyện nhịp tim cùng khí thế. một khi nói dối liền sẽ bị phát giác. long cát tự nhiên biết điểm này. ném cho bích tiêu một cái liếc mắt. không thèm để ý nàng. không muốn để cho các đệ tử n á o mâu thuẫn. lạc phi dứt khoát làm rõ nói ra. thông thiên quá mức tham lam. ta quyết định hủy bỏ hợp tác. về sau pháp bảo nhiều cùng xuyên giáo giao lưu.、À. Bích tiêu dò sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. xem ra sư phụ lần này, thật đem tiên sinh c h ọ c tức, cũng đúng à. vốn chính là trở đa bảo sư huyên thành phật. sư phụ dựa vào cái gì muốn chỗ tốt, chẳng n h ư n g muốn, vẫn là muốn đông hoàng trung. thả tại bất luận cái gì trong mắt người, đều cảm thấy hắn quá phận. Bích tiêu suy nghĩ liên tục, sau cùng có một cái quyết định. Vẫn việc không muốn này. tiên là lại tham gia Gây sư phụ yên tâm về sau ta sẽ không lại bán pháp bảo cho tiệt giáo bên kia không nghĩ tới bích tiêu đáp ứng sàng khoái như vậy lạc phi lộ ra nụ cười hài lòng rất tốt Ta không quản các ngươi xuất thân môn phái, nhưng là tiến vào thư viện, liền không thể bán thư viện lợi ích, uống rượu đi, tổng tính vượt qua kiểm tra, bích tiêu cười không ngậm mồm vào được, vui vẻ thưởng thức đào hoa những, hảo t ư ở n thật là hảo tưởng a, khó trách thường nga tiên tử nói nàng sẽ cất rượu, quả nhiên không có k h o á t lác, bích tiêu ngầm đầu chuẩn bị khích lệ hằng nga hai câu lúc, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, hằng nga nhìn hướng tiên sinh ánh mắt, làm sao có điểm gì là là a, ầm ý đưa tình, làn thu thủy rập rờn, đều muốn chảy xuống nước đây, nàng cái gì thời điểm đánh tới tiên sinh chủ ý, càng làm cho nàng kỳ quái là, long cát vậy mà một điểm phản ứng đều không có, không thích hợp a, long cát làm sao lại cho phép nàng và mình đoạt nam nhân, Bản cô nương thì mấy ngày không có tới làm sao thư viện biến đến xa lạ càng nghĩ càng là cổ quái bích tiêu tâm lý cái kia gấp a hết lần này tới lần khác nàng lại không thể hỏi lạc phi tâm tình khó chịu dưới uống nhiều quá trở về phòng đi nghỉ ngơi hằng nga rất là tự nhiên đi theo b ồ i tiếp hắn cùng một chỗ vào phòng bích tiêu mắt choáng váng nhỏ giọng hỏi tới long cát ngươi làm sao cũng mặc kệ một chút cứ như vậy để cho nàng đi tứ hậu sư phụ không sợ nàng đoạt ngươi long cát tức giận liếc nàng một cái hờ trung thu tết lúc đó bọn họ thì ngủ ở cùng nhau ai để ngươi không được phù phù b í c h tiêu đặt mông đi lập ra cái ghế trong đầu trống giống trung thu tết hai người đi ngủ đáng chết h ằ n g nga thực xét lợi dụng sơ hở a Muốn là bản cô nương ở đây, nhất định đánh gãy chân của nàng, không cho nàng bò lên trên tiên sinh giường, b í c h tiêu tức hồn hển kêu la. ngươi ngươi ngươi làm sao cũng không ngăn nàng, long cát vô lực lắc đầu, tiên sinh niệm một bài t ử triệt để khuất phục nàng, ta ngăn không được a, nhiều một c á c h người cạnh tranh, long cát tâm lý cũng không chịu nổi, mặc dù mọi người nói ra, nhưng là hằng nga công khai đem đến lạc phi trong phòng làm trong nội tâm nàng chua chua nàng cũng muốn vào ở đi a biết chuyện đã xảy ra về sau b í c h tiêu buồn bực muốn đập đầu chết sớm biết thì không đi ăn trắng thịt hổ kết quả bị người cho đoạt trước còn có long cát tại thẻ này vị chính mình mới hàng phòng thứ mấy a đây chính là bán thư viện đại giới Nhẫn nhịn mấy ngày không có đi thư viện thông thiên giáo chủ, rốt cuộc nhận được bích tiêu đáp lời. cái gì, lạc vô trần thật hủy bỏ hợp tác rồi. vậy hắn mặc kệ triều ca lao d ị c h chết sống, thông thiên giáo chủ lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian truy vấn, bích tiêu lộ ra cười khổ. sư phụ, triều ca lao d ị c h chết sống cùng hắn lại không quan hệ, hắn có thể giúp đỡ, không thể giúp tự nhiên không giúp, sư phụ tu thánh tu xoa đi liền đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra coi như triều ca lao dịch đều chết sạch lạc vô trần cũng sẽ không thiếu một cọng tóc gáy hắn dựa vào cái gì cầm đông hoàng trung đi đổi sống chết của bọn hắn đừng nói chỉ là triều ca lao dịch coi như toàn bộ đại thương b á c h tính chết sạch hắn cũng không có khả năng giao ra đông hoàng trung thông thiên giáo chủ nhất thời đau đầu không biết nên làm sao bây giờ, vốn cho là có thể áp chế lạc phi một thanh, không nghĩ tới bị hắn phản chơi một vố, hiện tại lại nghĩ cùng hắn một lần nữa đàm phán, vậy liền một chữ, khó, thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ phất phất tay, việc này tạm thời cứ như vậy, chờ lạc vô trần thay đổi chủ ý lại nói, đâm lao phải theo lao thông thiên giáo chủ, chỉ có thể mượn cơ trước kéo lấy lại nói, Lòng biết rõ bích tiêu, thầm thầm thở dài một hơi, vốn là song phương hợp tác thật tốt, sư phụ nhất định phải lên tham niệm, cái này tốt đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không dám chọc thánh người sinh khí, bích tiêu không dám nói đoạn tuyệt chuyện hợp tác, dù sao nàng quyết định, gần nhất về tam tiên đồng bế quan tu luyện, tránh khỏi đi thư viện nhìn đến hàng nga. mắt không thấy tâm không phiền luôn có một ngày như vậy bạn cô nương đem tiên sinh đơn độc cầm xuống lạc phi bên này chậm chạp không có động tính chiều ca công trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất lại là một tuần thời gian mỗi ngày thương vong người đếm qua vạn cái này đừng nói tỷ can thì liền sùng hắc hổ đều nhìn không được hắn cùng sùng hầu hổ đại dùng beng huyên trường Lao dịch thương vong thảm trọng như vậy, thiên hạ tất cả đều chửi chúng ta sùng nhà. ngươi liền không thể cho sùng nhà tích điểm đức sao. Sùng hầu hổ lật ra một cái liếc mắt, không phải ta vì đại vương h i ể u lực. chúng ta sùng nhà có thể c h ấ n thủ b ắ t sùng sao. ngươi c á c h này gọi vong ăn p h ụ nghĩa. tại sùng hầu hổ trong mắt, thương vong mấy cái dân đen việc rất nhỏ. chỉ cần chiếm được đại vương niềm vui. chết sạc h đều không tính là gì, sùng hắc hổ cũng nhìn không được nữa, tức dần hô lên lời trong lòng, thiên hạ đại loạn, tám trăm chư hầu phản năm trăm đường, ngươi còn tại làm sằng làm b ậ y muốn làm cho cả sùng nhà t r ô n cùng sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mười nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay, chương ba trăm hai mươi bán ra bộ đề vòng tay, im ngay, sùng hầu hổ dẫn tím mặt, lăn, lập tức cho ta lăn, ta sùng nhà không có n g ư ờ i dạng này nhiệt g trướng, hắn cũng là gia tộc tội nhân, sùng hắc hổ tức dẫn quay đầu liền đi, chạy tới thư viện xin giúp đỡ, sư phụ, công trường lao d ị c h thương vong thảm trọng, ngươi đến giúp đỡ bọn hắn a, lạc phi đau đầu nhắm mắt lại, không phải ta không giúp, thư viện bị hồng quân công k í c h tổn thất nặng nề, đến bây giờ còn không có khôi phục, thư viện bị hồng quân công k í c h sùng hắc hổ bị hù tay khẽ run rầy, rượu trong ly toàn đổ. sư phụ, ngươi nói là thiên đạo thánh nhân, nói nhàm, đương nhiên là thiên đạo thánh nhân, hồng hoang còn có cái thứ hai dám gọi hồng quân sao. Lạc phi một mặt bình tĩnh uống trà, phảng phất tại nói a m i u a cầu, đinh, sùng hắc hổ đối ngươi phục sát đất, lương sư giá trị chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín, không hổ là cuồng tín đồ. Sùng hắc hổ lại cống hiến một lần đại tích phân, lạc phi cười không ngậm mồm vào được. thu nhiều điểm để tử như vậy mới có tiền đồ ạ uống rượu uống rượu chờ thư viện khôi phục vi sư tự nhiên sẽ đi c ứ u vãn những cái kia bách tính đuổi đi sùng hắc hổ về sau lạc phi buồn bực nhìn lên bầu trời thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì s ô cầu thánh nhân vô đức lấy bách tính vì s ô cầu bọn họ chỉ cần một chút ra ra tay liền có thể cứu dân tại trong nước lửa thế nhưng là bọn họ chẳng những không cứu ngược lại n ú p ở phía sau mặt trợ rút e sợ cho thiên hạ không loạn đáng tiếc chính mình không có năng lực cái gì đều không làm được hết sức nhìn nửa tháng thư viện rốt cuộc khôi phục bình thường trong giếng lần nữa toát ra linh dịch lạc phi tùy ý vung tay lên lên nhất thời một cố linh dịch phi lên tự động rơi vào hậu hoa viên trên cây, khô héo một tháng các l o ạ i cây cối, bắt đầu n ả y mầm toát ra lá xanh, ngay sau đó khai phát kết quả, thư viện cấm chế s u ố t cuộc khôi phục, lạc phi h í c h đ ộ n g an bài lên, khổng tuyên, đi trồng trọt ngũ cốc thủ, luyện chế ngũ cốc đan, càng nhiều càng tốt, đúng, sư phụ, chính cắn đại bàn đào khổng tuyên, tranh thủ thời gian lính mệnh mà đi, Long cát cùng h ằ n g nga bận bịu quên cả trời đất, thu hoạch lấy các chủng linh quả, dòng giã một tháng không ăn được linh quả, các nàng xem lấy khắp cây linh quả chảy nước miếng, một bên hái một bên hướng trong miệng nhét, ăn khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chất lòng, Ghi lấy thời gian chạy tới nữ hoa, không kịp chờ đợi ra nhập ngắt lấy đại quân, nàng một bên hái một bên vùng trộm hướng t ú i chứ vật thả, thừa cơ kiếm lời tiện nghi, Uống đến đ t lâu linh trà, nữ h o a tâm lý cái kia mỹ a, thư thái như vậy thời gian, cho cái thánh nhân đều không đổi a, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, sư phụ, cấm chế khôi phục, ngươi định xử lý như thế nào tiệt giáo sự tình a, ngươi không đề cập tới ta đều muốn quên, lạc phi đứng lên đi hướng hậu viện, triệu hoán ra gốc cây kia bồ đề t h ủ trồng ở hậu hoa viên, nhất thời hậu hoa viên nhiều một c ỗ phật quang muôn hình vạn trạng nữ hoa thấy c h ó n g mắt b ồ đề t h ủ linh sơn b ồ đề t h ủ lạc phi hướng nàng cười hắc hắc bằng h ứ u bán cho ta rót linh dịch về sau lạc phi thuận tay thu một đống b ồ đề t h ủ t ử lấy ra liền những thứ này vòng tay có thể là đồ tốt chẳng những có thể ngăn cản công kích còn có thể loại trừ tâm ma phượng thi chuyện tin cho quảng thành tử để hắn đến một chuyến khô tên kia tới làm gì nữ h o a nghi ngờ thả ra một cái hạt giấy triệu hoán quảng thành tử tới đang lúc bế quan quảng thành tử lập tức chạy tới thư viện gặp qua sư phụ không biết sư phụ triệu hoán để tử đến đây chuyện gì có một chuyện giao cho ngươi thư viện có một nhóm pháp khí bán ra ngươi xem một chút xiêm giáo đ ệ tử muốn hay không. Lạc phi vung tay lên. đem vừa luyện chế tốt một trăm kiện bộ đề vòng tay cho quảng thành tử. quảng thành tử cái kia hưng phấn a. hận không thể ôm lấy lạc phi bắp đùi hô ba ba. tam tiêu tiên tử dựa vào bán pháp khí phát đại tài. danh sưng hồng hoang đ ệ nhất phú bà. nghèo đinh đang vang lên quảng thành tử. hâm mộ chảy nước miếng. không nghĩ tới trên trời rơi xuống vận may, lạc phi vậy mà cũng để cho hắn đi bán pháp khí, quảng thành t ử tranh thủ thời gian hỏi tới giá bán. sư phụ, cái này vòng tay làm như thế nào bán a, long cát, đem các ngươi bán pháp khí giá cả nói một chút, chớ bán thua lỗ, lạc phi làm lên vung tay trưởng quỹ, hạnh phúc nằm trên ghế thưởng thức linh trà, có việc để tử làm, không có chuyện làm. Khu khu. Quảng thành tử mang theo bộ đề vòng tay về tới ngọc hư cung. sư phụ, lạc vô trần để đ ệ tử bán pháp bảo. không biết sư phụ ý như thế nào. nguyên thủy thiên tôn tò mò tiếp nhận bộ đề vòng tay. nhìn k ỹ lên, càng xem hắn càng là kinh ngạc. đây không phải linh sơn bộ đề thù tử sao. lạc vô trần một mực không có thừa nhận trộm bộ đề thù sự tỉnh. đây là dự định công khai, còn là hắn muốn kẻ gây tai họa, nghĩ tới đây về sau, nguyên thủy thiên tôn nở nụ cười, quảng thành tử, lưu lại một nửa bán cho bản môn sư huyên đệ, một nửa khác ngươi thêm gấp đôi giá cả bán đi linh sơn, a, quảng thành tử giật nảy mình, sư phụ, việc quan hệ bộ đề t h u ộ a, đề tử giải thích thế nào, nói nhàm, đương nhiên là ăn ngay nói thật, nguyên thủy thiên tôn rất là bất mãn chừng mắt liếc quảng thành tử chuyên đơn giản như vậy còn muốn bản thánh tử mình giải thích ai nguyên một đám đ ệ tử tu luyện đều tu xoa quảng thành tử bừng tỉnh đại ngộ đây là giúp ngọc hư cung giải trừ h i ể m nghi a chỉ cần linh sơn biết bộ đề vòng tay đến từ thư viện đương nhiên sẽ không hoài nghi đến ngọc hư cung trên đầu nghĩ thông suốt hết thầy về sau Quảng thành tử tranh thủ thời gian lính mệnh tiến về linh sơn. linh sơn cũng không phải tùy tiện vào đi. Quảng thành tử cho thấy ý đồ đến về sau. lúc này mới gặp được chuẩn đề cùng tiếp dẫn. hắn tranh thủ thời gian hành lễ nói. Quảng thành tử bái kiến hai vị thánh nhân thư viện tiên sinh để cho ta bán điểm pháp bảo bối. không biết linh sơn cần sao. không cần. chuẩn đề mặt đen lên lay động đầu. chính mở miệng cự tuyệt lúc, trong mắt một chút t h ẳ n g b ồ đề vòng tay, không có khả năng, hắn vèo một tiếng x u ấ t hiện tại quảng thành từ trước mặt, đoạt lấy vòng tay nhìn k ỹ lên, càng xem càng là kích động, chuẩn đề nước mắt đều xuống, vẫn là mùi vị quen thuộc, tìm được, rốt cuộc tìm được, đáng chết lạc vô trần, quả nhiên là hắn trộm ta linh sơn b ồ đề t h ủ cái này không biết xấu hổ súc sinh, cố ý để quảng thành tử ra bán b ồ đề vòng tay, cáo chi b ồ đề t h ủ tin tức, hắn cái này là muốn thừa cơ b ắ t chẹp bản giáo, không mua, một cái vòng tay cũng không mua, đúng vào lúc này, chuẩn để bên tai truyền đến tiếp dẫn thanh âm, sư huyền, trước cùng lạc vô trần giữ gìn mối quan hệ, v ì sau bàn lại b ồ đề t h ủ sự tỉnh, Chuẩn chút. Tranh thủ thời như Nhất định phải truyền đều mua. Mua. mua. sườn gian nói. vòng đề đệ. Đây sốt Sư một Mắt tay âm vậy là hòa hoán quan hệ bước đầu tiên biết rõ giá cả có chút cao tiếp dẫn vẫn là cắn răng quyết định tất cả đều mua lại tây phương giáo là nghèo nhưng là còn không có nghèo đến mua không nổi pháp khí đừng nói năm mươi kiện coi như năm ngàn kiện năm vạn kiện, bọn họ một sản g mua được, vì thu hồi bộ đề t h ủ bọn họ đây là thông suốt ra ngoài, chuẩn đề lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra. tốt, bộ đề vòng tay c h ú n g ta toàn đều muốn, không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, quảng thành tử đần đổn u mê rời đi linh sơn, tây phương giáo n h ị thánh không phải hẹp hòi nhất, mua pháp bảo đều sẽ có kè mặt cả.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 Ở ba trăm hai mươi một khổng tuyên thay thế đa bảo, đại diện bộ đề vòng tay sinh ý về sau, quảng thành tử trong nháy mắt trở thành xiên giáo lớn nhất tỉnh tử, tam tiêu tiên tử rất nhanh nhận được tin tức, tâm lý cái kia phiền muộn a, muốn không phải sư phụ chơi đùa lung tung, tiên sinh làm sao lại đem sinh ý giao cho quảng thành tử, so với đào mục pháp khí, có thể phụ trợ tu luyện bộ đề vòng tay càng được hoan nghênh, một đống tiệt giáo đ ệ tử nghe ngóng tin tức muốn đặt hàng một kiện rơi vào đường cùng bích tiêu chỉ có thể mặt d à y mày rạn đi cầu lạc phi sư phụ bồ đề vòng tay cũng chia người ta một chút xíu nha ngày cũng không thể không công bằng lạc phi bị nét mặt của nàng chọc cười không phải ta không muốn cho ngươi thông thiên thánh nhân lấy ta làm đứa ngốc lại bán pháp bảo cho tiệt giáo vậy ta thật là đứa ngốc, nói rất hay có đạo lý. Bích tiêu trong lúc nhất thời không phản bác được, ai, đều do sư phụ, nhất định phải chiếm thư viện tiện nghi làm gì. Hằng nga cười hít mắt bưng tới một bàn điểm tâm, đây là ta mới làm đào hoa bánh n g ọ t mọi người nếm thử, đào hoa bánh n g ọ t rất thơm, nhưng là bích tiêu ăn ở trong miệng chua đến tâm lý, lúc này mới mấy ngày không thấy, Hằng nga tựa như nữ chủ nhân một dạng, chiêu đãi lên chính mình cái này khách nhân. không được, tuyệt đối không được. từ hôm nay trở đi, bản cô nương muốn một tấc cũng không rời sư phụ. ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, lạc phi bắt chuyện lên. bích hà, làm ăn có ý gì, không cố gắng tu luyện, ngươi đi ra ngoài cũng là cái tống tài đồng tử, bích tiêu cái kia im lặng á. b ả n cô nương chỗ nào lớn lên giống tống tài đồng tử rồi, hồng hoang dám đánh cướp b ả n cô nương người, thật không nhiều, bích tiêu quệt mồm đi hướng hậu hoa viên, tìm một chút ăn ngon tăng cao tu vi, mỗi ngày ăn bàn đào nhân sâm quả, liền xem như đầu heo cũng có thể thành kim tiên, vừa vào hậu hoa viên nàng thì ngây ngẩn cả người, hậu hoa viên làm sao nhiều một gốc bồ đề thụ, Khổng tuyên ngồi dưới tàng cây nhắm mắt tu hành, toàn thân tỏa ra lấy kinh người phật quang, lực lượng kinh khủng kia. vậy mà để bích tiêu có một loại quỳ bái ý nghĩ, nàng một mặt tò mò đưa tới. tiểu khổng tước, ngươi đây là muốn hóa phật rồi. khổng tuyên ném cho nàng một cái liếc mắt, về sau xin gọi ta phật mấu khổng tước đại minh vương. bích tiêu bị hắn có chút tức giận, đưa hắn một cái k i n h bị thủ t h í một cái công khổng tước còn làm phật mẫu mất mặt hay không ạ không được sự kiện này đến tranh thủ thời gian nói cho đại sư huyên đi khổng tuyên khổng tuyên nên đi công trường đưa đan dược đừng quên tuyên truyền một chút phật môn a lạc phi thanh âm truyền tới khổng tuyên lập tức đứng lên đi ra ngoài vì phật môn lập giáo lạc phi nhọc lòng địa sách vẽ một cái bẫy cái kia chính là khổng tuyên đánh lấy thư viện lạc vô trần để tử danh nghĩa tiến về công trường đưa đan dược dạng này thao tác xuống tới lạc phi chỉ có thể thu đến một nửa tích phân có thể nói tồn thất nặng nề nhưng là khổng tuyên lấy được chỗ tốt thì lớn công đức g i a trì dưới hắn phật quang tăng vọc đã vượt qua đa bảo đám lao d ị c h đều biết phật môn tồn tại đồng thời còn có một cái cứu khổ cứu nạn phật môn đ ệ tử, đến mức tây phương giáo, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài tây ngưu h ạ châu, ai biết là làm cái gì, bích tiêu mang theo lấy xuống linh quả trở về, vừa ăn vừa dò hỏi. Sư phụ, phật môn còn không có thành lập a, hiện tại tuyên truyền không phải quá lãng phí công đức rồi, bách tính cảm ăn dưới, sẽ có đại lượng công đức lan truyền cho phật môn, duy trì phật môn khí vận, nhưng là hiện tại không có phật môn tại, những thứ này công đức chỉ có thể lãng phí hết, về sau lập giáo, nhận được công đức cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lạc phi một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, vi sư cũng không muốn a, nhưng là thông thiên không đáp ứng, ta có thể làm sao. thực sự không được liền để khổng tuyên làm giáo chủ được rồi. Lạc phi thật bị bức ép đến mức nóng này, cũng định để khổng tuyên thay vào đó. làm như vậy khẳng định có tuân thiên đạo, sẽ không giống hậu thế như thế hưng vượng. nhưng là coi như phật môn về sau không thể đại hưng, dù sao cũng so kéo lấy hoang phế cường. long cát có chút lo lắng nói. sư phụ, muốn là chúng ta lập giáo, Tây phương nhị thánh khẳng định sẽ xuất thủ. không sao. ngay tại thư viện lập giáo tốt, lạc phi liền địa phương đều chọn tốt. ngay tại hậu hoa viên bồ đề thủ dưới, trợ khổng tuyên thành phật lập giáo, coi như tây phương giáo cái kia hai gia hỏa không phục. dám đến thư viện quấy dối sao. hết thầy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. có thư viện xuất thủ, đám lao d ị c h thương vong trên diện rộng giảm xuống. khổng tuyên toàn thân nở rộ phật quang tắm rửa dưới vết thương nhỏ bệnh nhẹ lập tức khỏi hẳn trọng thương bệnh nặng lập tức tốt hơn hơn nửa phật môn khổng tước đại minh vương thay ta sư lạc vô trần đến đây cứu chữa bách tính cảm ăn người mời niệm tụng ba lần quy y ê ngã phật mắt thấy khổng tuyên sau lưng phật quang càng ngày càng ảm đảm h i ể n nhiên bỏ ra cực lớn đại giới đám lao d ị c h cảm động niệm tụng lấy quy yêu ngã phật, người người trí ít niệm hơn trăm lần, bọn họ coi là thư viện từ bỏ chính mình, lại cũng không nhìn thấy còn sống hy vọng, không nghĩ tới thư viện làm ra phật môn, phái ra để t ử đến cứu vãn mọi người, đừng nói đọc vài câu phật hiệu, coi như lập tức thêm vào phật môn cũng không có vấn đề gì. trong thiên hạ, đi đâu đi tìm dạng này cứu khổ cứu nạn môn phái, khổng tuyên tiêu hao phật quang, lập tức đạt được bổ sung, lần nữa sông lên mây xanh, nữ khoa thấy cảnh này, nhất thời mở rộng tầm mắt, lạc vô trần đây là cùng tiệt giáo triệt để trở mặt, lựa chọn khổng tuyên thay thế đa bảo rồi, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a, muốn là thông thiên thấy cảnh này, có thể hay không tức đến phun máu, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, Nữ hoa lập tức đem việc này phổ biến vì truyền bá. Phật môn đ ệ t ử tại triều ca cứu trợ b á c h tính. nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão quân nhận được tin tức về sau. chỉ là cười nhạt một tiếng. sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ. chờ lấy xem náo nhiệt là được rồi. thông thiên giáo chủ giận không nhịn nổi. hận không thể rút kiếm g i ế t đến tận thư viện. đáng chết lạc vô trần. lại dám như thế đánh b ả n giáo mặt mũi hồng hoang người nào không biết đa bảo muốn thành phật kết quả đột nhiên toát ra cái phật môn vậy mà cùng t i ệ t giáo không hề có một chút quan hệ đây không phải đánh thông thiên mặt nói hắn không có bản sự trợ để t ử tu phật sao tức dẫn nhất tự nhiên là chuẩn đề cùng tiếp dẫn vừa mới giá cao mua thư viện pháp bảo coi là có thể hòa hoãn một chút quan hệ không nghĩ tới lạc vô trần trở mặt vô tình, trực tiếp làm ra phật môn. đây không phải công nhiên nói cho hồng hoang. Tu phật không phải tây phương giáo độc quyền sao. chuẩn đề trước tiên đuổi tới triều ca. tránh ở bên cạnh nhìn lấy khổng tuyên tại cái kia tuyên truyền phật môn. hắn cũng không tin. thư viện thật sự có bản sự có thể đem phật môn phát dương quang đại. tây phương giáo nghiên cứu vô số ước năm truyền giáo tinh túy. Há l ạ i nho nhỏ thư viện có thể so sánh. kết quả hiện trường xem xét về sau. chuẩn đề triệt để mắt choáng váng. nguyên một đám đám lao d ị c h mặt mũi tràn đầy thành kính nhớ ký phật hiệu. cống hiến to lớn công đức. một số thành tín tín đồ. càng là chủ động quỳ d ạ p xuống đất. hướng khổng tuyên dập đầu gửi lời chào. nhìn nhìn lại khổng tuyên thủ đoạn. càng là v i ễ n siêu tây phương giáo. chỉ liệu bệnh nhân không lấy tiền, chỉ cần niệm tụng ba lần phật hiệu, cấp cho đan dược không lấy tiền, chỉ cần niệm tụng ba lần phật hiệu, khu tà c h ú c phúc không lấy tiền, chỉ cần niệm tụng ba lần phật hiệu, liên tiếp thủ đoạn xuống tới, tất cả lao dịch đều thành phật môn tín đồ, thậm chí một số binh lính cũng tại phật quang tắm rửa dưới, rửa đi huyết sát chi khí, hóa giải trong lòng lệ khí, làm xong công trường sự tình về sau. khổng tuyên chưa có trở về thư viện, mà là đi triều ca khu dân nghèo cứu chữa bệnh nhân. đồng d ạ n g cũng là không lấy tiền, chỉ cần niệm tụng ba lần phật hiệu. d ạ n g này cách chơi, liền xem như tây phương giáo cũng không chơi nổi, cũng chỉ có thư viện d ạ n g này chó nhà giàu, mới có thể không chút kiên v ỷ miễn phí cứu chữa, thu mua nhân tầm, hồng hoang ta. t h ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười hai chương ba trăm hai mươi hai tam giáo c h è n ép thư viện chuẩn đề cái kia đỏ mắt a hận không thể hô to một câu cùng tây phương giáo hữu duyên đem chọn cái thư viện đóng gói đoạt về linh sơn vì vật gì tốt không tại tây n g ư h ạ châu tất cả đều tại trung thổ đâu chuẩn đề cắn răng một cái lần nữa tiến về thư viện cầu kiến lạc phi hy vọng hắn xem ở mua sắm pháp bảo trên mặt mũi có thể gặp một lần tiếp nhận lạc phi rất là không khách khí truyền ra một câu nói qua không thấy thì không thấy tây phương giáo người hết thầy không thấy đàm phán đường triệt để phá hỏng chuẩn đề cái kia phấn nổ a móng tay bóp vào trong thịt máu tươi giọt rơi trên mặt đất hắn nhưng là thánh nhân cái gì thời điểm liền môn còn không thể nào vào được rồi liền xem như tử tiêu cung hắn cũng không có vào không được thời điểm chỉ là một cái thư viện cũng dám như thế đối đãi bản thánh hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận chuẩn để mặt đen lên chạy tới ngọc thư cung bắt đầu cùng nguyên thủy thiên tôn đàm phán sư huyên lạc vô trần quả thực không thể nói lý thù này không đ ổ i trời chung Lạc phi tự sáng tạo phật môn, cũng là tại đoạn tây phương giáo căn. Dạng này an oán, đã định trước không có cách nào hóa giải. nguyên thủy thiên tôn lý giải gật đầu, ai, tam bảo ngọc như ý vậy mà thành một con chó đồ chơi. bản thánh cũng muốn giải quyết hắn a. địch nhân của địch nhân thì là bằng h ữ u Hai người rất nhanh đã đạt thành ý kiến thống nhất. cái kia chính là hai giáo liên thủ. cộng đồng chống lại thư viện phát triển, chuẩn đưa ra một cách chủ ý xấu. Sư huyên, lạc vô trần chủ yếu ý vào là đông lỗ, đáng tiếc thông thiên sư huyên cường độ trưởng khống không đủ, muốn không tìm hắn nói chuyện, nguyên thủy thiên tôn do dự một chút, vẫn là ra sức gật đầu, phong thần bảng bị cướp, hiện tại phong thần đã không phải là đ ệ nhất đại sự tình, không bằng liên hợp tiệt giáo, trước phong kiến thư viện phát triển, vì thuyết phục thông thiên, nguyên thủy thiên tôn gọi tới thái thượng lão quân giúp đỡ nói h ộ tam thanh tại bát c ả n h cung tù hội, cùng bàn phong thần đại g h ế nguyên thủy thiên tôn đầu tiên đề nghị, tam giáo trung áp phong thần bảng, hiện tại hoàn toàn thành chây cười, thư viện giã tâm càng lúc càng lớn, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì, không tham dự phong thần đại kiếp thái thượng lão quân, một mặt nhàn nhã uống trà, ta người dạy thì một người đệ tử, phong thần đại kiếp còn muốn các ngươi quyết định, bất kể như thế nào, sư huyên ta khẳng định ủng hộ các ngươi, làm người hiền lành, hai bên đều không được tội, thời khắc mấu chốt ra sân vơ v ế t chỗ tốt, đây mới là thái thượng lão quân tính toán, có thái thượng lão quân tỏ thái độ, thông thiên giáo chủ cũng mở miệng, không sai, nhất định phải đà kích thư viện, buộc bọn họ giao ra phong thần bảng, sư huyên ngươi có ý định gì, hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể hỏi tính nguyên thủy thiên tôn, thư viện cũng là một cái gai vị, đánh không được không động được, không chú ý liền sẽ bị đâm ra máu, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không nhìn lấy khổng tuyên thay thế đa bảo, tuyên dương phật môn thành lập, nguyên thủy thiên tôn lộ ra tính kế nổ cười như ý. Lần trước chúng ta không phải thương lượng qua. Lạc vô trần rời đi thư viện cũng là cái phế vật. chúng ta bây giờ muốn làm. cũng là gạt bỏ hắn tất cả trợ lực. đầu tiên là đệ tử của chúng ta. nhất định phải hạn chế bọn họ đi thư viện. các phái một hai c á c h đại biểu là được rồi. điểm ấy không có vấn đề à người dạy thì một người đệ tử. suy nghĩ nhiều phái một cách đều không có thái thượng lão quân tự nhiên gật gật đầu tán thành ý kiến này thông thiên giáo chủ lộ vẻ do dự không biết nên không nên đáp ứng tiệt giáo đ ệ t ử đông đảo tại thư viện đạt được đại lượng chỗ tốt nếu như hạn chế bọn họ đi chẳng phải là ăn thiệt thòi quá lớn nhìn ra tâm tư của hắn nguyên thủy thiên tôn chủ động nói ra Ta xiên giáo về sau chỉ phái quảng thành tử đi qua, cầm tới pháp bảo có thể giao dịch cho t i ệ t giáo đệ tử. thông thiên giáo chủ do dự một chút nói ra, bích tiêu khẳng định phải đi, đa bảo khả năng còn muốn nhờ bộ đ ệ thụ thành phật, lấy được pháp bảo xiên giáo đệ tử một dạng có thể mua sắm, chuyện thứ nhất rất nhanh đã đạt thành hiệp n g h ị ba người rất là vui vẻ uống trà, ngay sau đó nguyên thủy thiên tôn đưa ra chuyện thứ h a i Nại thương khí vẫn đã hết, có thể thay vào đó chỉ có tây kỳ cùng đông lỗ, ta x u y n giáo chống đỡ tây kỳ, sư để cũng cần phải đến đỡ đông lỗ gáy mất thư viện cơ hội. cái này, thông thiên giáo chủ hít mắt lại, cần thân tính toán, tiệt giáo vạn tiên triều mãi, hồng hoang để nhất đại giáo, còn cần đến đỡ nho nhỏ đông lỗ sao, lần trước đông lỗ đại chiến, hải chết cửa long đào tứ thánh, thông thiên trong lòng rất là khó chịu, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng tiệt giáo tại đông lỗ mất đi mặt mũi, hiện tại không chỉ có không giúp để tử báo thù, còn muốn đi đến đỡ bọn họ, thông thiên có chút ngượng nghịu mặt mũi, lần này thái thượng lão quân lên tiếng, sư đệ, đông lỗ vốn là tiệt giáo thế lực phạm vi, ngươi không bắt được, nhưng muốn rơi vào thư viện trong tay, lời này vừa nói ra, đánh chúng vào thông thiên xương sườn mềm, không sai, không thể để cho đông lỗ rơi vào thư viện trong tay, đáng chết lạc vô trần, đã tải đánh đông lỗ chủ ý, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, liền dựa vào chiều ca điểm này bách tính, căn bản chống đỡ không nổi phật môn khí vận, nghĩ thông suốt hết thầy về sau, thông thiên ra sức gật gật đầu, tốt, Ta sẽ phái ra môn hạ để tử đón g quân đông lỗ. tuyệt không để thư viện chiếm được tiện nhi. g chuyện thứ hai cũng đã đạt thành hiệp n h ị nguyên thủy thiên tôn cười không ngậm mồm vào được. ba người đồng tâm, n à y lực đồng tâm, coi như lạc vô trần l ợ i h ạ i hơn nữa. cũng đừng hoàng đại thiên phong thần, thông thiên giáo chủ ra sức gật gật đầu. không sai, chỉ cần hắn dám rời đi thư viện nửa bước. chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Thái thượng lão quân sau cùng tổng kết nói. Hạn chế thư viện phát triển. không cho lạc vô trần đại thiên phong thần cơ hội. đây là chúng ta tam giáo cộng đồng nhiệm vụ. tam giáo đạt thành hiệp nghị về sau. bắt đầu yên lặng vận chuyển. thông thiên giáo chủ hiện ra pháp thân. b ù n xuống đông lỗ. dẫn tới dân chúng điên cuồng dập đầu. thánh nhân h i ể n linh. thánh nhân h i ể n linh ác. khương văn hoán coi như một vạn c á c h không nguyện ý, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất nghinh đón thánh nhân, đông bá hầu khương văn hoán, dẫn toàn thể thần dân cung nghinh thánh nhân, nhìn đến phía dưới đen nhịt quỳ xuống bách tính, thông thiên giáo chủ lộ ra nụ cười hài lòng, đại thương thất đức, bách tính khổ không thể tả, bản thánh làm phù hộ đông lỗ một phương bình an, kim linh, về sau có ngươi tỏa c h ấ n đông lỗ, phù hộ dân chúng địa phương không gặp tai hòa h ỏ a cần tôn sư mệnh kim linh thánh mấu đỉnh đầu vạn đạo kim quang buông xuống tại đông lỗ thành đầu phụng sư mệnh phù hộ đông lỗ bách tính đặc biệt xây thông thiên xem một tòa bách tính có thể tới dân hương bái tế thông thiên thánh nhân bốn cái cao lớn hoàng cân lực sĩ dơ cao mười mét thông thiên xem rơi vào thành đông trên đất trống sau đó đầy trời kim quang dưới, cánh hoa phất phới, tố tạo ra được to lớn mở miếu nghi thức, thông thiên giáo chủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh thiên động địa, c h ấ n hám nhân tâm, đông lỗ bách tính điên cuồng tuôn hướng thông thiên xem, tranh cướp giành giật trở thành tiệt giáo tín đồ, khương văn hoán sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, liền một câu ngăn trở cũng không dám nói, bằng không hắn sẽ bị điên cuồng bách tính xé thành mảnh nhỏ. thông thiên giáo chủ thỏa mãn hạ xuống công đức kim quang, cho dân chúng mang đến chỗ tốt cực lớn. có bệnh chữa bệnh, có tổn thương liệu thương, thậm chí g ã y chi cũng một lần nữa dài đi ra. thông thiên thánh nhân, thông thiên thánh nhân, thông thiên thánh nhân, tại bách tính điên cuồng dập đầu dưới, thông thiên giáo chủ cười lớn trở về bích du cung.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 bốn bề thọ địch đây chính là bốn bề thọ địch lạc phi rất nhanh nhận được hương văn hoán gửi thư biết đông lỗ tình huống tây thì bị x i ê n giáo khống chế đông lỗ bị tiệt giáo khống chế hoàn toàn không có hắn nhục tay chỗ trống bắc sùng bị đánh thành cây sàng dân chúng lầm than đưa người đều không người nguyện ý muốn đến mức nam ngạc cái kia chính là năm bè bảy màng không có thánh nhân đ ệ tử t ỏ a trấn, lạc phi muốn chỉnh hợp đều khó có khả năng, phái khổng tuyên đi qua, cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại, càng làm cho lạc phi im lặng là, hai giáo đ ệ tử toàn cũng không tới, thì liền c h ấ n nguyên tử cũng bị đ a cảnh cáo, khóc s ư ớ c mức cáo biệt nhân sâm quả thụ, thành thành thật thật về hắn n g ũ trang quan đi, hiện tại thư viện, vắng ngắt, không còn có trước kia náo nhiệt, lạc phi cái kia l ử a a, hận không thể lập tức chặt đứt hai giáo pháp khí cung ứng, bạch nhãn l a n g tất cả đều là bạch nhãn l a n g cầm thư viện nhiều như vậy chỗ tốt, không hợp ý nhau thì không tới, còn có một chút lương tâm sao, nữ hoa miệng lớn cắn nhân sâm q u ả ăn cái kia hương a, tốt nhất đều đừng đến, Nữ vương ta muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bấy nhiêu, vì thể hiện nàng ăn hàng giá trị. Nữ hoa thuận miệng ra một ý kiến. Sư phụ, bọn họ không đến coi như xong, không phải còn có tán tu cùng đại thương võ tướng sao. nghe được đề nghị này, lạc phi khẽ gật đầu một cái, đại thương võ tướng xác thực có thể có, hơn nữa còn có mấy cái rất xuất sắc, chỉ là bọn hắn đối chủ vương n g u trung, Muốn cải biến vô cùng khó khăn, vạn nhất tăng lên tu vi của bọn hắn, lại cùng mình đối nhịp, vậy liền quá khổ bức, tán tu khối này, lạc phi đột nhiên nghĩ đến một nhóm người, phượng khi, ngươi là yêu tộc nữ vương, nhất định nhận biết mai sơn thất quái a, mai sơn thất quái, nữ hoa đương nhiên nhận biết, chỉ là cũng không thế nào coi trọng bọn họ, ngoại trừ lão đại viên h ồ n g còn có chút theo hầu còn lại sáu cái cũng là phổ thông yêu ma t i n h quái không đáng giá nhắc tới lạc vô trần đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn kéo bọn hắn nhập bọn a nữ thoa cố ý lắc đầu ta không biết nhưng là có thể tìm được bọn họ không biết sư phụ có gì phân phó vẫn là nha đầu này đắc lực a lạc phi thỏa mãn an bài nói ngươi mang cái tin cho bọn hắn, nguyện ý đến thư viện, ta có thể thu bọn họ làm đ ệ tử, truyền thủ đ ổ nhân kinh, đúng, sư phụ, nữ hoa tự nhiên đáp ứng, thuận đi một giỏ lớn linh quả đi làm việc, long cát có chút lo lắng nói, sư phụ, nàng thế nhưng là nữ hoa người, ngươi thì không sợ nữ hoa ship vào nhiều người hơn đến sao, đáng tiếc long cát không dám rời đi thư viện, Nếu không nhất định sẽ cho lạc phi kéo đầu người đi, lạc phi cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, đừng sợ, vào ta thư viện môn, cũng không phải là nữ hoa nói đến tính toán, nhìn xem phượng h y làm cho ta bao nhiêu đại sự, long c á t khẽ gật đầu một cái, đồng ý lạc phi ý kiến, có thể điều đ ộ n g b ắ t câu lô châu mười ba cái đại yêu, cùng t i ệ t giáo đ ệ tử đối chặt, phượng h y xác thực tận lực, nhìn xem tam tiêu các nàng liền nàng một nửa dũng khí đều không có thông thiên phát một c á c h lời nói hiện tại cũng không dám tới thư viện ai người với người t r a n h lịch tại sao như vậy đại đâu đến mức đại thương võ tướng bên này lạc phi cẩn thận bàn tính toán một cái an bài sùng hắc hổ đi một chuyến đến mức có thể kéo đến mấy người vậy liền xem vận khí Thủ quan đại tướng không thể tự ý rời vị trí. Bọn họ không nguyện ý cũng đến không có cách nào. Nữ h o a hồi cung về sau, lập tức truyền lệnh cho mai sơn thất quái, triệu tập bọn họ đến nữ h o a cung. viên hồng bảy người trốn ở mai sơn bên trong s ư n g vương s ư n g bá, tiêu g i a o tự tại, căn bản không muốn đi ra, nhưng là nữ h o a triệu hoán, coi như một vạn c á c h không nguyện ý. bọn họ vẫn là ngoan ngoãn tới, không có cách, không thể t r e o vào nữ hoa c á c h này yêu tộc nữ vương. Gặp mặt về sau, nữ hoa cho bọn hắn hạ một đạo mệnh lệnh, triều ca hồng hoang thư viện, bên trong rất nhiều chỗ tốt, các ngươi đi bãi cái kia tiên sinh vi sư, viên hồng bảy người mơ mơ màng màng rời đi nữ hoa cung, nửa ngày không có minh bạch tình huống, đây là ý gì, Nữ hoa vời chúng ta tới, chính là vì để cho chúng ta bái sư. Kim đại thăng rất là khó chịu phàn nàn nói, lấy huyên để chúng ta bảy người tô vi, còn cần bái sư sao, đái lễ theo phủ h ọ nói, không sai, biết du cung chúng ta đều chẳng muốn đi, chớ đừng nói chi là sách gì viện, viên hồng cũng tương tự rất bất mãn, chỉ là hắn không dám vi phạm nữ hoa mệnh lệnh, được rồi. đi một chuyến thư viện cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, về sau không đến liền là. dựa theo nữ hoa nói phương vị, viên hồng bảy người đi tới thư viện cửa, nhìn qua cửa b ả n g hiệu, bảy người kém chút chinh điệu cái c ầ m họ đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, cái này tiên sinh là làm cái gì, thậm chí ngay cả thiên đạo thánh nhân đều không để vào mắt, bọn họ bảy cái yêu quái trốn ở mai sơn bên trong rất ít cùng ngoại giới lui tới, không biết hồng hoang phát sinh chuyện lớn, đến tại thiên đạo thánh nhân tai nạn xấu hổ, càng thêm sẽ không truyền đến người bình thường trong lỗ tai, bọn họ bày cách đứng tại thư viện cửa, tập thể mồng bức, thư viện phách lối như vậy, không sợ thánh nhân để t ử đánh tới cửa sao, nữ hoa nương nương biết rõ ràng này, vì cái gì còn muốn cho bọn họ bái sư, đây là muốn bọn họ đi chịu chết a. viên hồng bảy người liếc nhau về sau. cắn răng nghiến lời hướng về thư viện cửa lớn đi đến. cái kia b i tráng biểu lộ. tựa như trên chiến trường đội cảm tử. sau một khắc liền muốn đối mặt tử vong. tiến vào thư viện về sau. viên hồng bảy người mắt choáng váng. đây là thư viện tiên sinh sao. càng xem càng giống hoàn k h ấ u công tử ca. giữa ban ngày để hai cái mỹ nữ bồi tiếp uống rượu ngoại trừ hai cái mỹ nữ bên ngoài còn có một cái giữ nhà bảo tiêu cái nào có đ ệ tử a không phải là nữ hoa nương nương coi trọng hắn chuyên môn cho hắn phủng tràng a nhìn nhìn lại tên tiểu bạc kiểm này dạng có thể dạy thứ gì a càng nghĩ càng thấy đến có khả năng viên hồng bảy người cái kia tức giận a hờ Lão t ử t r ư ớ c cho Hắn một hạ mã uy, cho Hắn biết mai sơn thất thánh lời hại. nhìn đến tiến đến bảy người, long cát cùng hằng nga lập tức thu liếm nụ cười. quy quy củ củ ngồi xuống một bên. Lạc phi là không có giá đỡ, nhưng là ở trước mặt người ngoài, các nàng đến cho Lạc phi trống lên tràng tử tới. Lạc phi chủ động chào hỏi, đạo hữu mời ngồi, không biết xưng hô như thế nào a. viên hồng một điểm không có khiêm nhượng ngồi xuống tại hạ mai sơn thất thánh đứng đầu viên hồng đây là ta nhị để kim đại thăng tam để đái lễ tứ để chu tử chân nguyên lai là mai sơn thất quái đến rồi lạc phi nhiệt tình chiêu đãi lên nguyên lai là mai sơn bảy vị cao nhân tại hạ thư viện lạc vô trần mời uống trà lon g cát hằng nga giúp đỡ đổ bảy chén trà chiêu đãi lên bọn họ, nhìn lên trước mặt thanh đạm nước trà, thấy lại nhìn lạc phi trước mặt bình rượu, viên hồng bảy người càng thêm bất mãn, thơm như vậy tửu a, ngồi tại ba mét bên ngoài đều nghe rõ ràng, bọn họ bảy c á c h đều là yêu quái, sáu cái không sạc yêu quái, thích nhất nhậu nhẹp, đến mức trà loại vật này, căn bản không hợp khẩu vị của bọn hắn, Rõ ràng có t ử không cho bọn lão tử uống, thì c á c h này còn muốn thu đ ệ tử. viên hồng nở n ụ cười lạnh, bắt đầu cho lạc phi hạ mã uy. tiên sinh, chúng ta đều là người t h ô kịch, muốn bái sư tự nhiên muốn lính giáo tiên sinh bản lính, không bằng tiên sinh bộc lộ tài năng cho chúng ta mở mắt một chút. những người khác ào ào gật đầu, đánh c h ố n g x e o hò lấy yêu cầu lạc phi bộc lộ tài năng. chu tử chân thậm chí đứng lên gào to muốn cùng lạc phi so một chút hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay chương ba trăm hai mươi bốn viên hồng phục đối mặt mai sơn thất thánh hạ mã uy khổng tuyên tức nổ phổi sư phụ thế nhưng là thiên đạo thánh nhân đều không làm gì được cao nhân mai sơn bảy con tiểu yêu cũng dám đến tìm phiền toái hắn mặt đen lên đi tới một con lợn rừng cũng dám cùng sư phụ khiêu chiến ta khổng tuyên đến lính dạy sự lợi hại của ngươi khổng tuyên du lịch qua hồng hoang tự nhiên biết mai sơn thất yêu theo hầu đều là một chút tiểu yêu tiểu quái không đáng khổng tuyên mắt nhìn thẳng một chút phốc long cát cố ý cười ra tiếng nguyên lai là một con lợn rừng yêu a khó trách lớn lên một bộ như đầu lợn bị người ở trước mặt chế xếu Chu tử chân làm sao có thể nhìn xuống cái này dọn điệu. Hắn rút ra bảo kiếm nhảy đến trên đất trống, hướng về phía khổng tuyên quát, quay lại đây. Hôm nay để ngươi biết lão t ử lời hại, khổng tuyên không nói hai lời đứng ở đối diện, một mặt khiêng thường nhìn qua chu tử chân. chỉ là tiểu yêu khi dễ phía dưới người bình thường vẫn còn, dám cùng mình khiêu chiến, thật sự là mù hắn heo mắt. Lạc phi một mặt buồn cười lắc đầu, đến cửa đều là khách, đừng làm ra yêu mệnh a. Hổng tuyên tranh thủ thời gian đáp ứng, sư phụ yên tâm, hắn dạng này tiểu yêu, ta một cái tay liền có thể bãi bình, cái kia ngạo khí bộ dáng, đừng nói chu tử chân, thì liền viên hổng đều bị khí đến, tứ để coi như không được nữa, cũng không phải hắn một cái tay có thể giải quyết a. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, tứ đ ệ nghiêm túc điểm, không muốn mất đi chúc ta mai sơn thất thánh mặt, chu tử chân lộ ra nhe răng cười, đại ca yên tâm, ta sẽ để hắn hối hận, vừa dứt lời, hắn huy kiếm chém về phía khổng tuyên, hoàn toàn cũng là đang đánh lén, khổng tuyên đứng tại chỗ một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ không có phòng bị đến đối phương đánh lén, yếu như vậy, mắt thấy kiếm liền muốn chặt tới khổng tuyên trên cổ, viên hồng sáu người có chút không thể tin được đây là thực sự, đồng thời bọn họ nhìn về phía lạc phi ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ, dạng gì sư phụ dạy dỗ dạng gì đ ệ tử, bản lính thật sự không có, khoác lác ngược lại là từng bộ từng bộ, c á c h này để mạng lại thổi a, chu tử chân mặt mũi tràn đầy đều là cười như điên, không chút lưu tình một kiếm bổ xuống, cầu thí thủ hạ lưu tình, đời sau thật tốt làm người, mắt thấy kiếm đã đến khổng tuyên trên cổ, đột nhiên khổng quang lói lên, chu tử chân một cái lảo đảo chặt giống, không chờ hắn kịp phản ứng, khổng tuyên hung hăng một chân đá vào chỗ sinh sản của hắn phía trên, ngao, chu tử chân bay rước ra ngoài xa mười mấy mét, mặt mũi tràn đầy thống khổ bưng bít lấy phía dưới, té quỳ dưới đất, Hắn chỉ có một cái cảm giác đau, viên hồng sáu người mắt choáng váng, không có hiểu rõ tình huống, vừa mới chuyện gì xảy ra. Hồng quang lói lên bảo kiếm làm sao lại không có. Bọn họ ra sức r ù i r ù i con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt. Chu t ử chân bảo kiếm xác thực biến mất, lạc phi một mặt buồn cười lắc đầu, ai n á t cái này toàn nát, cái này cần gì phải đâu. Phá phá phá. Long cát cùng hằng nga rốt cuộc nhìn không nổi. khom lưng phá lên cười. một con lợn cũng dám đến thư viện phách lối. thật sự là không biết sống chết. ầm, viên hồng tức giận vỗ bàn đứng lên. tiểu nhân hèn hạ. vậy mà hạ như thế độc thủ. khổng tuyên ném ra chu t ử chân bảo kiếm. mặt đen lên phản bác. ngươi mắt mù nha. là hắn trước muốn mạng của ta. một đám không hiểu nhân sự yêu nhiệt. g câu nói này thương tổn không lớn làm nhục tính quá lớn mai sơn lục quái đồng loạt đứng lên ăn người ánh mắt chết chừng lấy khổng tuyên gia hỏa này muốn chết viên h ồ n g lạnh lùng nhìn phía lạc phi chúng ta muốn làm thịt hắn ngươi không có ý kiến chứ chỉ cần lạc phi dám nói một chữ không hắn thì liền lạc phi cùng một chỗ làm thịt một cái thư viện mặt trắng nhỏ chết thì đã chết cùng lắm thì sau đó tìm nơi nương tựa tiệt giáo, không sợ nữ h o a tìm phiền toái, lạc phi không để ý chút nào phất phất tay, ngươi nếu có thể giết hắn, đó là hắn học nghệ không tinh, chết đáng đời, viên hồng là lời hại, nhưng là gặp phải khổng tuyên căn bản không đáng chú ý, huống chi hiện tại khổng tuyên sắp hóa phật, tu vi khoảng cách thánh nhân chỉ là một đường xa, nghe được lạc phi mà nói về sau, viên hồng sáu người mặt mũi tràn đầy sát khí xông về khổng tuyên, sư phụ hắn đều không để ý sống chết của hắn, vậy liền tiến hắn một đoạn đi, giết, nương theo lấy gầm lên giận dữ, viên hồng sáu người d ơ lên binh khí, hướng về khổng tuyên đánh tới, yêu nhiệt to gan, còn không mau mau hiện hình, khổng tuyên hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra lấy ngút trời kim quang hướng về mai sơn thất quái ép tới đây là phật môn kim quang chuyên phá hết thầy yêu ma d ư a quái không có chút nào phòng bị mai sơn thất quái trong nháy mắt bị kim quang trấn áp ngoại trừ lão đại viên hồng còn có thể gánh vác bên ngoài còn lại lục quái tất cả đều té quỷ trên đất kim quang trấn áp phía dưới bọn họ liều mạng giấy dua lấy muốn đứng lên đáng tiếc bọn họ tu vi quá thấp, s ử suất b ú sữa mẹ khí lực, vẫn là chẳng có tác dụng gì có. viên hồng tức g i ậ n q u á khổng tuyên, nhanh chóng thu hồi kim quang. nếu không chúng ta mai sơn thất thánh sẽ không bỏ qua ngươi, hắn cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g gánh vác kim quang, không có năng lực đi giúp những người khác tiếp tục như vậy. sáu v ị h u y ê n để khẳng định gánh không được, liền muốn hiện hình, đối với yêu tục tới nói, bị trước mặt mọi người đánh ra nguyên hình là s ỉ nhục nhất sự tình, tựa như một cô nương, bị trước mặt mọi người đào cởi hết quần áo một dạng s ỉ nhục, đồng dạng thân vì yêu tục khổng tuyên, tự nhiên biết c á c h này yêu tục kiêng kỷ, nhưng là đám này tiểu yêu quái không biết trời cao đất rộng, dám đến thư viện tìm phiền toái, thật là muốn chết, hờ, chỉ là tiểu yêu cũng dám làm càn, hiện hình, khổng tuyên đánh ra bộ đề vòng tay, hướng về phía dưới c h ấ n áp tới, một nghìn g tám r ă m t mươi hạt châu tản ra lóa mắt kim quang, xoay tròn lấy ma diệt mai sơn thất thánh trên người yêu khí, lần này viên h ồ n g cũng gánh không được, phù phù một tiếng chân sau quỳ d ạ p xuống đất, còn lại lục quái càng thêm không chịu nổi, gào gào kêu lấy hiện ra nguyên hình, co quắp ngã trên mặt đất, Trâu chó, giá c h ư con rít, bạch xà cùng sơn dương, tất cả đều là phổ thông tiểu yêu quái. Long cát tiếc núi liếm môi một cái, không có một cách ăn ngon, thật sự là lãng phí a. thịt nướng nướng nhiện long cát, c ò n tưởng rằng hôm nay có thể gặp được đến ăn ngon. kết quả xem xét cái này mấy tiểu yêu quái. Nàng lập tức không có khẩu vị, những thứ này thứ đồ h ư. còn không bằng thư viện long ngư phượng gà hương đâu. nhìn qua hết sức dãy dua viên hồng. khổng tuyên cười lạnh. có phục hay không? không phục. viên hồng dãy dua lấy đứng lên. hóa thành một đạo bạc quang hướng về bên ngoài bỏ chạy. hắn biết không phải là khổng tuyên đối thủ. muốn chạy đi hướng nữ hoa cầu cứu. dừng lại. không chờ hắn bay ra xa mười mét. lạc phi hướng về phía hắn đè ép tay. viên hồng trên thân tựa như đè ép một ngọn núi bịt một tiếng ngã trên mặt đất cái này hắn muốn đồng một cái ngón tay cũng khó khăn phục phục ta phục nhìn lấy khổng tuyên từng bước một đi tới viên hồng rốt cuộc nhận sai h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt trốn qua một kiếp này lại nói còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực lạc phi không nghĩ tới viên hồng nhanh như vậy thì sợ hờ tiến vào thư viện liền muốn thủ thư viện quy củ nghe rõ sao minh bạch tại hạ minh bạch viên hồng nào còn dám nói một chữ không ngoan ngoãn ngồi đến vị trí rồi phía trên lạc phi chỉ một ngón tay c h é n trà uống trà bọn họ không phải r h é t bỏ trà không bằng tửu nha hôm nay một giọt rượu cũng đừng hòng uống đến ca cũng không tin còn không thu thập được bảy cái tiểu yêu quái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 Tài nghệ không bằng người, ngoan ngoãn uống trà đi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên lập tức nhảy dừng lên, kinh hãi muốn tuyệt hô lên. Linh d ị c h trà, cái này là linh d ị c h trà, chỉ là thư viện, uống chén trà đều dùng linh d ị c h phao, giống như nữ hoa nương nương đều không xa xỉ như vậy. bình thường uống thì là bình thường linh trà à, đây rốt cuộc là địa phương nào. làm sao lại sung túc đến linh d ị c h tùy tiện uống nhìn đến hắn ngạc nhiên dáng vẻ lon g cát liếc mắt đ ồ nhà quê chẳng phải một chén nước trà mà sau đó nàng đắc ý rót cho mình một ly cây dâu rượu trái cây vui vẻ nhâm nhi thưởng thức đây là phù tang quả sản xuất tửu toàn bộ hồng hoang chỉ có cái này một phần bản công chúa dạng này người có phẩm vị tự nhiên muốn uống chút thiên đình đều không có rượu ngon. Hằng nga một mặt buồn cười cắt xuống một miếng đào thịt, đút tới ngọc thò trong miệng, tiểu ra hỏa đến thư viện h ư ở n g phúc. Hằng nga món gì ăn ngon đều trước cho ăn nó. Mắt thấy tô vi soạt soạt soạt hướng lên trên lui, đều nhanh bắt kịp kim tiên. Lạc phi nở nộ cười phất phất tay. Ga i thích thì uống nhiều một chút, nói một chút đi. các ngươi đến thư viện muốn học cái gì, không kịp chờ đợi uống chén thứ hai nước trà về sau. viên hồng lúc này mới mừng khấp khởi buông xuống cái ly. tiên sinh, huyên để c h ú n g ta bảy người đều là lung tung tu hành, không biết tại thư viện có thể học tập công pháp gì. ngoại trừ viên hồng cơ duyên xảo hợp đạt được bát c ử u huyền công, sáu người khác đều là dựa vào bản năng tu luyện, không phải viên hồng không dạy bọn họ, mà chính là bọn họ căn bản học không được. Bát cửa huyền công đối với căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. người bình thường căn bản là không có cách nhập môn. lạc phi lý giải gật đầu. tốt à. ta sẽ dạy cho các ngươi đổ nhân kinh đi. muốn học sao. ầm,、um, viên hồng chén trà trong tay rơi xuống đất. ngã nát bấy. đổ nhân kinh. đây chính là ngọc h ư cung đ ỉ n h cấp công pháp. chỉ có đệ tử h ạ c tâm mới có thể học được h ạ c tâm cơ mật, thư viện làm sao lại đổ nhân kinh, còn lấy ra dạy đệ tử, cái này nếu để cho nguyên thủy thánh nhân biết, chắc chắn sẽ không buông tha người biết chuyện, vì bảo chủ đổ nhân kinh bí mật, hắn nhất định sẽ giết chết mỗi một cái người học qua, chẳng lẽ nữ hoa nương nương là muốn cho bọn họ học trộm đổ nhân kinh, lại đọc thuộc lòng cho nàng nghe, đến lúc đó nguyên thủy thánh nhân truy cứu tới, bọn họ cũng là kẻ chết thay, không sai, nhất định là như vậy. nghĩ đến đây, viên hồng ra sức lắc đầu, độ nhân kinh cao t h â n mạc chắc, chúng ta tu vi nông cạn không dám hy vọng xa vời tu tập, vẫn còn có đơn giản điểm công pháp sao, mạng nhỏ quan trọng, ngàn vạn không thể lòng tham, lần thứ nhất gặp phải không học độ nhân kinh, Lạc phi s ư ờ n sốt một chút, nhìn sang còn co quắp trên mặt đất sáu cái yêu quái. Lạc phi lý giải gật đầu, tốt a, vậy liền học tây phương giáo kim cương chinh, cái này không khó a. không, không, không, chúng ta cùng tây phương giáo vô duyên, vô duyên, vẫn là đổi một cách đi, viên hồng đầu lắc ngầy ngẩy, đánh chết cũng không dám học tây phương giáo công pháp, chuẩn đề tên h ố n đàn kia. cả ngày tìm khắp nơi gốc x ã bắt người đi tây phương giáo bọn họ thế nhưng là có theo đuổi đại yêu mỗi ngày h ả o tử thịt ngon cái nào chịu được tây phương giáo cơm chay cái này muốn là học xong kim cương kinh chuẩn đề khẳng định sẽ tìm tới cửa tránh còn tránh không kịp bọn họ tuyệt đối không học kim cương kinh lạc phi vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu bất đắc dĩ cái này cũng không học vậy cũng không học đến cùng là bái sư vẫn là bái độ để a ai cũng liền ca có cái này kiên nhẫn biến thành người khác sớm bảo hắn xéo đi tốt a người dạy thanh tính g i n h cái này tổng không thành vấn đề a lại có vấn đề lạc phi nhất định khiến hắn xéo đi người dạy công pháp vẫn là cơ sở công pháp thanh tính g i n h viên hồng rốt cuộc gật đầu đáp ứng chúng ta đi học cái này Mời sư phụ chỉ giáo, lạc phi phất phất tay, triệt hồi sáu cái yêu quái cấm chế trên người, khôi phục nguyên hình, bọn họ cũng không dám nữa lên tiếng, thành thành thật thật ngồi xuống viên hồng sau lưng, nhưng là trong lòng bọn họ còn không phục, cảm thấy lạc phi đang khoác lác, chỉ là thư viện làm sao có thể sẽ người dạy công pháp, trời mới biết hắn từ chỗ nào lấy được.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 Thật, i kinh Mai quái thôi. ê n Quan không cúng không. Không không. Không, không. không không. Cũng không không. Không đắc không cúng không. Không không không. tính thường phần văn xong. Sơn động không địa đều đắc đắc đều tịch. tất Một thất tất t về. là vô kể kích hư chỗ hư Chỗ hư Chầm cả đây tuyệt đối là thật người dạy công pháp, bọn họ coi như không có gì kiến thức, còn có thể nghe ra công pháp bất phàm. So với bọn họ tại mai sơn lung tung dày vò tính tâm công pháp, cao minh nhìn lần vạn lần, đổi thành những người khác có cao minh như vậy công pháp, làm sao có thể truyền cho đệ tử mới nhập môn. tiên sinh thật sự là hồng hoang đệ nhất cao nhân, đinh, viên hồng khen ngươi là hồng hoang đệ nhất cao nhân, lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, đinh, kim đại thăng khen ngươi là hồng hoang đệ nhất cao nhân, Lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh đái lễ khen ngươi là hồng hoang đ ệ nhất cao nhân lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín đến giờ k h ắ c này mai sơn thất quái rốt cuộc công nhận lạc phi thành tâm thành ý bái hắn làm thầy lạc phi cười không ngậm mồm vào được đến nếm thử thư viện hoa quả long cát nhân sâm quả đâu đừng cất dấu a Long cát khó chịu nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đen lên lấy ra bảy người nhân sâm, bọn họ mới nhập môn. sư phụ ngươi cũng không khảo sát khảo sát lại nói, mỗi ngày chỉ có ngần ấy nhân sâm q u ả còn chưa đủ b ả n công chúa đã nghiền, hiện tại muốn tiện nghi mấy cái này tiểu yêu quái, tức chết b ồ n công chúa, viên hồng bảy người tròng mắt kém chút chừng đi ra, không dám tin tưởng nhìn lấy trước mắt nhân sâm q u ả đây chính là ngũ trang quan quả nhân sâm. bọn họ nghe tiếng đã lâu. nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ ăn vào nhân sâm quả. trấn nguyên tử kết s a o đều là hồng hoang đại năng. nào có bọn họ cái này mấy tiểu yêu quái vị trí, thì coi như bọn họ mặt giày mày d ạ n cầu tới môn đi. liền nhân sâm quả lông đều không nhìn thấy. chớ đừng nói chi là ăn một cái. Uống, ập ú g ập ú g bảy người tất cả đều hóa thân chuột nắm lấy nhân sâm q u ả gặm không ngừng long cát lại là ném cho bọn hắn một cái liếc mắt rất là ưu nhã cái miệng nhỏ cắn lên nhân sâm q u ả một đám to yêu thật sự là ném thư viện mặt muốn không phải thánh nhân quấy dối sư phụ mới sẽ không thu bọn họ làm đ ệ tử năm giây không đến một cái nhân sâm q u ả liền hạ xuống viên hồng bảy người c á c h bụng cái này vẫn là bọn hắn tận khả năng cái miệng nhỏ cắn nhấm nháp phía dưới tư vị mới có thể ăn c h ậ m như vậy nếu không một miệng nuốt vào một giây đồng hồ đều không cần làm xong hết thầy về sau lạc phi thói quen đánh ra bọn họ đi các ngươi đi về trước lính ngộ phía dưới thanh tính k i n h có chỗ nào không hiểu lần sau đến thư viện hỏi lại đa tạ tiên sinh chỉ giáo viên hồng bảy người cung cung kính kính đi một cách lễ bái biệt về sau tiến về nữ hoa cung báo cáo tình huống hắn chuẩn bị dâng lên thanh tính kinh thăm dò một chút nữ hoa thái độ tiểu yêu bái kiến nương nương hôm nay thư viện dạy người dạy thanh tính kinh chuyên tới để dâng hiến cho nương nương muốn là nữ hoa nhận lấy bọn họ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chỉ là đánh chết cũng sẽ không đi lần tiếp theo hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười hay, chương ba trăm hai mươi sáu thập v ĩ thiên hồ hồng nguyệt, đối với viên hồng tiểu tâm tư, nữ hoa rõ như lòng bàn tay, không cần, chỉ là thanh tính vinh mà thôi, nữ vương ta còn không để vào mắt, không nên suy nghĩ nhiều, thư viện tiên sinh thiếu đ ệ tử, có chỗ tốt tự nhiên tiện nghi chính mình người, chỉ thế thôi, thư viện cái gì đều là bảo bối, có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, thì nhìn các ngươi chính mình tạo hóa, sớm liền học được thanh tính kinh nữ hoa, cố ý g i ả trang ra một bộ khinh thường biểu lộ, cái kia cao điệu ngữ khí, rất là phù hợp nàng nữ vương người thiết lập, viên hồng rốt cuộc tin tưởng, trên trời thật có sớp đĩa bánh chuyện tốt, lần này vận khí tốt rơi xuống bọn họ mai sơn thất thánh trên đầu, đa tả nương nương, mai sơn thất quái cùng nhau dập đầu tả ơn, giống như nằm mơ trở lại mai sơn xào huyệt, kim đại thăng thủy trung hoài nghi trong này có vấn đề. đại ca, nàng bình thường hẹp h ỏ i dối tinh dối mù, lần này luôn cảm thấy không thích hợp a, ngô long cũng đồng ý c á c h nhìn này, đúng vậy a, cho tới bây giờ không gặp nàng ban thưởng qua đồ vật, đột nhiên đưa c h ú n g ta lễ lớn như vậy, ta có chút tâm lý hốt hoảng a. vài người khác cũng ào ào gật đầu. đều cảm thấy bên trong có vấn đề. đặc biệt nữ hoa cho dù có chỗ tốt. cũng không nên cái kia huyên để bọn họ. bọn họ cùng nữ hoa không có bất kỳ cái gì ngọn nguồn. bình thường cũng không nhận nữ hoa điều khiển. đột nhiên rơi hạ lớn như vậy chỗ tốt. đổi ai cũng cảm thấy trong đó có vấn đề. đáng tiếc bọn họ bày cái tại hồng hoang không có gì đắc lực bằng h ữ u muốn nghe ngóng sự tình cũng không tìm tới người bình thường nhận biết tiểu yêu tiểu quái cũng không có khả năng biết rõ nói chuyện phía trên viên hồng cao mày nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra vấn đề tới sau cùng hắn chỉ có thể cắn răng nói có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp đi g h bàn sơn tìm thiên lý nhãn cao minh cùng thuận phong nhĩ cao giác đến để hắn nhìn chằm chằm chúng ta sau lưng, phòng ngừa bị người cho hố. Lão đại cũng là lão đại, còn lại sáu yêu nhìn về phía viên hồng trong ánh mắt, tràn đầy kính nể. nhưng là bọn họ cũng lưu lại một tay, cũng không nói đến thư viện tình huống thật. đây chính là nữ hoa nương nương ban thưởng cơ duyên. bọn họ không dám tùy tiện nói cho ngoại nhân, có khổng tuyên mỗi ngày ra ngoài cứu khổ cứu nạn. chiều ca bách tính mỗi ngày đều muốn cống hiến hơn một ngàn vạn tích phân ngắn ngủi năm ngày thời gian hắn thì trả sạch hệ thống tích phân cuối cùng thở dài một hơi mắt thấy tích phân còn lại hơn tám trăm vạn hắn lại mở ra r ú t thường hình thức r ú t không nổi ngàn vạn đại đạo đồ vật vậy liền r ú t điểm trăm vạn hồng mông đồ vật đinh chúc mừng ký chủ r ú t chúng hồng mông bảo vật thần long cột sống n g u y ễ n kiếm món pháp bảo này rất không tệ, n g u y ễ n kiếm có thể tách rời biến thành cây roi, toàn bộ triển khai có dài năm mươi mét, lạc phi do dự một chút, ném cho long cát, pháp bảo của nàng đều bị mất, một mực than thở hoài niệm những cái kia đồ tốt, tiếp vào thanh này trắng như tuyết thần long cột sống n g u y ễ n kiếm về sau, long cát cái kia vui à về sau ngươi chính là thần kiếm bạch hồng, ta long cát pháp bảo, Thần kiếm có linh, hóa thành roi dài vây quanh long cát bay múa, hằng nga nhìn cái kia nóng mắt a, một mặt u oán nhìn thấy lạc phi, tiên sinh đến bây giờ còn chưa qua người ta lễ vật, lạc phi có chút áy náy cười dưới, tiếp tục kéo lên phần thường, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng hồng mông bảo vật, bảy màu phượng vũ hà thường, bảy màu phượng vũ hà thường, á p dụng bảy loại phượng hoàng lông đuôi luyện chế mà thành, nhận chủ về sau, có thể tùy ý biến ảo nhan sắc, đẹp không sao t ả xiết, muốn là hằng nga mặc vào bộ y phục này khiêu vũ, tuyệt đối là hồng hoang để nhất múa, lạc phi xuất ra y phục đưa cho hằng nga, một mực không có đưa ngươi đồ vật, đây là bảy màu phượng vũ hà thường, xứng nhất ngươi múa, hằng nga vui vẻ chạy vào trong phòng thay quần áo, sau khi đi ra cười không ngậm mồm vào được, theo nàng xoay người một cái, sau lưng váy bay múa, lóng lánh thất thải hào quang, long cát nhìn hai mắt hỏa nhiệt, đột nhiên cảm thấy trong tay bạc hồng thần kiếm không thơm, ôm ôm ôm, tốt quần áo đẹp đẽ, người ta cũng muốn, sư phụ không công bằng, nhìn lấy long cát quyệt miệng tiểu bộ dáng, lạc phi phúc một chút cười, tiếp tục kéo lên phần thưởng đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng hồng mông bảo vật huyến tinh c ắ t cái rếm đây cũng là kiện tốt pháp bảo có thể dày không thấu ánh sáng cũng có thể tựa như ào mộng tin tưởng long cát mặc vào về sau chính mình càng nhiều hội họa xúc động long cát cái này cái rếm cho ngươi buổi tối càng xinh đẹp hơn a phi long cát đỏ mặt thu hồi cái rếm tâm lý đắc ý, tiên sinh đối với mình vẫn là hứng thú. Cuối cùng ổn định phía sau, lạc phi cuối cùng thở dài một hơi. Hôm nay v ậ n khí không tệ, tiếp tục giúp thường đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng hồng mông bảo vật. đ ế n từ vựt tôn cung thập vĩ thánh hồ hồng nguyệt, lại là vựt tôn cung đồ vật. Lão bắt lấy một nhà hố, có phải hay không không đạo đức a. Lạc phi sắc mặt cổ quái vung xuống tay. Một cái h ỏ a d i ễ m sống như đỏ hồ ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. hồng hoang lời hại nhất hồ ly chỉ có chín cái c á c h đuôi. nhưng là c á c h này con tiểu hồ ly lại có mười cái c á c h đuôi. long cát bọn người thấy choáng mắt. ra sức nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nhìn. như thế kỳ l ạ hồ ly. đến cùng là ở đâu ra. tiểu hồ ly cũng trợn tròn trong mắt. đần độn nhìn qua mọi người. trong miệng của nó cắn một cái đại đùi gà tựa hồ còn t ả i hồ đồ bên trong không biết chuyện gì xảy ra cái kia manh đát đát s á n g vẻ thực sự thật là đáng yêu gâu gâu gâu tiểu bạc đột nhiên lao đến đối với tiểu hồ ly r ư n g r ư n g d é o lên không ngừng tiểu hồ ly ánh mắt sáng lên buông lỏng ra trong miệng đùi gà lộ ra nụ cười xấu xa sau đó mười cái cái đuôi đột nhiên quét qua tiểu bạch tựa như máy say gió một d ạ n g xoay lên vòng, c h ì c h ì cơ ca ý tệp. ờ ờ, tiểu hồ ly ôm b ụ n g cười như điên không thôi, quả thực tựa như một c á c h tinh nhịt g bảo bảo, phù phù, tiểu bạch dừng lại nằm trên đất, thở phì phò tiến lên đuổi theo đối phương cách đuôi cắn, nhìn đến bọn họ quen thuộc như vậy, lạc phi cuối cùng yên tâm, thập v ĩ thiên hồ, thánh nhân cấp bậc tồn tại, đáng tiếc lại là một cái không thành niên tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa rất rõ ràng biết nhau. rất nhanh liền quấn ở cùng một chỗ chơi đùa. tiểu b ạ c h xuất ra tam bảo ngọc như ý khoe khoang. rất nhanh liền bị tiểu hồ ly hống tới. tam bảo ngọc như ý biến thành một cái đồ trang sức nhỏ. treo ở tiểu hồ ly trên cổ. lạc phi vui như điên. một tay lấy nó bế lên. nó là tiểu b ạ c h ngươi chính là tiểu hồng. về sau nơi này chính là nhà của ngươi. tiểu hồ ly rất không tình nguyện gật gật đầu. một mặt d é p bỏ nhìn về phía bốn phía. nơi này hết thảy cùng vượt tôn cung so ra. chỉ có một chữ phá. c ò n tốt vừa đến đã làm c á c h không tệ pháp bảo. không có quá hố. gâu gâu. tiểu bạch một mặt d é p bỏ phun ra một miệng lửa. đốt r ù i cái kia đùi gà. sau đó đẩy qua một cái đại quả đào mời tiểu hồ ly ăn tiểu hồ ly ngây ngần cả người thăm dò tính cắn một cái mắt to lập tức phát sáng lên chín ngàn năm bàn đào lại là chín ngàn năm bàn đào À ô a ô tiểu hồ ly đ o n g đưa mười cái đuôi ra sức gặm đại quả đào một cái lớn chừng miệng chén bàn đào mười giây đồng hồ không đến liền bị nó gặm sạch sẽ Nấc, tiểu hồ ly đánh một ờ no nê, thỏa mãn ré vào lạc phi trên đùi. Lần này đến đúng chỗ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười hay, chương ba trăm hai mươi bảy thất thủ tướng quân dư hóa bái sư, thư viện lại thêm một cái sùng vật mới, tiểu hồng, lạc phi hại sợ làm cho ngoài giới kinh hoàng, chiếu cố tiểu hồng thu hồi chín cái đuôi, b ì n h thường giả trang ra một b ầ u ngốc manh bộ dáng, mây hoạt lên ngoại nhân. cùng lúc đó, vượt tôn cung trong cung điện, lần nữa truyền đến kinh thiên đồng đ ị a tiếng la khóc, tiểu hồng, ta tiểu hồng, người nào lại trộm ta tiểu hồng. qua tiểu cô nương khả á i lăn lộn đầy đất, đứng bên cạnh tức hồn hển nam nhân, lại ném đồ vật, lại ném đồ vật, vượt tôn cung năm thì mười họa ném đồ vật, Hắn cái này một vực chi chủ đâu còn có mặt mũi. Huống chi rước vẫn là đau lòng nhất tiểu nữ nhi đồ vật. người kia có thể trộm đi đồ vật, thì có thể tổn thương đến tiểu nữ nhi, vì nữ nhi an toàn. Hắn nghĩ hết biện pháp, dùng lời hại nhất phòng ngự. đáng tiếc vẫn là không có một chút điểm tác dụng, thúc thủ vô sách dưới. Hắn tức hồn hển giống lên, công cộng thị trường nha. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liên tục rút bốn dạng đồ tốt, lạc phi quyết định c h ầ m rãi, vạn nhất lại từ vượt tôn cung rút cái gì, đối phương không phát tài năng điên cuồng quái, sùng hắc hổ chạy một vòng, mang theo một người hứng thú bừng bừng trở về, tiên sinh, tiên sinh, đây là tỷ thủy quan thất thủ tướng quân dư hóa, đặc biệt đến thư viện thỉnh giáo, thất thủ tướng quân dư hóa, Tu vi của người này thực sự qua huyết bình thường. toàn bộ nhờ sư phụ ban cho pháp bảo lăn lộn cuộc sống. được rồi. có một cách tính toán một cách đi. lạc phi rất là khách khí bắt chuyện dư hóa ngồi xuống. tướng quân chính là t i ệ t giáo đệ tử. đến ta thư viện không sợ trưởng giáo trách tội sao. dư hóa nở nụ cười khổ. t i ệ t giáo vạn tiên triều b á i tại hạ chỉ là tứ đại đệ tử. nhập không vào trưởng giáo pháp nhãn, hắn thật không biết thư viện cùng trưởng giáo có cái gì ă n oán, nhưng là cũng không cần lo lắng việc này, hắn dạng này tứ đại đệ tử, liền thông thiên giáo chủ mặt cũng không thấy, càng không khả năng bởi vậy bị trách phạt, nói một cách khác, hắn cũng không có tư cách tự xưng tiệt giáo môn nhân, nghe xong dư hóa sau khi giải thích, lạc phi lý giải gật đầu, t Ở như văn trọng một dạng, những thứ này đến đại thương đảm nhiệm võ tướng đệ tử, đều là không có tu luyện tiền đồ, tên của bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào bích du cung, trở thành tiệt giáo chính thức đệ tử, lạc phi chỉ chỉ chén trà, đây là ta thư viện đ ặ c hữu linh d ị c h trà, mời phẩm giám một chút, đã sớm nghe sùng hắc hổ nói k h o á t thư viện bao nhiêu thần kỳ, dư hóa cái miệng nhỏ thưởng thức v ẹ n v ẹ n một ngụm nhỏ nước trà để trong cơ thể hắn pháp lực đầy tràn tu vi liền muốn đột phá đến tầng tiếp theo dư hóa trợn mắt há h ố c mồm mà nhìn qua cái ly không thể tin được đây là thực sự s ù n g hắc h ổ nói những chuyện kia hắn căn bản cũng không có coi là thật hắn là nhàn d ỗ i nhàm chán coi như đi ra ngoài g i ả i sầu một chút không nghĩ tới nho nhỏ một chén nước trà Ở cùng sùng hắc hổ nói giống như đúc, linh d ị đây chính là linh d ị h ắ n kích động lần nữa uống một hớp nhỏ, nhất thời toàn thân pháp lực bạo phát, thuận lợi đột phá đến thiên tiên cảnh giới, dư hóa kích động đến nước mắt đều xuống, quỳ rạp xuống đất bái sư, để tử dư hóa, từ đó mặc cho sư phụ điều động, như có hai lòng, bị thiên lôi đánh, linh d ị dạng này hàng hiếm, Mãi mãi cũng không đủ dùng, liền xem như sư phụ đều không nỡ cho mình, vốn không quen biết thư viện tiên sinh, vậy mà cầm linh diệt chiêu đãi chính mình, nhân tình này quá lớn, lớn đến hắn không thể báo đáp, cái này để tử c h ấ n thủ tỷ thủy quan, thế nhưng là ngăn cản tây thì phạt thương ai thứ nhất, lạc phi trùng điệp gật gật đầu, nhìn ngươi có thành ý như vậy, vì sư ta thì nhận lấy ngươi, đây là ta luyện chế đ ồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi đi, thư viện đảo một năm kiện bộ, cộng thêm một cái bộ để vòng tay, bay đến dư hóa trước mặt, dư hóa cái kia kích động a, hận không thể ôm lấy lạc phi hô ba ba, ngoại trừ thân ba ba, không ai đối m ớ i thu để tự hào phóng như vậy a, cái này sáu món pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là t i n h phẩm, Tùy tiện đạt được một kiện cũng có thể làm mộng cười tỉnh. như thế vẫn chưa đủ. Lạc phi lại cho hắn hạ một cái trọng trùy. dư hóa a. nhìn ngươi tu vi có chút thấp. vi sư thì truyền thủ cho ngươi một bộ công pháp. xiêm giáo đổ nhân kinh. sau cùng đổ nhân kinh. triệt để đánh nát dư hóa nội tâm. để hắn thành lạc phi trung thực đệ tử. đây chính là xiêm giáo tối cao kinh điển. chỉ có thập n h ị kim tiên mới có tư cách học được s i ê n giáo tuyệt học, hắn một cái nho nhỏ tiệt giáo tứ đại đệ tử, có tài đức gì học được như thế cao đại thượng công pháp, hắn khóc ròng ròng quỳ rạp xuống đất, phanh phanh đập lấy khấu đầu, sư phụ hậu ái, đệ tử chỉ có thịt nát xương tan, mới có thể báo đáp sư ăn, đứng dậy, nhanh lên, ta thư viện hữu giáo vô loại, theo không can thiệp để tử hành động bảo vệ tốt tỷ thủy quan cũng là n g ư ờ i lớn nhất trách nhiệm lạc phi tự mình đem hắn đỡ lên lại căn dặn hắn không nên quên chức trách chỉ cần dư hóa cùng tây thì cùng chết phá hỏng bọn họ phạt thương con đường đại thương thì không có việc gì thủ v ệ tỷ thủy quan vốn là dư hóa chức trách hắn càng thêm cảm động sư phụ quá tốt rồi không có đòi hỏi cái gì ngược lại quan tâm để tử tiền đ ổ tốt như vậy sư phụ. thật sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. sau khi trở về, hắn nhất định muốn phổ biến mà báo cho. huy động những người khác cũng đến thư viện bái sư. thành trì huyện thủ tướng trương khuê phu phụ. cái thứ nhất nhận được dư hóa phản hồi. phía trước sùng hắc hồ tới qua một lần. bọn họ không có làm chuyện. vợ chồng bọn họ có thể là cao thủ chân chính. xem thường sùng hắc hổ dạng này gà mờ, cả ngày liền dựa vào một cái phá ưng lăn lộn cuộc sống, còn lại cùng phàm nhân không có khác nhau. đối thủ như vậy, vợ chồng bọn họ một lần có thể đánh năm cái, không có kế hoạch đi thư viện trương k h u e phu phụ, nghe linh d ị c h trà sau vẫn là t h ở ơ, khoác lác không đánh bàn thảo, coi như thánh nhân cũng không có khả năng mỗi ngày uống linh d ị c h trà. đến tại cái gì độ nhân kinh, càng là lời nói vô căn cứ. Trời mới biết thư viện dạy chính là cái gì. Lừa dối bọn họ những thứ này tay thấp không biết hàng. Thẳng đến dư hóa lấy ra sáu cái pháp khí về sau. Trương khuya phu phụ rốt cuộc động dung. Nếu như dư hóa không có cái này sáu cái pháp khí, vợ chồng bọn họ có thể treo lên đánh dư hóa. nhưng là hiện tại, dư hóa một người liền có thể treo đánh hai người bọn họ đưa đi dư hóa về sau trương khuya phu phụ đứng ngồi không yên không biết nên lựa chọn như thế nào trương khuya c a o mày nói ra dư hóa là phát thiên đạo lời thề hiệu trung tiên sinh mới có thể có đến những thứ này ban t h ư ở n g chúng ta cũng phải như vậy làm sao hắn nhưng là chiều ca cửa ải cuối cùng thủ tướng thành trì ném một cái c h i ề u ca liền muốn trực diện địch quân, hoặc là nói thành trì thủ quân một khi tạo phản, đánh bất ngờ c h i ề u ca, có chín mươi phần trăm chắc chắn cầm xuống c h i ề u ca thành. Nếu như hắn thề hiểu chung, vạn nhất lạc vô trần có ý đồ không tốt, mệnh lệnh hắn tạo phản làm sao bây giờ. thân là c h ổ vương trung thần, trương k h u y cũng không có phản thương ý nghĩ, cao lan anh minh bạch lo lắng của hắn. phu quân, chúng ta không nóng này, lại nhìn còn lại thủ tướng ứng đối ra sao. Nếu như lạc vô trần có ý khác, sẽ chỉ lôi kéo hiếm có thủ tướng, không có khả năng đối xử như nhau, chỉ cần biết rằng khác khô đừng với đời. Hai vợ chồng tuyệt đối không đi thư viện, không có cách. Vợ chồng bọn họ thủ văn trọng phó thác, nhất định muốn bảo vệ tốt thành trì trọng địa, đáng tiếc văn trọng xuất t r i n h bắc nhung đến bây giờ chưa về. bọn họ muốn nghe được đưa thư viện tình huống cũng không tìm tới người, không thể không nói chương k h u y phu phù quá cẩn thận, những người khác cũng không có bọn họ để ý như vậy, t ỷ như đồng quan thủ tướng trần đồng, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay, chương ba trăm hai mươi tám đưa trần đồng thái ấp đan, đồng quan thủ tướng trần đồng, nhìn thấy dư hóa sáu món pháp bảo về sau, trong mắt đều đỏ, Hắn có thể lăn lộn cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ hỏa long tiêu chống đỡ, nhưng là chỉ là hỏa long tiêu, làm sao có thể cùng cái này sáu món pháp bảo so, tùy tiện cầm một kiện đối bính, nát nhất định là hỏa long tiêu. Sáng ngày thứ hai, trần đồng không kịp chờ đợi đuổi tới thư viện, bái kiến lạc vô trần, tại hạ đại thương đồng quan thủ tướng trần đồng, hôm qua nhận được đảo hữu dư hóa đề cử, chuyên tới để b á i kiến tiên sinh, chính đang gặm nhân s â m quả nữ hoa. Cuối đầu cười trộm không thôi, ai, lạc vô trần thật sự là bụng đói ăn hoàng. cái gì để tử cũng dám thu. nhìn xem cái này trần đồng, tu vi thấp đáng thương, cũng liền so phàm nhân cường như vậy ném một cái ném. nữ vương ta tùy tiện triệu tập cái tiểu yêu quái, đều có thể ngược đến hắn hô mụ mụ. đây chính là làm chết hoàng phi hở ngoan nhân. Lạc phi nhiệt tình bắt chuyện lên. nguyên lai là dư hóa bằng h ữ u ngồi xuống uống trà. cẩn thận một chút không thể uống nhiều a. đa tả tiên sinh. trần đồng cảm tả lên lạc phi h ả o ý. cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp nhỏ. trong nháy mắt trong cơ thể của hắn pháp lực đầy ế p chống đỡ hắn trong mắt kém chút chừng đi ra. quả nhiên là linh dịch trà. Trần đồng cảm kích run lẩy bẩy, liều mạng thôi đồng pháp lực, bắt đầu đột phá, tu vi của hắn vèn vèn mới nhập môn, liền cái nhân tiên đều không phải là, cái này một miệng linh dịch đi xuống, giải khai hắn tất cả quan khiếu, đả thông kỳ kinh bát mạch, pháp lực rốt cuộc thực hiện đại viên mãn, bắt đầu hướng về nhân tiên đột phá, lạc phi nhíu mày, tu vi cũng quá kém, khó chịu chức trách lớn a. nếu là có tăng cao tu vi đan dược liền tốt, nghĩ đến đây, hắn mở miệng dò hỏi, có đan dược gì, có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi. long cát vẻ mặt đau khổ hồi đáp, ta m ấ u hậu an hiểu luyện đan, nhưng là ta không biết a. hằng nga ngược lại là biết một điểm. sư phụ, ta luyện qua vương m ấ u thần dược, nhưng là dược liệu đều là vương mẫu cho. Ha ha ha. Nữ hoa cười bưng chín c á c h bụng. thực sự quá bội phục hai người mỹ nữ này. bình hoa. tiêu chuẩn hai c á c h bình hoa. liền đơn giản như vậy đan dược cũng sẽ không. cũng chỉ có thể dựa vào nam người sống. long cát hướng nàng chừng ánh mắt lên. ngươi được ngươi đến à. khoác lắc ai sẽ không. Nữ hoa cười xấu xa lấy ném ra một cái bình đan dược. đây là thái ấp đan. chuyên cung cấp sơ cấp tu sĩ phục dụng. có thể để nhập môn tu sĩ thăng cấp đến thiên tiên. tiểu long cát, cùng nữ vương ta so ra. thứ ngươi phải học còn nhiều thêm. hờ, thư viện có đan lô. chỉ cần đan phương là được rồi. bản công chúa cầm nhân s â m quả đi đổi đan phương. long cát tự nhiên một vạn c á c h không phục. r a s ứ c dỗi lên nữ hoa. Nữ hoa rốt cuộc b ạ i b ở i nàng. nội tâm vô cùng đồng tình thần nông. thần nông đ ỉ n h tốt như vậy dùng. đừng hy vọng thư viện trả lại cho hắn. nàng đem thái ấp đan đan phương ném cho long cát. lãng phí. đan phương cho ngươi. lấy được đan phương. long cát lôi kéo hằng nga đi hậu hoa viên loài dược liệu. có linh dị tới ư nước. dược tài sinh trưởng gọi là một cách nhanh. vừa trồng xuống năm phút đồng hồ, đã thành thục có thể thu hoạch được, ngọc thỏ hứng thú bừng bừng s ơ đảo dược sử, còn muốn trọng thao c ự u nghiệp, long cát cười ôm lấy ngọc thỏ, con thỏ nhỏ, chúng ta có thần nông đ ỉ n h dược tài ném vào là được rồi, một lò lô thái ấp đan cứ như vậy đi ra, b à y tại lạc phi trước mặt, lạc phi tiện tay ném đi một bình thái ấp đan cho trần đồng, Trở về thật tốt tu luyện, đến thiên tiên tu vi lại đến bái sư, ta sẽ chuyển cho ngươi công pháp. Trần đồng hổ t h ẹ m tiếp nhận đan dược, đa tạ sư phụ, đ ệ tử trở về nhất định thật tốt tu luyện, có bình này thái ấp đan. Trần đồng tối đa một tháng liền có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, rời đi thư viện về sau. Trần đồng nội tâm bùi ngùi mãi thôi, hắn s u ố t cuộc ý thức được chính mình nhỏ bé. liền bái sư tư cách đều không có càng có thể buồn chính là linh dịch trà bày ở trước mặt hắn đều không bản sự uống vào trần đồng vội vã về đi tu luyện đi ngang qua thành trì huyện đều không có dừng lại kết quả sau lưng truyền đến tiếng la trần tướng quân trần tướng quân tới ta địa phương cũng không tới uống chén rượu có phải hay không xem thường ta trương khuôn a Trương khoe thế nhưng là đại cao thủ, không phải mình có thể trêu chọc. Trần đồng bất đắc dĩ ngừng mã, tranh thủ thời gian quay đầu hành lễ nói. Trương khoe tướng quân, tại hạ vội vã về đi tu luyện, xin chớ chơi bay. Tu luyện, thì hắn tài nghệ này, còn có tu luyện tiền đồ sao. Trương khoe âm thầm khinh bị trần đồng lấy cớ, cười theo dò hỏi. Trần tướng quân đây là đi thư viện đi. không biết có hay không đưa ngươi pháp khí à. trước có s ù n g hắc hồ, sau có dư hóa, khắp nơi kéo người đi thư viện. trương khuya biết mình đi thư viện không kỳ quái. trần đồng một mặt hổ thẹn hồi đáp, tại hạ tu vi nông cạn, không có đạt được tiên sinh tán thành, càng không có đưa ta pháp khí. thư viện quả nhiên có bẫy, trương khuya trong lòng run lên, tranh thủ thời gian truy vấn. Thư viện không là cho hắc hổ cùng dư hóa pháp khí, vì cái gì không cho ngươi, chẳng lẽ bọn họ thu đồ để lúc, có lựa chọn, sùng hắc hổ tu vi một dạng đồ bỏ đi. Thư viện đã cho hắn, vì cái gì không cho trần đồng, nếu là không có hợp lý câu trả lời lời nói, sách thuyết minh viện cũng không phải là tuyên truyền hữu giáo vô loại, mà chính là có ý khác, trần đồng càng thêm xấu hổ. thư viện không có thu ta làm đồ đệch u y ệ n mất mặt như vậy hắn thực sự không mặt mũi nói tiếp trương khuya hỏa khí lập tức đi lên lẽ nào lại như vậy cái kia yêu nhân có ý khác ta muốn lên tấu đại vương diệt thư viện a trần đồng giật mình kêu lên không phải như vậy không phải như vậy là ta tu vi quá kém tiên sinh ban cho ta một mình thái ấp đan để cho ta tu luyện tới thiên tiên lại đi bái sư. Hắn cũng không muốn trương k h u e hiểu lầm. Thật thượng tấu h ả i thư viện. nhiều như vậy đồ tốt. Hắn còn không có hưởng thụ. nhìn qua trần đồng trong tay thái ấp đan. trương k h u e mắt choáng váng. Hắn nhưng là nghe qua thái ấp đan đại danh. nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. nghe nói văn trọng học nghề lúc tư chất quá kém. cũng là dựa vào thái ấ c đan lăn lộn đến thiên tiên. Hắn cũng không có tốt như vậy tư nguyên. toàn dựa vào khổ tu mới tới thiên tiên. Hắn hơi nghi ngờ mà hỏi thăm. bình đan dược này có thể giúp ngươi đến thiên tiên sao. đại khái phải bao lâu ạ. trần đồng lập tức tinh thần tỉnh táo. tiên sinh nói. chỉ cần một tháng, ta liền có thể đến thiên tiên. chỉ cần một tháng. Trương k h u e kém chút không có phun ra một miệng lão huyết, hận không thể một thanh đoạt đan dược. Lão t ử tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, mới miễn c ứ n g lăn lộn cách thiên tiên. Hắn gặm một tháng đan dược đã đến, đối mặt lớn như vậy tương phản. Trương k h u e trong nháy mắt tâm lý mất cân bằng, không có có tâm tư phản ứng trần đồng. Hắn phất phất tay trở về thành trì thành, trở lại trong phủ về sau. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới cao lan anh, đem việc này nói cho nàng. Phu nhân, thư viện lại có thái ớt đan, ban cho trần đồng một bình, chỉ cần một tháng liền có thể lên tới thiên tiên. cao lan anh cũng c h ấ n k i n h không thể tin được đây là thực sự. nàng hết sức tu luyện đến bây giờ, miễn cưỡng đạp nhập địa tiên cảnh giới, thiên tiên đối với nàng mà nói, xa không thể chạm. không biết năm nào có thể đạt tới hiện tại có một bình đan dược có thể trở trần đồng tên phế vật kia lên tới thiên tiên nàng có thể không đồng tâm sao phu quân muốn không chúng ta cũng đi thư viện a vạn nhất đi trễ đan dược đưa xong chẳng phải là muốn hối hận cả đời hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay chương ba trăm hai mươi chín chương q u ế phương thổ đả kích đối mặt phu nhân khát vọng ánh mắt, trương khua ngược lại bình tĩnh lại. đây hết thầy cũng thật trùng hợp a. phu nhân cần đan dược, hắn cần muốn pháp khí. thư viện lại vừa vặn đưa ra những vật này, không phải là thư viện trong bóng tối tính kế bọn họ a. tính cách đa nghi trương khua, rất nhanh nghĩ ra một c á c h biện pháp, thanh long quan trương quế phương, vẫn muốn tìm kiếm danh sư. Trương a đi được. người tin tìm hắn một chút. t hắn Những người khác hắn không tin được. Nhưng là、trương、quế phương Hắn t i n Nói Trương được. đi đi. là khóc u ư ớ i lên độc giờ cười đem hắn n g i n h vào phủ bên trong trương khuyên ngươi không tài thành trì đợi tìm ta c á c h này tiểu địa phương làm gì. thành trì chuyện rất quan trọng. không cho phép nửa điểm sơ x ả y trương k h o e đột nhiên chạy tới. đây không phải bỏ rơi nhiệm vụ sao. trương k h o e không kịp chờ đợi cổ động lên hắn. thư viện sự tình ngươi nghe nói À, có ý nghĩ gì. sùng hắc hổ tới qua thanh long quan. nhưng là bị trương q u ế phương uyển cự. hắn nhưng là thủ quan đại tướng. Há có thể tùy ý đi c h i ề u ca. lại nói, một cái thư viện có thể dạy thứ gì. trương q u ế phương không xem ra gì gật đầu. sùng hắc hổ thổi thiên hoa loạn trụy. dù sao ta là không tin. một cái thư viện có thể có khả năng bao lớn. ngươi còn đừng không tin à. trương k h u ê ra vẻ thần bí nói. ta thế nhưng là tận mắt nhìn qua. dư hóa đạt được sáu cái pháp khí. Trần đồng đạt được một b ì n h thái ấ p đan, thư viện thâm bất khả chắc a. thật có chuyện như vậy. Trương quế phương rốt cuộc nghiêm túc, một mặt nghiêm túc nhìn qua trương khuyên. gia hỏa này chuyên môn chạy tới nói với chính mình. không có cái gì cố s ử a. thân là đại thương danh tướng. trương quế phương tự nhiên không phải sùng hắc hổ lớn như vậy quê mùa. trương khuyên, chuyện tốt như vậy. ngươi tại sao không đi a. Trương khuya đã sớm có chuẩn bị tâm lý. ra vẻ khó xử than thở. ai, ta là thành trì thủ tướng. muốn là đột nhiên chạy tới triều ca thư viện bái sư. ngươi cảm thấy đại vương sẽ nghĩ như thế nào. chỉ có các ngươi đều đi. ta lại theo ở phía sau. đại vương mới không sẽ nghi ngờ ạ. câu trả lời này rất hợp lý. Trương quế phương công nhận l ỗ i nói của hắn. bắt đầu suy nghĩ. đến cùng muốn hay không đi qua thật vất vả gặp phải lớn như vậy cơ duyên không đi thật là đáng tiếc nghĩ đến đây trương quế phương ra sức vỗ bàn một cái tốt ta cái này đi một chuyến thư viện nhìn xem có phải hay không danh phó kỳ thực trương khoe biết thư viện u y củ chỉ có buổi sáng gặp khách hắn kéo lên trương quế phương đi thành trì làm khách buổi tối h ả o h ả o uống một phen đồng thời trao đổi một chút thư viện sự tình. Sáng ngày thứ hai, trương quế phương lặng lẽ tiến nhập triều ca. đi tới thư viện cửa, hắn đồng d ạ n g bị bảng hiệu dò sợ, chột dạ hướng về bốn phía nhìn xuống. khi còn bé hắn gặp phải du lịch hồng hoang tiệt giáo cao nhân, học được một môn đoạt hồn bí pháp hô tên xuống ngựa thuật, dựa vào bí pháp, cùng cao siêu võ nghệ, Hắn tại đại thương đánh ra danh tiếng, nhưng là Hắn nằm mộng cũng nhớ bái nhập s i ê m giáo hoặc là tiệt giáo môn hà. đáng tiếc văn trọng nói Hắn tư chất không đủ. phí thời gian vài chục năm, Hắn chạy rất nhiều nơi tìm kiếm cao nhân bái sư, tất cả đều mất hứng mà về. Lần này, hy vọng thư viện không phải thổi phồng lên danh tiếng, trương quế phương thu thập một chút tâm tình, ngẩng đầu lớn ngực đi vào thư viện, kết quả vừa vào cửa. Hắn thì mắt choáng váng. khổng tuyên vậy mà cũng tại. thanh long quan khoảng cách tam sơn quan gần nhất. Hắn cùng khổng tuyên cũng quen thuộc nhất. c á i kia nhưng là chân chính cao nhân. thâm tàng bất lộ. một cái ngón tay đều có thể nghiền ớ p chính mình. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền đi một cách lễ. khổng tuyên tướng quân. ngươi làm sao cũng tại thư viện. khổng tuyên nhìn lại vui vẻ. h á Trương quế phương tướng quân a. Ta đã sớm bái tiên sinh vi sư. Một mực tại thư viện tiềm tu. Trương quế phương võ nghệ quá mạnh. khổng tuyên cũng nhìn không được tán thường. đơn thuần tỉ thí binh khí lời nói. Hắn cũng không phải Trương quế phương đối thủ. nhưng là hắn đối đại thương trung thành tuyệt đối. khổng tuyên một mực không dám đi g h é o hắn. Trương quế phương nội tâm cái kia ảo não a. để đó chân phật không bái, còn đần đổn tìm khắp nơi sư phụ, chính mình thật sự là một con lợn a. Hắn tranh thủ thời gian hướng về lạc phi hành một c á c h lễ, thanh long quan thủ tướng trương quế phương, đặc biệt đến thư viện hướng tiên sinh thỉnh giáo, rốt cuộc đã đến một c á c h m á n h tướng h u y n n Lạc phi cười ha h à bắt chuyện Hắn ngồi xuống, đồng thời kéo tới khổng tuyên cùng đi, các ngươi đều là người quen. Lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Tu vi của ngươi quá thấp. trước đưa ngươi một bình thái ấp đan. khổng tuyên mang trương tướng quân đi loanh quanh. chỉ đạo một chút tu luyện thường thức. trở về bế quan đi ra cũng là thiên tiên. tiến mặt trước tặng lễ. đây chính là lạc phi thu mua nhân tâm biện pháp. không thể không thừa nhận. biện pháp này rất hữu hiệu. trương quế phương g í c h đ ồ n g trong mắt đều đỏ. Cung cung chính chính thu hồi thái ấp đan, đa tạ tiên sinh ban cho đan, khổng tướng quân, đã làm phiền ngươi, quá rõ ràng sư phụ tâm tư, khổng tuyên không nói hai lời lôi kéo hắn đi h ậ u hoa viên, nhìn qua h ậ u hoa viên cây ăn quả, trương quế phương nhìn không được vui vẻ, tiên sinh cao nhân, l o ạ i hoa quả đều so phía ngoài đại, khổng tuyên ném cho hắn một cái liếc mắt, lôi kéo hắn đi vào bàn đào t h ổ dưới, bắt đầu cho hắn tẩy não. Trương tướng quân, đây là khai thiên tích địa đệ nhất gốc bàn đào thụ, dài ra chính là chín ngàn năm bàn đào, cùng thiên đình bàn đào viên một dạng, chín ngàn năm bàn đào, trương quế phương ra sức rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn tới. quả nhiên, những thứ này quả đào không giống bình thường, mặt ngoài còn có màu tím đường vân, Hắn nhìn không được vươn tay ra, muốn hái một cái nếm thử. kết quả khổng tuyên kéo lại Hắn. Trương tướng quân, hậu viện đ ổ vật, không có tiên sinh cho phép, Đệ tử là không thể động thủ. Trương quế phương tranh thủ thời gian rút tay trở về, không nhìn được nhĩ g lên trên bàn hoa quả. tiên sinh có phải hay không quá keo kiệt, liền cái quả đào đều không cho mình ăn, nhìn ra Trương quế phương không vui. khổng tuyên tranh thủ thời gian giải thích lên. Trương tướng quân, bên ngoài trên bàn hoa quả để tử tùy tiện ăn, không có bất kỳ cái gì hạn chế. nhưng là chín ngàn năm bàn đào, thiên tiên mới có thể ăn đồ vật, ngươi nếu là không cẩn thận cắn một cái, khẳng định gánh không được bàn đào pháp lực, trương quế phương trong nháy mắt đỏ b ừ n g cả khuôn mặt, xấu hổ c u i đầu, nguyên lai không phải tiên sinh hẹp hòi, mà là mình tu vi quá kém ăn không được, mất mặt, thật sự là mất mặt a, khổng tuyên tranh thủ thời gian lôi kéo hắn nhìn xem một cái cây, chờ ngươi bế quan đi ra nhất định có thể ăn, đến xem cây này, đây là hoàng trung lý, cùng thái thượng lão quân cây kia giống như đúc, còn có bên này phù tang thần thụ, không sai, cũng là thang t ố c cây kia, kim ô nhất t ộ c thần thụ, đúng rồi, còn có cái này, nhân sâm quả thụ, rất tốt nhận a, đáng thương trương quế phương, tựa như lưu mố mố tiến vào đại quan viên, cả người đều thấy choáng, thế này sao lại là thư viện, rõ ràng cũng là hồng hoang bảo khố, nhiều như vậy trong truyền thuyết thiên địa linh căn, vậy mà tất cả đều trồng ở hậu hoa viên, nhìn xem bên kia ngũ cốc thần thụ, không coi là gì, Trương quế phương vẫn là si ngốc ngơ ngác, chưa có lấy lại tinh thần tới. Trương khoe vội vàng đem hắn kéo vào hậu viện, ngươi làm sao, bị thư viện uy hiếp, hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay. Trương ba trăm ba mươi Trương khoe phô phụ đến thư viện, tỉnh táo lại Trương quế phương. cười khổ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. ta tại thư viện trong mắt, cũng là một cái phế vật. bọn họ uy hiếp ta làm gì. trương khuê nghe mắt choáng váng, không hiểu trương quế phương làm sao chán trường như vậy. hắn đến cùng kinh bị cái gì d ạ n g đà kích. trương khuê cuống cùng thúc hỏi tới. đến cùng chuyện gì xảy ra. ngươi nói rõ hơn một chút a. trương quế phương hít sâu một hơi. ớ p buộc chính mình tỉnh táo lại. Tam sơn quan khổng tuyên. ngươi phải biết hắn có bao nhiêu đáng sợ a. hắn đã sớm bái tiến vào thư viện. trương khuya giật mình kêu lên. khổng tuyên. cái kia ai cũng không phục cuồng nhân. làm sao lại cam tâm bái sư. khổng tuyên một thân tu vi cao thâm mạc chắc. đánh khắp trong quân vô địch thủ. thì liền văn trọng đều kiêng kỳ ba phần. Bởi vì Hắn là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì kế thừa lai lịch, nói cách khác không đáng tin, văn trọng cân nhắc liên tục dưới, đánh ra Hắn đi c h ấ n thủ xa xôi tam sơn quan, uy hiếp không được triều ca an nguy, từ khi Hắn đi tam sơn quan về sau, trước kia gây chuyện nam man tất cả đều ổ n định, thậm chí một mực quấy dối vu tục tàn quân, cũng bị đánh vào thập vạn đại sơn, cũng không dám ra ngoài nữa. văn trọng đã từng muốn đem hắn giới thiệu cho kim linh thánh mẫu làm đồ đệ. kết quả khổng tuyên cái kia cuồng a. kém chút không có đem văn trọng tức hộp máu. lão tử không phục trời không phục chỗ. thánh nhân phía dưới vô địch thủ. chỉ là kim linh thánh mẫu không có tư cách thu ta làm đồ đệ. từ nay về sau khổng tuyên liền có thêm cuồng nhân ngoại hiệu. không nhận văn trọng chào đón. Trương quế phương thở dài một hơi. ngươi biết thư viện hậu hoa viên loại là cái gì không. chín ngàn năm bàn đào. hoàng trung lý. phù tang thần quả. nhân sâm quả. trương khoe lần nữa nghe choáng váng. ra sức nuốt lên ngụm nước. đây chính là trong truyền thuyết thiên địa linh căn. tùy tiện ăn một miếng tu vi liền có thể tăng vọt. hắn cũng là chỉ biết tên. chưa thấy qua hình dáng. nhưng là đồ tốt như vậy, sẽ cho đệ tử ăn sao. Trương k h u y kích đồng thúc hỏi, vậy ngươi ăn sao, không có. Trương quế phương phiền muộn cúi đầu, tâm lý c á c h biệt khuất đó à. Trương k h u y tâm lập tức lạnh thấu, cười lớn lấy an ủi, tốt như vậy linh quả vừa thêm vào thư viện ăn không được rất bình thường, ngươi cũng đừng thương tâm, nói chưa dứt lời, nói chuyện trương quế phương nước mắt đều rớt xuống không phải thư viện không cho ta ăn mà chính là tu vi của ta quá kém không thể ăn a cái này trương k h u e lập tức m ộ n g không biết phải ă n ủi như thế nào trương quế phương lý do này đầy đủ bi kịch muốn là mình đi thư viện có thể ăn được hay không đến những vật này nghĩ đến đây trương k h u e nổi tâm nổi lên một đám lửa vì không kích thích trương quế phương, hắn cố ý thử dò xét nói. ngươi cũng đừng quá thương tâm. về đi tu luyện phía dưới liền tốt. linh quả là mỗi người đệ tử đều có thể ăn vào sao. trương quế phương vuốt một c á c h nước mắt, không sai. trên bàn bày mấy bàn, hai người nữ đệ tử một mực tại ăn. còn có thư viện nuôi chó cùng hồ ly cũng ăn. nói lên c á c h này trương quế phương càng thương tâm. Kém chút không có ôm đầu khóc sống. Thư viện một con chó đều so với chính mình tu vi mạnh. Thua thiệt chính mình còn cả ngày tự thổi d ũ n g mánh vô song. cái này nếu là thật đánh lên. chính mình liền con chó đều đánh không lại. trương k h u y cái kia im lặng á. một trái tim hận không thể bay đến thư viện đi. liền chó cùng hồ ly đều có tư cách ăn. chính mình nhất định có thể ăn vào. từ khi tiến vào thiên tiên cảnh giới về sau, tu vi của hắn khó có thể tiến thêm. văn trọng nói với hắn, đến thiên tiên trở lên tu vi, nhất định phải dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện mới được, đơn thuần thu nạp thiên địa linh khí, căn bản không đủ tu vi tăng lên sử dụng, nhiều lắm là triệt tiêu thường ngày tiêu hao, hắn muốn tấn cấp kim tiên, thư viện là hy vọng duy nhất. đưa đi trương quế phương về sau, trương k h u y tranh thủ thời gian tìm cao lan anh thương lượng, phu nhân, ngày mai nhất định phải đi thư viện, không thể bỏ qua cơ hội này, tránh trong phòng nghe lén cao lan anh, hai mắt đều b ố c lên lục quang, đi, nhất định phải đi, ta cũng muốn thái ấp đan tu luyện tới thiên tiên, coi như thư viện có thiên đại mấy d ậ p hai người bọn họ cũng muốn đi, chỉ cần phu thê đều trở thành kim tiên, còn sợ uy hiếp sao. Sáng ngày thứ hai, trương khuya cùng cao lan anh cùng đi đến thư viện, nhìn thấy khổng tuyên về sau, bọn họ tranh thủ thời gian chủ động chào hỏi. khổng tuyên tướng quân, đ ắ t lâu không gặp, chính chủ đến rồi. khổng tuyên rất là nhiệt tình bắt chuyện lên bọn họ. hai phu thê đ ắ t lâu không gặp, nhanh mau mời ngồi. đây là sư phụ ta lạc vô trần. Sư phụ một mực lẩm bẩm trương k h u y Muốn kéo hắn tiến thư viện. hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. trương k h u y phu phụ tự nhiên không dám thất lễ. lần nữa hành lễ nói. thành trì thủ tướng trương k h u y cao lan anh. gặp qua tiên sinh. đợi lâu như vậy. rốt cuộc đợi đến trương k h u y phu phụ. lạc phi cái kia vui vẻ ạ. tự mình đứng lên bắt chuyện bọn họ. ngồi, nhanh ngồi a, đều là người quen, không cần khách khí, đến, trương tướng quân nếm thử thư viện linh trà, trương phu nhân tu vi không đủ, bình này thái ấp đan tặng cho ngươi, gặp mặt thì tặng lễ, lạc phi rất nhanh thu hoạch trương khoe phu phụ trái tim, trương khoe chẳng những uống linh trà, còn thưởng thức một cái nhân sâm q u ả cái kia tràn ngập toàn thân linh khí, để hắn cảm thán không thôi, muốn là mỗi ngày có linh quả tu luyện, hắn đã sớm lên tới kim tiên, nhìn qua ăn uống thả cửa tiểu bạc cùng tiểu hồng, cao lan anh cái kia ước ao v e n t ỷ a, nàng rốt cuộc minh bạc trương q u ế phương một cái con người kiên cường, hôm qua vì sao lại khóc, giờ này khắc này, nàng cũng muốn khóc a, nắm tay bên trong đan dược, nàng â m thầm t h ề sau khi trở về nhất định muốn bế quan tu luyện, không thành thiên tiên tuyệt không xuất quan, lần sau lại đến thư viện, nàng cũng muốn uống từng ngụm lớn trà, miệng lớn ăn nhâm sâm quả, kế tiếp còn là khổng tuyên dẫn bọn hắn đi hậu hoa viên đi loanh quanh, để bọn hắn mở mang tầm mắt, tự mình đứng tại từng cây từng cây linh căn phía dưới, chương k h u e phu phụ nổi tâm bùi ngùi mãi thôi, Thư viện có nhiều như vậy linh căn, còn sẽ quan tâm nhân gian điểm này phú quý sao. Buồn cười bọn họ còn lo lắng lạc phi tạo phản, kéo bọn hắn xuống nước, cao lan anh nhỏ giọng hỏi, khổng tướng quân, bên ngoài hai vị kia nữ đ ệ tử, giống như cùng tiên sinh quan hệ không tầm thường a, làm nữ nhân, bát quái là thiên tính của các nàng. theo tiến thư viện bắt đầu, cao lan anh đã cảm thấy các nàng cùng tiên sinh quan hệ không tầm thường, chí ít không là đơn thuần quan hệ thầy trò. khổng tuyên cười gật gật đầu, ôm lấy ngọc thỏ cái vị kia là thường nga tiên tử. nàng không phải tiên sinh đ ệ tử, một vị khác là thiên đình long cát công chúa, các nàng đều là người của tiên sinh, thiên đình long cát công chúa. trương khuya phu phủ giật mình kêu lên, t r ộ t giả liếc nhau một cái, vừa mới bọn họ còn xem thường long cát hai người, tuyệt đối không nên đắc tội các nàng a. đây chính là thiên đình công chúa a. ngọc đế một phát l ử a tùy tiện phái ra mười vạn thiên binh thiên tướng, người nào có thể đỡ nổi. nhìn đến nét mặt của bọn hắn, khổng tuyên âm thầm buồn cười. bọn họ nếu như biết rõ sư phụ giành được thiên đình công chúa, có thể hay không h o à n g sợ nằm xuống a. sau cùng, Lạc phi phá lệ tặng cho hai phần pháp bảo cho trương khuya phu phụ. tự mình đưa bọn hắn rời đi. trở về thật tốt tu luyện. chờ các ngươi đều đến thiên tiên cảnh giới tới. lần sau lại chính thức bái sư, đa t ạ sư phụ. đ ệ tử nhất định không cô p h ụ sư phụ hy vọng. hai người không kịp chờ đợi gọi lên sư phụ. cười lạc phi không ngậm miệng được. đại thương tướng lãnh tất cả đều nhập ta thư viện làm đồ đệ.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 chương ba trăm ba mươi một chuẩn đề trấn áp khổng tuyên, về tới thành trì thành bên trong, chương k h u y phu p h ụ kích động nhìn lên trước mặt pháp bảo, thư viện sáu trang, năm kiện đào một pháp khí thêm một kiện bộ đề vòng tay, mỗi một kiện đều là hậu thiên chí bảo, uy lực viến siêu chương k h u y phu p h ụ trong tay thái dương thần c h â m một mực khổ vì không có có pháp bảo chương k h u y không kịp chờ đợi diễn luyện, đào một kiếm, Trấn linh phù, đào mục vòng tay, h ộ thân phù, châm gỗ đào tử, công thủ gồm nhiều mặt, không có lỗ thùng, bất kể là ai mang theo cái này năm món pháp bảo ra trận, bình thường đối thủ không có biện pháp phá phòng ngự, tăng thêm độc giác ô yên thú tương trợ, coi như trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, cũng là dễ như trở bàn tay, càng huyền diệu hơn chính là bộ đề vòng tay, đeo lên về sau tâm tính như thủy, tu luyện làm ít công to, cao lan anh không kịp chờ đợi đi bế quan, chờ lấy đến thiên tiên cảnh giới lại đi thư viện, theo trương khuya phu phụ đến đây, lạc phi lôi ghéo đại thương thủ quan đại tướng nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại hắn muốn cân nhắc bước kế tiếp nhiệm vụ, cái kia chính là toàn diện quảng bá phật môn, có tiểu hồng bảo hộ, Lạc phi rốt cuộc yên tâm để khổng tuyên đi ra ngoài truyền giáo. Thứ một chỗ, tự nhiên là tam sơn quan đại bản doanh, khổng tuyên mang theo đại lượng ngũ cốc đan trở lại tam sơn quan, thăm viếng nghèo khổ bách tính, trị bệnh cứu người, phát ra đan dược, đồng dạng là đánh lấy thư viện lạc vô trần bảng h i ể u phật môn để t ử khổng tuyên danh nghĩa, toàn bộ nam ngạc khu vực, khổng tuyên danh tiếng gọi là một cái vang, theo hắn tự mình tuyên truyền, thư viện phật môn truyền khắp nam phương đại địa, rất nhiều sống không nổi bách tính, chủ động tới đến tam sơn quan thỉnh cầu thêm vào phật môn, dựa theo lạc phi kế hoạch. những người dân này bị điều động vì lao dịch, tại tam sơn quan ngoại tu xây chùa miếu, chờ lấy phật môn chính thức lập giáo ngày nào đó, chùa miếu liền sẽ bắt đầu dùng, những người này cũng sẽ trở thành phật môn đ ệ tử, Mở rộng phật môn ngay tại chỗ sức ảnh hưởng, tại phía xa linh sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn. nhìn chằm chằm vào thư viện động tính, khổng tuyên tuyên truyền phật môn sự tình. tự nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. bọn họ tức giận búc khói trên đầu, hận không thể một bàn tay đập chết khổng tuyên. đây là tại cùng tây phương giáo đoạt khí vận, g ã y mất tây phương giáo tương lai. bọn họ sao có thể không nóng này. nhưng là tại triều ca, bọn họ không có cách nào đồng thủ, e sợ cho đập vào đại thương khí vận. hiện tại khổng tuyên ra triều ca, tại tam sơn quan truyền giáo, bọn họ cho rằng đồng thủ thời cơ chín mùi. một ngày này buổi sáng, khổng tuyên ngay tại cho tín đồ giảng giải phật môn kinh điển, đột nhiên đầy trời kim liên bay múa, kim quang lập lò, chuẩn đề pháp tướng từ trên trời r á n g xuống, Trang nghiêm tới cực điểm, đồng thời chuyển ra nồng đậm mùi thơm, người nghe sảng khoái tinh thần, bách b ệ n h tiêu trừ, các tín đồ đều ngây ngần cả người, ra sức nhìn chằm chằm chuẩn đề pháp tướng nhìn, cái này pháp tướng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có đại thần hàng lâm rồi, chuẩn đề pháp tướng chắp tay trước ngực, vô to một tiếng, khổng tuyên, nhìn thấy bản thánh b u ô n g xuống, còn không mau một chút quỳ xuống nghênh đón. Thánh nhân, đây là trong truyền thuyết thánh nhân, bách tính trong nháy mắt kích động quỳ dạp xuống đất, liều mạng dập đầu, bái kiến thánh nhân, bái kiến thánh nhân, khổng tuyên là lời hại, phật môn thật là tốt, nhưng là cùng thần thông quảng đại thánh nhân so sánh, tựa như đom đóm cùng ánh trăng khác nhau, giờ này khác này, trong lòng bách tính chỉ có thánh nhân, không có phật môn càng không có khổng tuyên đáng chết chuẩn đề đây là tới đập phá quán khổng tuyên tức dân trách cứ thân là thánh nhân vậy mà can thiệp ta phật môn truyền giáo ngươi còn có một chút thánh nhân cái kia có tôn nghiêm sao phật môn ngay tại truyền giáo môn phái khác trừ phi đến đập phá quán không phải vậy tuyệt đối sẽ không hiện tại hiện thân Chớ đừng nói chi là thánh nhân lấy ra pháp tướng, công khai cướp đi phật môn tín đồ, phàm là muốn một chút xíu mặt mũi thánh nhân, liền sẽ không làm chuyện loại này, thế nhưng là chuẩn để cho tới bây giờ thì không quan tâm mặt mũi, lớn mật khổng tuyên, dám một vốn một lời thánh bất chính, hôm nay để ngươi biết b ả n thánh thủ đoạn, sau khi nói xong, pháp tướng vung tay lên, một đạo hàng ma sử đối với khổng tuyên đánh tới, động thủ như thế, dân chúng la hoàng lên, liều mạng hướng về bốn phía bỏ chạy, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên biết thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn đạo lý, lợi hại như vậy hàng ma sử rơi xuống, muốn là khổng tuyên không tiếp, phương viên một trăm l i n bên trong bách tính đều muốn bị liên lụy, đây là tây phương giáo d ụ n g công đức luyện chế hàng ma sử, chuyên môn khắc chế yêu tục, đang phía dưới khổng tuyên, bị hàng ma sử rơi xuống kim quang định trụ, muốn chạy đều không có cơ hội, bị ủ ồ i khổng tuyên lập tức nổi giận, sau lưng ngũ sắc thần quang nhấp nhoáng, x o á t hướng về phía hàng ma sử, chuẩn đề pháp tướng lộ ra âm mưu nổ cười như ý, đột nhiên xông vào ngũ sắc thần quang bên trong, đưa tay căng ra khổng tuyên yêu thân, khổng tuyên nhất thời cảm thấy thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng không còn cách nào duy trì thân người. tiểu hồng, chỉ tới kịch hô lên một tiếng này, khổng tuyên liền bị đánh về nguyên hình, một c á c h to lớn khổng tước, bị chuẩn đề pháp tướng cưới ở trên lưng, không trung hàng ma sử theo rơi xuống, chấn áp lại khổng tuyên, không cho hắn có hy vọng chạy thoát, một kích thành công chuẩn đề, đắc ý cười ha hà, điêu trùng tiểu ký cũng dám múa b ú a trước cửa lỗ ban, ngoan ngoãn quy ý ta tây phương giáo đi, đi, chuẩn đề khu sử khổng tuyên quay đầu, chuẩn bị hướng về tây phương giáo phương hướng bay đi, chỉ cần đem khổng tuyên mang về linh sơn, vậy liền không phải do hắn, lạc vô trần a lạc vô trần, mặc dù ngươi có muôn vàn tính kế, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta tây phương giáo đúng vào lúc này một món pháp bảo từ phía sau bay tới bỗng nhiên đánh vào chuẩn đề pháp tướng trên lưng răng rắc răng rắc nương theo lấy liên tiếp vỡ tan âm thanh chuẩn đề pháp tướng đã nứt ra lít nha lít nhít khe hở rất nhanh quán xuyên toàn thân không nương theo lấy chuẩn đề một tiếng k i n h hô Toàn bộ pháp tướng bỗng nhiên phá vỡ đi ra, phốc, bị liên lụy chuẩn đề, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, mắt thấy tinh khí thần héo xuống dưới, rốt cuộc thoát khốn khổng tuyên, quấy đuôi một cái, ngũ sắc thần quang lấy đi hàng ma sử, hắn lần nữa trở lại thân người, tranh thủ thời gian trốn đến tiểu hồng sau lưng, vừa mới một kích kia, chính là tiểu hồng thừa dịp chuẩn đề không chú ý, một lần hành động đánh lén đắc thủ, muốn là chính diện cứng rắn làm, tiểu hồng muốn đánh vỡ chuẩn đề pháp tướng, ít nhất cũng phải đánh cái mấy trăm chiêu. nói như vậy, chuẩn đề tùy thời có thể mang theo khổng tuyên bay đi, không cùng tiểu hồng đánh xuống, bị thiệt lớn chuẩn đề, tức dẫn chừng lấy tiểu hồng, trong lòng đánh lên trống, cái này đỏ h ổ ly xem ra người vô hại và vật vô hại. Manh manh đi vô cùng khả ái, vì cái gì chính mình thánh tâm nhảy không ngừng. Chẳng lẽ con hồ ly này có thể làm bị thương chính mình. Yêu nhiệt to gan, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao. Nói, ngươi dùng cái gì đánh lén bản thánh, lập tức thì bị đánh nát pháp tướng. Chuẩn đề vội vàng muốn biết đối phương pháp bảo, tiểu hồng nhích miệng cười một tiếng, bày ra manh manh đi dáng vẻ. tựa hồ không có nghe hiểu chuẩn đề, đến mức đánh lén tam bảo ngọc như ý, đã bị nó thu vào trong miệng, khổng tuyên lặng lẽ vuốt một cái mồ hôi lạnh, cái vật nhỏ này quá x à o hoạt, còn tốt mình bình thường không có đắc tội nó, cũng liền chuẩn đề có thể gánh vác một kích này, đổi thành những người khác, khẳng định chết không thể chết lại, nhìn đến tiểu hồng giả n g u chuẩn đề cái kia tức g i ậ n a,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 t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai tiểu hồng đánh lén chuẩn đề, mặt đối chuẩn đề đánh xuống thất bảo diệu thụ, tiểu hồng miệng há ra đánh ra tam bảo ngọc như ý, ầm, giống như thiên lôi bảo phát đồng rảng, phát ra đinh tai nhức ấ c tiếng va đập, to lớn trùng kích hướng về bốn phía tán đi, thổi ngã từng dãy phòng ố p cái kia kinh khủng tình cảnh, tựa như thế giới muốn hủy diệt đồng rảng, dân chúng khóc hô hào ào ào trốn hướng nơi xa, cũng không dám nữa lưu tại phổ cận, không phải nói thánh nhân lòng dạ từ bi, cứu dân tại trong nước lửa, hắn làm sao mà kể b á c h tính chết sống, phía dưới áp như vậy tay a, vẫn là thư viện phật môn tốt, phật môn cứu khổ cứu nạn đều là bồ tát sống, một kích không có đắc thủ, chuẩn để mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồng đỉnh đầu pháp bảo, hắn tức giận s ố n g lên, tam bảo ngọc như ý, đáng chết lạc vô trần, vậy mà để một con hồ ly sử dụng tam bảo ngọc như ý, xỉ nhục, đây là chuẩn để xỉ nhục, đường đường tây phương giáo thánh nhân, lại bị một con hồ ly đánh nát pháp tướng, cái này muốn là truyền đi, hắn lại muốn thành vì hồng hoang trò cười, hồ ly phải chết, vì vắn hồi mặt mũi, chuẩn đề triệt để động sát niệm, hắn giơ lên thất bào diệu thụ, hướng về hồ ly vọt xuống dưới, đường đường t h á n h nhân tô vi, còn không đối phó được một c á c h không có biến hóa hồ ly sao. khổng tuyên xem xét đại sự không ổn, vọt tới tiểu hồng phía trước dự định chọi cứng chuẩn đề, tiểu hồng tức giận vung lên cái đuôi, đem khổng tuyên đẩy đi ra, ra hỏa này bản sự không được, còn vướng bận, người ta còn chuẩn bị cho hắn một kinh h ỉ đâu. khổng tuyên bị đẩy ra cách xa trăm mét mới dừng lại thân hình, vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu hồng. sư phụ nói nó có thể hộ giá hộ tống, thật được không, coi như nó là thánh nhân tu vi hổ ly, cũng không thể nào là chuẩn để đối thủ a. hắn là nghe nói qua tiểu bạch cùng nữ h o a chiến đấu đi q u a kết quả là tiểu bạch không đủ kinh nghiệm, Căn bản ngăn không được nữ h o a cái này con tiểu hồ ly một dạng không có có trưởng thành. làm sao có thể là chuẩn đề đối thủ. chuẩn đề thế nhưng là hồng hoang lớn nhất xảo trá thánh nhân. cũng là lớn nhất không biết xấu hổ thánh nhân. hắn cũng sẽ không đối tiểu hồng lưu thủ. mắt thấy chuẩn đề càng lên càng gần. tiểu hồng tựa hồ có chút sợ. lặng lẽ hướng về sau thối lui chuẩn bị chạy trốn. khổng tuyên trợn tròn mắt. Tiểu đông tây sẽ không hố chính mình à. nó muốn là chạy mất. chính mình làm sao bây giờ à. chuẩn đề chắc chắn sẽ không buông tha mình. cưỡng ép bắt đến tây phương giáo đi. xong, cái này xong. chuẩn đề kém chút cười ra tiếng. còn tưởng rằng gặp phải kẻ khó chơi. không nghĩ tới là cái sợ hàng. cũng đúng. h ồ ly cũng là h ồ ly. vốn chính là nhát gan nhất dạo hoạt động vật. sợ tốt, đi nhanh lên đi. bản thánh còn muốn bắt khổng tuyên. mắt thấy tiểu hồng cũng bắt đầu xoay người. khổng tuyên một trái tim lạnh thấu. x u ố n hồ ly, lão tử nguyện rủa ngươi bị người lột ra làm mic v ô bờ l ú c nhìn đến tiểu hồ ly bắt đầu c h u ẩ n đi. chuẩn đề tâm lý lập tức thư giãn xuống. chạy tốt, chạy liền có thể bớt chút khí lực. ánh mắt của hắn rời về phía khổng tuyên. lộ ra nụ cười dữ tợn, hồ ly có thể chạy, ngươi cũng đừng nghĩ, coi như đánh g ã y hai cái đùi, cũng phải đem hắn kéo về linh sơn đi, ngay tại chuẩn để dự định xoay người đi bắt khổng tuyên lúc, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, tiểu hồng đột nhiên biến thân, một c á c h cao hơn hai mét màu đỏ hồ ly ra trong sân bây giờ, toàn thân lông dài theo gió phiêu lãng, tựa như như hỏa d i ễ m lóa mắt, mười đầu cách đuôi to lúc ẩn lúc hiện, lộ ra đến vô cùng quái dị, một cố to lớn yêu khí phóng lên tận trời, thẳng tới lăng tiêu b ả o điện, ngọc hoàng đại đế bị hù co quắp ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn về phía hạ giới, thánh nhân cấp bậc yêu thú, chẳng lẽ là thư viện con chó kia, chờ hắn thấy rõ ràng về sau, nhất thời hít sâu một hơi, thập vĩ thánh hồ, lại là thập vĩ thánh hồ. đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. hồng hoang chưa từng có thánh thú. hạ giới làm sao lại đột nhiên xuất hiện thánh thú. ngay sau đó hắn liền thấy thánh hồ thập vĩ cùng một chỗ lắc lư. b ộ c phát ra một c ỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. đánh chúng vào lao xuống chuẩn đề. đây chính là tiểu hồng bản mệnh thần thông. t r ô n vùi. mười đầu cách đuôi phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố còn có thể triệu hoán thiên lôi thiên thạch địa hỏa thủy phong chờ kỹ năng làm mười đầu cách đuôi cùng một chỗ lay động lúc vậy liền là l ợ i hại nhất chôn vùi tựa như diệt thi thần lôi một dạng có thể diệt tuyệt bất luận cái gì vật thể chỉ là uy lực muốn nhìn bản thể tu vi tiểu hồng còn không có trưởng thành phát ra chôn vùi v ẻ n v ẻ n thương t ổ n tới chuẩn đề, không cần mệnh của hắn, đáng thương chuẩn đề, liền giống bị ném vào máy đóng cọp, bị hung hăng nện cho một chút, phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, chuẩn đề trong mắt tất cả đều là ngọn lửa tức giận, bị lửa rồi, hắn vậy mà lên một con hồ ly hợp lý, rảo hoạt hồ ly cố ý chỉ lộ ra một đầu c á c h đuôi, thành công lửa gạt được hắn, Muốn là bắt đầu nhìn đến mười đầu c á c h đuôi. Chuẩn đề tuyệt đối sẽ một trăm cái cẩn thận. tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm như vậy. báo t h ủ làm thịt con hổ ly này báo t h ủ Chuẩn đề giấy dua lấy lấy ra thất bảo diệu t h ủ muốn một lần nữa đối phó tiểu hồng. đáng tiếc tiểu hồng sẽ không cho hắn cơ hội này. đỉnh đầu tam bảo ngọc như ý đột nhiên bay ra. hung hăng đánh vào chuẩn đề trên ướp. Chuẩn đề tại chỗ bị đánh trên đầu lên cái bọc lớn. trước mắt toàn là tiểu tinh tinh. lại là một ngụm máu lớn phun ra. như thế vẫn chưa đủ. tiểu hồng đột nhiên há h ố c miệng ra. một đạo hỏa d i ễ m xông về chuẩn đề a. chuẩn đề thánh nhân chi khô. lại bị hỏa d i ễ m cháy rụi. cái này sao có thể. thánh nhân chi khô bất tử bất diệt. làm sao có thể sẽ bị thương tổn. Chuẩn Đánh ề kêu không thảm chạy. xoay người chạy. Cũng d m ữ a lưu lại. Lần này t ổ thương tin phá hủy lòng chạy ủ a ắ hắn. n Cũng đà thương nặng、hắn. Đánh c đà h chuẩn đề về sau, tiểu hồng lần nữa biến thành manh manh đi đỏ hồ ly, nhưng là mặt ngoài l ô n g tóc ảm đạm không ít, vừa nhìn liền biết tiêu hao rất lớn, sau cùng phun ra hỏa diễm, chính là bổn mạng của nó hồ hỏa, nếu như nó tu vi đầy đủ mạnh, Đám lửa này có Tờ, h chuẩn hóa ể đem đề tờ, tiểu hồng hướng về phía khổng tuyên kêu lên, dối ra móng vuốt nhỏ chỉ chỉ thư viện phương hướng, khổng tuyên rốt cuộc phản ứng lại, ôm lấy tiểu hồng bay trở về thư viện, còn tốt đoạn đường này vô cùng thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, quan chiến các thánh nhân tất cả đều lựa chọn từ bỏ, không có xuất thủ đối phó tiểu hồng nguyên thủy thiên tôn nhìn qua tam bảo ngọc như ý mặt mũi tràn đầy đều là dãy dua thần sắc cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam để hắn không có xuất thủ con hồ ly này g ả o hoạt cực độ trời mới biết nó có phải hay không trăng nhìn xem chuẩn đề thương tổn thảm như vậy thánh thể đều bị cháy r ồ i một nửa trời mới biết phải bao lâu mới có thể khôi phục vừa nghĩ tới khôi phục thánh thể cần trời lượng tư nguyên, nguyên thủy thiên tôn cũng không dám nữa xuất thủ, đáng chết thư viện, từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy thánh thú, c á c h này muốn là lại nhiều hai đầu, coi như lục thánh liên thủ cũng đánh không thắng a, nữ h o a càng là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua tiểu hồng, hận không thể cho mình hai cái tát, nữ vương ta thân vì yêu tộc nữ vương, vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, Nàng gặp qua tiểu hồng một lần, cảm nhận được tô vi rất bình thường, còn tưởng rằng là lạc vô trần mới nuôi sủng vật, nhiều nhất cũng là cùng ngọc thỏ một dạng, không có cái uy hiếp gì, hôm nay nhất chiến để cho nàng không rét mà run, không nhìn được nghĩ lên lúc đó tuốt tiểu hồ ly tràng cảnh, muốn là lúc đó tiểu hồ ly tức giận, cho nàng cũng phun một chút lửa, không được, Nữ vương ta phải nhanh đi thư viện, hỏi thăm một chút lai lịch của nó. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay. Chương ba trăm ba mươi ba nữ hoa vô lại tiến thư viện, nữ hoa đuổi tới thư viện lúc, lạc phi ngay tại cho ăn tiểu hồng ăn đồ ăn. Ban đảo, nhân sâm q u ả hoàng trung lý, nguyên một đám hướng trong miệng nó ra sức nhét, để nó mau chóng khôi phục nguyên khí, một kích kia tiêu hao quá lớn, kém chút thương t ổ n tới tiểu hồng bản nguyên. nghe xong khổng tuyên giảng thuật về sau, lạc phi thở dài một hơi, tiểu hồng vẫn là quá nhỏ, không thích hợp liều mạng chiến đấu a. khổng tuyên, lần sau ngươi mang tiểu bạch ra ngoài, nó có đông hoàng trung, có thể che chở ngươi trở về, so nổi công kích tính tam bảo ngọc như ý, công thủ gồm nhiều mặt đông hoàng trung, uy lực càng hơn một b ậ c tiểu bạch điều động đông hoàng trung che chở khổng tuyên cùng đi tin tưởng không ai có thể ngăn lại hắn gâu gâu gâu tiểu bạch hưng phấn mà kêu lên tựa hồ vì có cơ hội đánh nhau vui vẻ khổng tuyên giờ khóc giờ cười đưa qua một cái bàn đào nịnh nọt lên tiểu bạch về sau đi ra ngoài còn muốn dựa vào cái vật nhỏ này bảo hộ ngàn vạn đến hống tốt Nữ hoa một mặt tò mò nhìn qua tiểu hồng, vươn tay ra tuốt tuốt nó cái đuôi to. Sư phụ, nó cũng là vừa mới đánh nhau thập ví thánh hồ sao. Nữ hoa cô nương kia lại phái người đến thám thính tin tức. Lạc phi một mặt buồn cười gật đầu. không sai, nó cũng là thập ví thánh hồ. trở về nói cho nữ hoa, c ò n dám đánh thư viện chủ ý. cẩn thận tiểu b ạ c cùng tiểu hồng đánh lên nữ hoa cung. Nữ hoa cách kia tức giận a. Hận không thể hiện tại thì cho lạc phi một đao. đáng tiếc nàng không dám. Nữ vương đồng phủ của ta tại thiên ngoại thiên. có bản lĩnh đi thiên ngoại thiên a. chỗ đó thế nhưng là khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương. bọn họ dám đi không. Nữ hoa ra sức cắn một cách nhân sâm q u ả lại lấp một cách đến tiểu hồng trong miệng. tiểu hồng cách kia vui vẻ a. c á c h đuôi to chủ động đưa đến nữ hoa trên tay tuốt. Nữ hoa mặt mày hớn hở cho ăn lên tiểu hồng. Vẫn là cái vật nhỏ này có lương tâm. Gâu gâu gâu. Tiểu b ạ c h thở phì phò hướng nữ hoa kêu. Vĩnh viễn không cho nàng sắc mặt tốt. Hờ, đừng tưởng rằng thay cái mã giáp người ta thì không biết ngươi. Người xấu. Ngươi chính là cái tên xấu xa kia. x ú cầu. một ngày nào đó nữ vương ta lấy ngươi hạ hỏa nồi nữ hoa bắt đầu tìm hiểu lên tiểu hồng lai lịch sư phụ hồng hoang yêu tục chưa nghe nói qua thập v ĩ thánh hồ a tiểu hồng nó là từ đâu tới a lạc phi tự nhiên sẽ không nói thật ta bằng h ấ u đưa tới nuôi không rõ ràng hắn là làm thế nào chiếm được lại là bằng h ấ u nữ hoa thật vô cùng im lặng biết rõ lạc phi đang nói láo hết lần này tới lần khác không có cách nào vạc trần hắn. Mỗi lần đều nói là bằng h ữ u nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Hai cái này tiểu đông tây khẳng định không phải hồng hoang. Nếu không lão sư đã sớm t r ộ p tới t ử tiêu cung nuôi. khả năng duy nhất, bọn họ đến từ ngoài giới. nghĩ đến đây. nữ h o a một trái tim nhảy không ngừng. lạc vô trần khẳng định có biện pháp ra ngoài. Hắn chẳng những có biện pháp ra ngoài, còn có thể theo ngoài giới đổi lấy đồ tốt, cho nên thư viện mới có thể có nhiều như vậy đồ tốt, mới có như thế cấm chế lời hại. Nữ hoa càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nhìn không được trong lòng nổi lên một đám lửa, nàng lặng lẽ lôi kéo lạc phi tay áo. Sư phụ, ngươi thật lâu không có giúp người ta xoa bóp, lạc phi t r ộ t giả nhìn một cái lon g cát cùng hằng nga. quả nhiên các nàng tất cả đều chừng đi qua cái kia ánh mắt sắc bén tựa như một thanh kiếm hận không thể đem nữ hoa cho thiên đao vạn quả không biết xấu hổ tiểu yêu tinh lại tới thông đồng sư phụ nữ hoa về chừng các nàng liếc một chút quăng lên lạc phi cánh tay tìm trong phòng đi h ừ nữ vương ta còn gọi không biết xấu hổ có muốn hay không m ặ t sớm liền cầm xuống lạc vô trần còn có chuyện của các ngươi, lạc phi cái kia xấu hổ a, chỉ có thể bụng mặt làm bộ không nhìn thấy lon g cát ánh mắt của các nàng, ai cũng không phải không có sút phượng h y ấm qua, làm gì lớn như vậy g e n tuông a, còn có bích hà các nàng, không đều cũng ấm qua, nữ hoa rất là chủ động kéo đi áo ngoài, chỉ còn một kiện cái lếm vé vào trên giường, nàng cố ý phàn nàn lên, sư phụ ngươi cả ngày đều bồi tiếp hai người bọn họ, quá không công bằng, án lấy nàng cái kia bóng loáng như ngọc phía sau lưng, lạc phi nhỏ giọng hồi đáp, ngươi muốn về nữ h o a cung, ăn d ấ m cái gì à h ừ, cái kia người ta không trở về, về sau liền ở tại trong thư viện, nữ h o a quyết định, coi như vô lại cũng muốn vô lại đến lạc phi trên giường, chỉ có trở thành hắn bên gối người, mới có thể biết nhiều bí mật hơn, dù sao cũng là một cỗ khôi lỗi, hy sinh thì hy sinh, cùng lắm thì thu hồi thần hồn, một mồi lửa thiêu sạch sẽ, không biết nàng tính toán nhỏ nhặt lạc phi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, phòng chống nhiều như vậy, chính ngươi chọn một gian thôi, sư phụ, ngươi thật tốt, nữ hoa vui vẻ ôm lạc phi cổ, đem hắn nắm lên giường, không đ ợ i lạc phi kịt phản ứng, một đôi ôn nhuận môi ngăn chặn miệng của hắn, tốt nhuận a, ầm, đúng vào lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên đ ẩ y ra, long cát thở phì phò vọt vào, đằng sau theo một mặt khó xử hằng nga, đây là tiên sinh việt tư, long cát cứng ếp can thiệp không tốt, vạn nhất chọc giận tiên sinh, di tình biệt luyến làm sao bây giờ, long cát có thể không quan tâm những chuyện đó, một thanh quang lên lạc phi sư phụ nàng thế nhưng là nữ hoa thám tử ngươi làm gì muốn cùng nàng làm cùng một chỗ lạc phi cái kia xấu hổ a rất muốn giải thích một chút sự tình không phải như thế hắn là bị đạp đổ hắn là bị động hắn là người bị hại kết quả nữ hoa giành mở miệng trước h ừ ta là nữ hoa nương nương người nhưng là ta cũng có thể thêm vào thư viện không quay về ngươi có ý kiến sao tốt có bản lính ngươi vĩnh viễn đừng trở về trở về cũng đừng trở về long cát thở phì phò lôi ghéo lạc bay mất lưu lại nữ h o a cười trộm không thôi ngốc nha đầu cũng muốn cùng nữ vương ta đấu quá non nữ h o a cứ như vậy vô lại tiến vào thư viện buổi tối khẽ hát chiêu lạc bay gian phòng chạy Hằng nga cái kia xấu hổ a. Trông mong n g ó n g trông nữ h o a đi nhanh một chút. kết quả nữ h o a cố ý ngồi tại cạnh giường. cũng là không chịu đi. cuối cùng vẫn là long cát chạy tới. cưỡng ếp đem nàng kéo đi. sau khi trở lại phòng, nữ h o a buồn bực nằm ở trên giường. hận không thể r ú t chính mình hai bàn tay. nữ vương ta làm sao lại không bỏ xuống được mặt mũi đâu. Muốn là cởi sạch y phục tiến vào chăn mền. Rời đi cũng là h ằ n g nga, ai, nữ vương ta quá thiện lương. thực sự không có ý tứ đoạt vị trí của nàng. trong thư viện một mảnh vị chua. linh sơn chi bên trong thì là tràn đầy mùi thuốc. đáng thương chuẩn để nằm ở trên giường. toàn thân thoa khắp linh dược. bao bao thành một người s á c ướp. tây phương giáo vô số ướp năm để dành tư nguyên. tất cả đều dùng tại chuẩn để liệu thương phía trên tiếp dẫn hai mắt vô thần luyện chế lấy linh dược đã nhớ không rõ dùng bao nhiêu gốc hắn chỉ biết là một việc tây phương giáo tiền đồ không có càng biệt khuất chính là bọn họ còn không có cách nào báo thù thư viện một con hổ ly liền đem sư huyên đánh thảm như vậy còn có một đầu thánh cầu không có đồng thủ đối thủ l ợ i hại như vậy hai người bọn họ cùng tiến lên đều không giải quyết được. lại bị thương. linh sơn cũng không có dược tài. chuẩn đề chảy xuống thống khổ nước mắt. ta lại bị một con hổ ly á n toán. sư để ngươi tuyệt đối đừng xúc động. thư viện không thiếu linh dược. chúng ta không so được. tu vi càng cao. thủ thương cũng thì càng khó khôi phục. đến thánh nhân cảnh giới này, thủ thương nhất định phải có tiên thiên đồ vật mới được.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 chương ba trăm ba mươi bốn đa bảo cầu hóa phật, thư viện không sợ bỏ đi hao tổn, tây phương giáo một điểm hao không nổi, tiếp dẫn lý giải gật đầu, sư huyên yên tâm, việc này cũng chỉ có thể chờ lão sư xuất quan lại nói, bọn họ duy nhất trông cậy vào cũng là hồng quân, chỉ có hồng quân xuất quan, triệu tập lục thánh cùng một chỗ đồng thủ, mới có thể triệt để diệt trừ thư viện, vẹn vẹn tây phương giáo đồng thủ, nói rõ cũng là tiêu hao tự thân thực lực, cuối cùng để tam thanh chiếm tiện nghi, xảy ra chuyện lớn như vậy, xiêm giáo cùng tiệt giáo tự nhiên cũng muốn làm rõ ràng nguyên nhân. sáng ngày thứ hai, quảng thành tử cùng b í c h tiêu đồng thời đi tới thư viện, nhìn lấy nằm tại nữ hoa trong ngực giả ngây thơ tiểu hồ ly, hai người bọn họ trợn cả mắt lên, là nó, là nó, cũng là nó, nó cũng là cái kia thập vĩ thánh hồ, trọng thương chuẩn đề nhân vật đáng sợ, bích tiêu cẩn thận vươn tay, s ờ một cái tiểu hồ ly c á c h đuôi, sư phụ, con hồ ly này ở đâu ra a, nó gọi tiểu hồng, bằng hữu vừa đưa tới, nuôi chơi đi, lạc phi còn là đồng dạng trả lời, nhắm chúng bích tiêu mắt trợn trắng, sư phụ lại bắt đầu gạt người, trong miệng hắn bằng gấu, liền không có người thứ hai gặp qua. Giả nhất định là g i ả hiện tại thư viện, thần thú nhiều, hùng miêu tội nghiệp co lại cái đầu gục ở chỗ này, đều là ta đại gia á ta một cái đắc tội không nổi, đáng thương ta gấu sinh ạ. đã định trước vô vọng, về sau ta phải giống như mèo một dạng giả ngây thơ, mới có thể sống khá hơn một chút. Quảng thành tử một mặt hiếm lạ nhìn qua tiểu hồng, càng xem càng là kinh hãi. Vật nhỏ này tròng mắt bên trong nuôi liệt d i ễ m lúc nào cũng có thể sẽ lao ra thiêu hủy hết thầy. khó trách một mồi lửa b ỏ n g chuẩn đề. đây là bổn mạng của nó hồ h ỏ a a. nhìn nhìn thời gian không còn sớm, lạc phi đem tiểu b ạ c h đưa cho khổng tuyên, đi trước phát đan dược, sau đó về tam sơn quan truyền giáo. Lần này hiệu quả khẳng định tốt, đúng, sư phụ. khổng tuyên vui vẻ tiếp nhận tiểu b ạ c h b à y biện hắn ra đi làm việc. chỉ cần có tiểu b ạ c h hộ giá. khổng tuyên có thể yên tâm trăm phần truyền giáo. có chuẩn đề c á c h này tấm gương. ai còn dám đánh lão tử chủ ý. cẩn thận lão t ử thả tiểu b ạ c h cắn các ngươi. người trận chiến chó thế khổng tuyên phát xong triều ca đan dược về sau. Lần nữa về tới tam sơn quan. Lần này, tín đồ tăng lên dòng giã gấp ba. Thánh nhân đều là cậu thí. Phật môn cao nhân mới là cứu khổ cứu nạn thánh nhân. khổng tuyên truyền giáo cực kỳ thuận lợi. ngắn ngủi một ngày đã thu mười vạn tín đồ. có bọn họ s u ấ t lực. chùa miếu kiến tạo tốc độ thật nhanh. tối đa một tháng liền có thể hoàn thành. nhìn đến khổng tuyên bên này bận b i ể u khí thế ngất trời. thông thiên giáo chủ bên kia cũng không ngồi yên nữa. Gặp qua bích tiêu về sau, hắn mày hổ mặt c h ị u kiến đại đ ệ tử đa bảo, ai, sư phụ xin lỗi ngươi a, muốn điểm chỗ tốt lại đắc tội lạc vô trần, bỏ lỡ thành phật dựa vào. đa bảo trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng là hắn mặt ngoài không thể không giả ra không quan trọng dáng vẻ. sư phụ, n g à y vì bản giáo l ợ i í c h cân nhắc rất đúng, Lạc vô trần tên kia ăn mềm không ăn cứng, rất khó chiếm được hắn tiện nghi. đ a bảo vẫn là như vậy trung tâm ạ. thông thiên giáo chủ thở dài một hơi, thư viện để khổng tuyên quảng bá phật môn. ngươi có ý nghĩ gì. nguyên bản lạc vô trần ý tứ, đ a bảo mới là phật môn c h i chủ, nhưng là hiện tại an bài, nói rõ là muốn đến đỡ khổng tuyên thượng vị, một khi khổng tuyên hóa phật. đa bảo thì triệt để mất đi hóa phật cơ hội trừ phi đa bảo mưu phản tiệt giáo đầu nhập vào thư viện đối mặt sư phụ hỏi thăm đa bảo có thể có ý kiến gì không hắn lại dám có ý nghĩ gì vạn nhất nói sai hôm nay cũng là tiệt giáo thanh lý môn hộ thời gian đa bảo tranh thủ thời gian quỳ d i ạ p xuống đất để tử hết thầy m ặ t cho sư phụ an bài nhìn đến đ ệ tử trung thành như vậy thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức tiến về thư viện, cầu cơ duyên hóa phật, trở thành phật môn c h i chủ, a, đa bảo giật mình kêu lên. sư phụ, phật môn thế nhưng là thư viện phật môn, ta làm như vậy không tốt a, chẳng lẽ sư phụ cố ý thăm dò chính mình, muốn muốn biết mình phản ứng, thêm vào thư viện không có vấn đề, nhưng là thêm vào phật môn vấn đề thì lớn đây chính là phản giáo a thông thiên giáo chủ cười lắc đầu thư viện lại thêm một cách thập vĩ thánh hồ đả thương chuẩn đề ngươi cảm thấy thư viện quan tâm cách này phật môn sao thập vĩ thánh hồ xuất hiện về sau thông thiên giáo chủ triệt để nghĩ thông suốt trước hết để cho đa bảo đi đem vị trí chiếm bớt chiếm tiện nghi khổng tuyên cách kia tán tu Chờ lão sư sau khi xuất quan, nhất định sẽ tự tay diệt thư viện. đến khi đó, phật môn cũng không phải là thư viện phật môn, mà chính là tiệt giáo phật môn. càng nghĩ càng vui vẻ, thông thiên giáo chủ không kịp chờ đợi phất phất tay, nhanh điểm đi thôi, chậm thì sinh biến, để khổng tuyên đoạt vị trí của ngươi, cần tôn sư m ệ n h đa bảo tranh thủ thời gian dập đầu lính m ệ n h Chạy tới thư viện đoạt vị trí, chỉ là trong lòng của hắn rất sợ hãi. tiên sinh có thể hay không dẫn chó đánh mèo chính mình, không để cho mình hóa phật. thư viện tùy tiện đi ra cái sủng vật cũng là thánh cấp, cái nào còn cần chính mình cái này phật môn c h i chủ. ai, sư phụ thật sự là thất sách ạc, đa bảo tâm thần bất định bất an đi vào thư viện, bái kiến sư phụ, lạc phi lập tức vui vẻ, đông bảo, rất lâu không có tới a hôm nay làm sao dám tới không sợ bị thông thiên thánh nhân xử phạt a lạc phi vẫn là thằng thích hắn tuy nhiên không có danh tiếng gì phật tính lại một điểm không so khổng tuyên kém muốn là hắn có thể hóa phật thì không cần đa bảo đa bảo tâm lý khẽ run rẩy lạc vô trần quả nhiên đối sư phụ có thiên đại ý kiến hắn quyết định chắc chắn dứt khoát nói ra chân tướng sư phụ để đ ệ tử đến thư viện nhìn xem có hay không cơ duyên hóa phật thông thiên cái kia thẳng thắn cái gì thời điểm biến đến dạng này khéo hiểu lòng người rồi chẳng lẽ hắn tính toán định đông bảo không thể hóa phật cố ý để hắn không vui một trận để cho đa bảo hết hy vọng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng lạc phi sắc mặt cổ quái chỉ chỉ hậu hoa viên b ộ đ ề thụ thì ở phía sau, có thể hay không hóa phật, thì nhìn ngươi cơ duyên của mình. đa tạ sư phụ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. đa bảo quỳ d ạ p xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. nhìn qua bóng lưng của hắn, nữ hoa nhỏ giọng hỏi, sư phụ, hắn có thể hóa phật thành công sao, lạc phi khe khẽ lắc đầu, nếu như hắn là đa bảo, nhất định có thể thành công, nhưng là đông bảo ta cũng không biết, nữ hoa kém chút cười ra tiếng, nhìn không được quay đầu quan sát tỉ mỉ lên lạc phi, g i a hỏa này là cố ý giả ngô, hay là thật ngốc, hắn không thực sự không nhận ra cái kia chính là đa bảo a, không có khả năng, thư viện cấm chế cao thâm mạc chắc, đa bảo làm sao có thể giấu được tu vi, chỉ cần lạc vô trần không phải người ngô, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được thân phận chân thật của hắn một hồi chờ đa bảo hóa phật nhìn hắn còn thế nào giả bộ như không biết đa bảo vội vàng đi vào hậu hoa viên ánh mắt lập tức bị b ồ đề t h ủ hấp dẫn hắn tâm nhảy lên dịch liệt lên phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh trên người mình không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đa bảo nghĩa vô phản cố đi tới để tay tại b ồ đề t h ủ phía trên đa bảo thể nội phật tính trong nháy mắt bị dẫn phát, sông phá thông thiên bày phong tỏa, đây là thiên địa lực lượng, cũng chính là thiên đạo chi lực, tự nhiên không phải thánh nhân có thể ngăn cản. đa bảo chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn ở b ồ đề t h ổ dưới, toàn thân toát ra lít nha lít nhít kinh văn màu vàng ống, hắn cứ như vậy không nhúc nhích ngồi đấy, không có động tính chút nào, không biết bao lâu mới có thể thành phật.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 Tiên sinh, hắn nhưng là tiệc giáo người, muốn là hắn thành phật. Phật môn chẳng phải là về tiệc giáo rồi. Lạc phi ngược lại là không quan trọng. Vốn là ta thì kế hoạch đem phật môn cho tiệc giáo. thông thiên quá tham, chỉ tốt chính mình vất vả chút. Nữ hoa phục, hoàn toàn phục, không sai. Thư viện có nhiều như vậy tư nguyên, chỗ nào còn quan tâm cái gì phật môn. Hắn nhiều làm nhiều như vậy sống, thật là khổ cực, còn không bằng nhiều dưỡng mấy cái người nữ đ ệ tử, đây chính là khai tôn lập phái a, sợ vất vả có thể đưa cho nữ vương ta a. khổng tuyên sau khi trở về, nhìn đến đa bảo hóa phật tràng cảnh, lộ ra vẻ mặt kích động, đa bảo hóa phật, Hắn cũng sắp, trước đó Hắn cũng thử nghiệm đơn độc hóa phật, ngồi tại b ồ đề thủ dưới cảm ngộ, Đáng tiếc một mực không thành công, từ nơi sâu xa, Hắn luôn cảm thấy có một loại cách ngăn, tách rời ra Hắn cùng bộ đề t h ủ quan hệ, xem r a sư phụ nói rất đúng, chỉ có đa bảo trước hóa phật, Hắn có thể theo hóa phật, đến mức ai làm cái này phật môn phật chủ, khổng tuyên căn bản không quan tâm, Hắn cũng là một cái tán tu, có làm hay không phật chủ thật không quan trọng. tối thiểu đa bảo so với hắn thích hợp hơn làm phật chủ, tây phương giáo không dám động đến hắn. Sáng ngày thứ hai, khổng tuyên như c ũ ra ngoài truyền giáo, lạc phi bồi tiếp ba mỹ nữ uống trà nói chuyện phiếm, đột nhiên có cái tiên tử đi đến, lạch cạch, ngay tại gặm quả đào long cát cùng hằng nga, nhẹ buông tay rơi xuống đất, nàng sao lại tới đây. Nữ hoa đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua đối phương, không biết xảy ra chuyện gì. thiên đình đây là đầu sắt, còn muốn đến đ ụ n g cái đầu rơi máu chảy, tiên tử đi tới gần, đối với lạc bay hành lễ, thiên đình vương mẫu nương nương thị nữ đồng song thành, bãi kiến tiên sinh, thiên đình vương mẫu nương nương người, nàng tới làm gì, lạc phi nghi ngờ nhìn phía long cát cùng hằng nga. các nàng cùng nhau lắc đầu các nàng chạy ra quảng hàn cung về sau cùng thiên đình không có bất cứ liên hệ nào thậm chí sợ hãi thiên đình có người tới vậy khẳng định là đến tóm các nàng trở về đối thiên đình không có ấ m t ư ở n g tốt lạc phi liền một điểm khách khí đều không đáp lại đồng tiên tử ngươi đến ta thư viện có gì muốn làm đồng s o n g thành cười theo xuất ra một c á i c h ữ vật túi khí trời chuyển lạnh Nương đương mong nhớ long cát công chúa, đặc biệt để tiểu nữ đưa tới qua mùa đông quần áo. Nghe được sự kiện này, long cát không kịp chờ đợi tiếp nhận túi chứ vật, lôi kéo đồng xong thành ngồi xuống nói chuyện phiếm, rời đi thiên đình lâu như vậy, nàng rất tưởng niệm mẫu thân. đ á n g tiếc ngọc đế có lệnh, vương mẫu cũng không có cách nào liên hệ nữ nhi, không nghĩ tới vương mẫu sẽ vi phạm ngọc đế ý chỉ. chủ động đưa quần áo xuống tới, long cát có thể không cảm động sao, hưởng thụ lấy một phen thư viện đặc sản linh quả, lại đóng gói một phần mang cho vương mẫu, đồng xong thành một mặt trấn kinh rời đi thư viện, nhiều như vậy linh quả, coi như vương mẫu đều ăn không được, khó trách long cát thích lạc vô trần, đổi thành mình, cũng khẳng định là thích ạt, mỗi ngày đều có ăn không hết linh quả, suy nghĩ một chút rất vui vẻ à, ôm lấy mẫu thân đưa tới y phục long cát chảy xuống kích động nước mắt mẫu thân đối với mình quá tốt rồi nữ hoa rất là khinh thường khinh bị nói ngốc nha đầu thật sự cho rằng vương mẫu nương nương hảo tâm như vậy cóng ngọc đế cho ngươi đưa y phục tiểu xà yêu ngươi tại nói vớ nói vẩn bản công chúa làm thịt ngươi làm chặt tiêu xà đầu Long cát phấn nộ đứng lên, nắm chặt nắm đấm chờ lấy nữ hoa, đáng chết xà yêu, cũng dám bố trí mẹ của mình, còn dám nói vớ nói vẩn, bản công chúa nhất định không t h a cho nàng, nữ hoa không nóng không vội nhấp một miếng linh d ị c h trà, chuẩn đề thua ở thư viện trong tay, ngọc đế khẳng định dọa đến ngủ không được, e sợ cho sư phụ đánh lên thiên đình đi tính sổ sách, Nữ vương ta nói không sai chứ cái này long cát cứng họng nói không ra lời không thể không thừa nhận nữ h o a nói có đạo lý sớm không tiến muộn không tiến hết lần này tới lần khác đuổi tại thời gian này đưa có phải hay không thật trùng hợp chẳng lẽ là phụ hoàng an bài muốn muốn lấy lòng thư viện càng nghĩ càng thấy đến có khả năng long cát tốt tâm tình lập tức không có Mấu hậu vẫn là cái kia mấu hậu. không có khả năng có phụ hoàng làm sự tình. nàng thở phì phò chạy vào phòng. trốn vào trong chăn khóc lớn một trận. hằng nga vội vã theo vào. an ủi nàng không phải thương tâm. lạc phi bất đắc d ĩ chừng nữ hoa liếc một chút. khám phá không nói t o ạ n ngươi thì không sợ nàng buổi tối chạm vào phòng ngươi. một đao c h ặ t ngươi. nữ hoa cười hì hì ôm lấy lạc phi cánh tay. sư phụ, ngươi muốn bảo vệ người ta à? buổi tối người ta cùng ngươi ngủ sao, một bên làm nũng, một bên cố ý ôm chặt lạc phi cánh tay, để hắn cảm nhận được chính mình hùng hậu tiền vốn. quả nhiên, lạc phi một trái tim đều bay lên, hận không thể ban ngày liền để nàng bồi một chút, yêu tinh cũng là yêu tinh, quả nhiên v i ễ n siêu thường nhân, đúng vào lúc này, Cửa sân bị người đẩy ra, bích tiêu lanh lời chạy vào, sư phụ, sư phụ, tiểu hồng đâu, tiểu hồng đâu, tiểu đông tây rất là nhô thuận, bích tiêu tuốt nó tuốt lên n h i ệ n kết quả tiểu hồng còn không thấy được, nàng liền thấy cay ánh mắt một màn, bích tiêu cái kia tức giận a, hận không thể một tiếng bắn chết tiểu xà yêu, cho bọn tỉ muội trừ hại, không biết xấu hổ, Nàng hung hăng gắt một cái, ôm lấy tiểu hồng đút ăn ngon, tiểu hồng lộ ra nhân tính hóa nồ cười, cái đầu nhỏ trên tay nàng ra sức cò, so với cái kia tiểu ma nữ đến, những người này thật sự là quá thiện lương, người ta cũng là bán một chút manh, món gì ăn ngon đều có, À ô thật là thơm a, có những người khác tại chỗ, lạc phi lặng lẽ đ ẩ y ra nữ hoa, Bích hà, ngươi hai ngày qua này như thế chuyên cần, không sợ thông thiên có ý kiến gì không. Bích tiêu giả ra không quan tâm bộ dáng, bản cô nương muốn tới thì tới, lại không muốn hắn đồng ý. ngươi suy nghĩ nhiều quá à, đa bảo hôm qua tới thư viện về sau, một mực không có tin tức, sống hay chết truyền lại một lời, cũng có thể để sư phụ yên tâm à, hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, thông thiên lo lắng, nàng có thể không đến thám thính tin tức sao, bị pha trộn chuyện tốt nữ hoa, cắn răng nghiến lợi đâm xuyên bích tiêu, thôi đi, còn không phải thông thiên để ngươi đến điều tra tin tức, về phía sau viện xem một chút đi, l ờ i nhắc cùng nữ hoa tranh cãi, bích tiêu ôm lấy tiểu hồng hướng về hậu hoa viên đi đến, đa bảo sư h u y ê n đến cùng thế nào, Lạc phi tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng. Bích hà, tuyệt đối không nên đã quấy dày hắn hóa phật. nhìn xem là được rồi. biết rồi. Bích tiêu đáp ứng. tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. quá tốt rồi. đa bảo sư huyên ngay tại hóa phật. không phải ra chuyện. nhìn qua bộ đề thủ dưới nhắm mắt tính tỏa đa bảo. Bích tiêu lộ ra biểu tình hâm mộ. đại sư huyên rốt cuộc ra mặt. về sau có thể tự lập môn h ộ phật môn. đây chính là tây phương giáo tương lai đại hưng hy vọng, đại sư huyên trở thành phật môn c h i chủ, tự nhiên cũng liền trở thành cái kế tiếp lượng kiếp nhân vật chính, mà lại sư phụ đồng ý hắn làm như vậy, ngày sau cũng sẽ che chở hắn, tăng thêm thư viện bảo hộ. tây phương giáo lại nghĩ động đến hắn, đó là không có khả năng, nhất làm cho bích tiêu hâm mộ là, đa bảo đây coi là sớm tránh đi phong thần đại kiếp mặc kể c á c h nào một cái thánh nhân cũng không dám tiến hắn đi đ ổ kiếp hình ảnh cái kế tiếp lượng kiếp vận chuyển bình thường b í c h tiêu cảm khái một phen về sau về tới phía trước tiếp tục uống trà sư phụ hắn hóa phật còn bao lâu nữa à không có nguy hiểm à đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh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 t i ệ t giáo sư huyên để quan hệ còn thật tốt, lạc phi nổi tâm cảm khái không thôi, cho bích tiêu rót một chén rượu, đây là thường nga tiên tử mới những ngũ cốc tửu, ân, thì kêu rượu ngũ lương đi, thử một chút thế nào, bích tiêu vui vẻ tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, kết quả cây nàng nước mắt đều xuống, k h ủ k h ủ k h ủ c a y thật cay, sư phụ đây là cái gì tửu, <cười> p h ố c nữ hoa cười ra tiếng, tâm lý trong bụng nở hoa, x ú n g nha đầu, để ngươi xấu nữ vương chuyện tốt của ta, đáng đời, so với rượu trái cây đến, ngũ cốc tửu c a y vô cùng, không thích hợp nữ t ử uống, bích tiêu không biết, uống một hớp đi xuống, kết quả bị lừa thảm rồi, lạc phi tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén trà nóng, để cho nàng ớ p một chút tửu kình ngốc nha đầu ngươi uống vội vã như vậy làm gì bị sặc à? b í c h tiêu vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói sư phụ thế này sao lại là tửu rõ ràng cũng là một đám lửa a ăn lớn như vậy vì đắng đánh chết nàng cũng không uống loại rượu này lạc phi giờ khóc giờ cười xuất ra mới những quả nhân sâm tửu đến nếm thử cái này đi nhân sâm quả tửu, hồng hoang duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, b í c h tiêu n h ẹ khẽ nhấp một miếng, lộ ra nụ cười hài lòng, mát lạnh cam điểm, đây mới là h ả o tửu mà, như vậy cay phá tửu, liền để cho những người khác uống đi, lạc phi thất vọng thu hồi rượu ngũ lương, xem ra thời đại này uống không quen, không cần phải a, hậu thế đại h ỏ a tửu, khẳng định có quần chúng cơ sở, về phần tại sao không được hoan nghênh, đó là bởi vì uống người không đúng, các nàng đều là uống quen rượu trái cây tiểu nha đầu, người nào sẽ thích dạng này c â y t i ể u h ậ u thế các nàng càng la thích đều là rượu vang đỏ, mà không phải rượu trắng, muốn là bán cho bắc câu lô châu những cái kia yêu tục, bọn họ khẳng định càng cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đây, Lạc phi ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn phía nữ hoa. đây không phải có sáng tiêu t h ổ nhân tuyển sao. Phượng thi, ngươi cảm thấy loài rượu này bán cho bác câu lô châu yêu tục, bọn họ sẽ thích sao. Nữ hoa s ư ờ n sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. phương b ắ c k h ổ hàn, yêu tục khẳng định sẽ l a thích. chỉ là bọn hắn rất nghèo a. c á c h nào mua nổi tửu a. Bắc câu lô châu cái kia địa phương nghèo, thì liền nữ hoa nhìn đều rét bỏ. đáng thương yêu tục liền miếng cơm no đều ăn không được. đâu còn uống khiêng linh cứu đi tửu a. như thế c á c h nan đề a. lạc phi nhíu mày. cảm thấy mình cân nhắc không chu toàn. đám kia nghèo yêu s á c thực é p không ra cái gì chất béo. còn chưa đủ lãng phí thời gian. bích tiêu lại xấu nở nô cười. ai nói yêu tục nghèo. những cái kia nổi đan a, sừng tê giác a, mật s ắ n a, không đều là bảo bối sao, thật là quá tàn nhẫn a, lạc phi nhìn không được sợ run cả người, nhìn về phía bích tiêu ánh mắt cũng thay đổi, may mắn nha đầu này không có đi cho vay nặng lãi, nếu không nhất định sẽ buộc đối phương cầm bộ phận gán nợ, nữ hoa càng là nổi trận lôi đình, hận không thể một bàn tay đập chết bích tiêu, x ú n h a đầu, chúng ta yêu t ộ c chỗ nào đắc tội ngươi rồi, lại muốn moi tim, lại muốn chặt sừng, có ngươi dạng này hung áp sao, không phải liền là một vò phá tửu, đến mức để yêu t ộ c tự giết lẫn nhau sao, lại nói, yêu t ộ c là nữ vương thuộc hạ của ta, sao có thể tiện nghi ngoại nhân, coi như muốn moi tim chặt sừng, cũng phải nữ vương ta tự mình tới, sợ hãi bích tiêu giờ trò xấu nữ h o a ra cái chủ ý ta muốn nương nương nguyện ý chiếu cố yêu tục vẫn là bán cho nương nương a cái chủ ý này không tệ lạc phi lo lắng chính là giá cả cái kia ngươi đi hỏi một chút nữ h o a nàng nguyện ý ra cái gì giá cả a đáng chết nữ h o a hố chính mình nhiều như vậy đồ tốt nàng sẽ không trắng cầm quầy rượu của mình Nữ hoa tự nhiên đoán được lạc phi tâm tư. Cười thầm không thôi. chỉ là một điểm tửu. Nương nương còn không đến mức quyệt n ợ Cây này một loại. một vò một viên nội đan thế nào. nội đan. có thể tu luyện ra nội đan yêu tục. tối thiểu cũng là đại yêu. mặc kệ là luyện đan còn là tu luyện. đều là cung không đủ cầu đồ tốt. lạc phi hài lòng gật đầu. nhà kho lắp hơn hai trăm vò rượu ngươi mang hai trăm vò cho nữ hoa không có vấn đề à. không có vấn đề nữ hoa vui vẻ chạy đến trong phòng kho đi lấy tửu thuận tay lại tiện thể mười mấy vò còn lại tửu hàng mẫu đây là đưa cho nữ vương ta nhấm nháp hàng mẫu mang theo những rượu này trở về nữ hoa cung nữ hoa bắt đầu cân nhắc bán thế nào tửu một vò một viên n ổ i đan Ở giá quá cao, nữ vương ta tối thiểu kiếm lời cách ba năm lần giá cả, mới xứng đáng chính mình vất vả à, chỉ là một vò ba năm viên nội đan, những cái kia dù nghèo cũng cầm không ra a, ai, nữ vương ta quá khó khăn, thải vân đồng nhi nhìn đến nương nương khó khăn, lập tức ra cái chủ ý, nương nương, tốt như vậy linh dịch tửu, bán cho cái kia mấy tiểu yêu quái uống quá lãng phí, vẫn là đổi chút nước pha loãng một cách đi pha loãng nữ hoa trong mắt sáng lên cười không ngậm mồm vào được không s a i không s a i vẫn là thải vân thông minh cho bọn hắn uống quá lãng phí đổi nước liền hết cay đổi điểm phụ thông tửu tốt thư viện không thiếu ngũ cốc làm điểm ra đến cất rượu liền theo rượu ngũ lương cách điều chế vô chế sau đó đổi tại linh d ị c h trong rượu một vò có thể đổi thành ngũ vò không hai mươi vò tối lý tưởng đại sinh ý đây chính là đại sinh ý a nữ vương ta quả nhiên là số phát tài về sau nữ h o a cung đối ngoại tiêu thụ thánh nhân những nữ h o a cười không ngậm mồm vào được chạy đến thư viện trồng một đống lớn ngũ cốc lại cầm yêu đan nịnh nọt mời h ẳ n g nga mời nàng viết ra cất rượu phương pháp cứ như vậy nữ hoa cung bắt đầu bán tửu sinh ý có thánh nhân tên tuổi làm bảo đảm mọi người tự nhiên tin tưởng rượu ngũ lương chất lượng ngắn ngủi một tháng bán khắp hồng hoang thiên địa l ư ỡ n g giới bích du cung đ ệ tử cũng mua một bộ phận cùng nhau tán thưởng đây là hào tửu thân là hồng hoang lớn nhất đại thương nhân tam tiêu tiên tử tự nhiên cũng mua hai bình nếm thử kết quả bích tiêu trực tiếp phun tới, sau một khắc chửi ầm lên, cái gì thánh nhân những, rõ ràng cũng là rượu ngũ lương, vẫn là pha loáng mười mấy gấp hai mươi lần rượu ngũ lương. gian thương, vân tiêu cùng quỳnh tiêu gần nhất không có đi qua thư viện, không biết thư viện ra rượu ngũ lương, nghe xong bích tiêu thống mạ về sau, hai người bọn họ nhất thời mắt sáng rực lên, muội muội, tốt như vậy sinh ý sao có thể để nữ hoa ăn một mình đâu ngươi cũng làm điểm rượu ngũ lương đi ra a b í c h tiêu cười khổ lắc đầu nữ hoa đó là kẻ hẹp hòi nhất chúng ta đoạt việc buôn bán của nàng nàng có thể từ bỏ ý đồ sao vân tiêu cùng quỳnh tiêu nhất thời tỉnh ngộ lại trong lòng một trận hoảng sợ các nàng làm sao quên đi nữ hoa thế nhưng là lại keo kiệt lại tham tiền nữ nhân Nữ h o a không có tới đoạt việc buôn bán của các nàng, đã là thắp nhang cầu nguyện, các nàng nếu là dám động nữ h o a vừa vặn để cho nàng có lý do đến n h ú c tay việc buôn bán của mình, có ít người sinh ý, là không thể đụng vào, không dám đụng vào về không dám đụng vào, biết tiêu vẫn là rất khó chịu phàn nàn lạc phi, sư phụ, rượu ngũ lương sinh ý làm gì cho nữ h o a a, Nàng thế nhưng là vẫn muốn giết ngươi. Lạc phi cũng rất là im lặng. không nghĩ tới nữ hoa có thể đem rượu ngũ lương sinh ý làm lớn như vậy. biết sớm như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không cho nàng việc đã đến nước này. Hắn cũng không thích đổi ý. ta cũng không nghĩ tới ạ. được rồi. coi như dùng tiền mua bình an để cho nàng đừng can thiệp phật môn phát triển tốt. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay chương ba trăm ba mươi bảy đa bảo bắt đầu hóa phật đại thương bách tính sùng bái nữ hoa nhiều nhất thì liền chủ vương mỗi năm đều muốn đến nữ hoa cung dân hương phật môn thành lập về sau cướp đi không thiếu nữ hoa tín đồ may ra nữ hoa không thiếu huyền hoàng công đức khí tức một mực không có can thiệp phật môn phát triển chỉ là phật môn tín đồ càng ngày càng nhiều sớm muộn muốn cùng nữ h o a tín đồ phát sinh xung đột vạn nhất nữ h o a n h ú c tay coi như khổng tuyên mang theo tiểu hồng cũng vô dụng nữ h o a gian trá so với tiểu hồng đến không có chút nào kém muốn âm nàng gần như không có khả năng lạc phi chỉ có thể sớm nhiều bán chút rượu cho nàng hy vọng tương lai nàng có thể thủ hạ lưu tình bích tiêu trong nháy mắt không có tính khí thở phì phò nhích lên miệng sư phụ, giữa t r ư a ta muốn ăn chặt tiêu xà đầu, ngươi nhất định phải kiếm cho ta ăn. Lạc phi chột xả nhìn một cái cửa lớn, còn tốt phượng khi vội vàng bán tửu không có trở về, không phải vậy lại muốn cãi nhau. tốt tốt tốt, chỉ cần nàng không có tới, ta thì kiếm cho ngươi ăn. đoàn kết, muốn đoàn kết, thôi đi, n g ư ờ i nào cùng một cách tiểu yêu tinh đoàn kết, Bích tiêu rất là khó chịu biếu môi, kiên quyết không nhận cái kia tiểu xài yêu làm tỉ muội, ai, nữ nhân nhiều quá phiền phức, lạc phi chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục cân nhắc phong thần sự tình, từ khi khổng tuyên bọn họ tu phật về sau, tiểu dược đầu tinh về trốn vào phong thần bảng bên trong, cũng không tiếp tục chịu đi ra, phật quang đối với nàng tới nói, tựa như hỏa thiêu dùng lửa đốt đồng dạng khó chịu, cũng không biết về sau dẫn hồn thời điểm sẽ sẽ không xuất hiện phiền phức ngày này là đa bảo hóa phật bảy bảy mươi bốn cửa thiên lạc phi triệu tập mọi người canh giữ ở hậu hoa viên chờ lấy một khắc này đến bích tiêu càng kích động ngóng trông đại sư huyên có thể mau chóng hóa phật nữ hoa thì sắc mặt cổ quái nhìn qua đa bảo tính toán tương lai phật câu đối hai bên cánh cửa phong thần đại kiếp hình ảnh gần nhất khổng tuyên bốn phía tuyên truyền phật môn các đại thủ tướng đều phối hợp với tu kiến miếu thờ thanh thế làm rất lớn chí ít nữ hoa tín đồ bị lôi đi không ít làm nàng hơi nhỏ phiền muộn nhưng nhìn nhìn nữ hoa cung bán tử kiếm lời đồ tốt nàng mới miễn c ư ỡ n g tâm lý thăng bằng muốn là đa bảo hóa phật thành công phật môn sẽ cao tốc phát triển cướp đi nữ vương ta càng nhiều tín đồ không được, đến làm cho lạc vô trần lại trả giá một chút mới được, kích động nhất người là khổng tuyên, cản trở hóa phật tầng mô kia ngay tại dần dần biến mất, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần đa bảo thành phật, hắn cũng có thể theo thành phật, mỗi ngày một người ra ngoài tuyên truyền phật môn, lo lắng hãi hùng còn bị mệt, nhiều cái dẫn đầu người thì bớt lo, đa bảo lại là thông thiên đại đệ tử, Ai dám ra tay với hắn, về sau chính mình mang mang chiều ca sự tình, bên ngoài giao cho hắn chạy tốt, thời gian từng giờ trôi qua, bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày sắp đại viên mãn, tất cả phật quang đều bị hút vào đa bảo thể nội, nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, người không biết, khẳng định cho là hắn hóa phật thất bại, nhưng là lạc phi rất rõ ràng, hắn đây là tài hóa kém thành bướm, đ e m phật quang hoàn toàn nạp tiến nhục thân. Mọi người ở đây lo lắng trong khi chờ đợi. Một khắc này rốt cuộc đã đến. Bồ đề thủ b ụ c phát ra sáng trói phật quang. đ ầ y trời kim liên nở rộ. d ì hương sông vào mũi. đ a bảo yên lặng thân thể đột nhiên bảo phát vạn đạo phật quang. Trong nháy mắt xuyên thấu tam giới. Một đóa liên hoa ở bên ngoài cơ thể hắn chậm rãi nở rộ. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. tất cả mọi người rất rõ ràng đây là đến thời khắc mấu chốt là phá kén thành bướm vẫn là từ đó t ị c h diệt thì nhìn đó này liên hoa có thể hay không nở rộ một khi thất bại đa bảo rất khó lại có lần thứ hai hóa phật cơ hội đây chính là thiên đạo cho hạ cơ duyên bỏ qua thì là bỏ lỡ bích tiêu khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ nhỏ giọng vì đa bảo cầu nguyện thành công, thành công, nhất định sẽ thành công, nghe được bích tiêu nhắc tới, nữ hoa k h i n h thường liếc mắt, nữ vương ta cái kia quấy dối đâu, vẫn là quấy dối đâu, được rồi, lạc vô trần ở bên cạnh nhìn lấy, vẫn là đừng lộ ra sơ hở, lạc phi một mặt nghiêm túc nhìn qua đa bảo, tâm lý tràn đầy cảm khái, tân tân khổ khổ thiết lập lâu như vậy cuộc rốt cuộc đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần phật môn không rơi xuống tây phương giáo trong tay, phong thần đại h i ệ p sẽ xuất hiện chuyển cơ, hắn cũng không muốn nhìn lấy vạn tiên đại chiến, dân chúng lầm than, thây ngang khắp đồng, bất kể như thế nào, có thể chết ít một điểm tính toán một điểm đi, còn lại mấy cái thánh nhân tất cả đều nhìn chằm chằm thư viện, chờ lấy đa bảo hóa phật kết quả, Thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn ngược lại là không quan trọng. chờ lấy xem náo nhiệt. thông thiên sư để đây là không thèm đếm d ì a muốn cùng tây phương giáo làm một trận. không biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn. đắc tội thư viện về sau. có dám hay không lại cùng thông thiên khiêu chiến. tây phương giáo linh sơn bên trong. chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. phẫn nộ. bọn họ cực kỳ tức giận. Đáng chết thông thiên, cố ý để đa bảo đi thư viện hóa phật. đây là ý gì. Hắn không biết xấu hổ, thì đánh tây phương giáo mặt sao. Chẳng lẽ Hắn liền không thể đáp ứng cùng tây phương giáo liên thủ, cùng một chỗ nhằm vào thư viện sao. nghĩ đến đây, chuẩn để cùng tiếp dẫn cũng không ngồi yên nữa. đồng thời xuất động bay về phía bích du cung. bọn họ muốn cùng thông thiên đàm phán. liên quan tới tương lai phật môn thuộc về, nếu như thông thiên muốn nuốt một mình, về sau hai giáo thì vạch mặt khai chiến đi, bích du cung bên trong, thông thiên giáo chủ nhìn không được nhíu mày, hai tên khốn kiếp này tới quá nhanh đi, liền không thể chờ đa bảo hóa phật sau lại nói sao, người đều tới, thông thiên giáo chủ cũng không thể không tiếp đãi bọn hắn, hai vị sư đệ Lúc này thời điểm đến ta biết du cung, có phải hay không quá gấp, lại không đến thì không có cơ hội, chuẩn để không che giấu chút nào đưa ra yêu cầu. Sư sắc Phương Người như đương Phương Nhưng huyện. Phật hệ. Thông thiên chủ khó nhìn Không thế Hắn nhiên Phật hệ. quan quan Tây này. Tây môn cùng ràng nào vấn môn cùng ta mặt tới biết trả biết điểm. cái cực giáo giáo giáo kia lời rõ à. đề là. Hắn có thể thừa nhận cái này quan hệ sao. một khi thừa nhận lời nói, cũng là thừa nhận phật môn thuộc về tây phương giáo. cái kia đa bảo cái này phật môn c h i chủ nên làm cái gì, cũng thêm vào tây phương giáo sao. Do dự nửa ngày, thông thiên giáo chủ không thể không đánh lên thái cực. phật môn là thư viện phật môn. các ngươi đến hỏi ta hữu dụng sao. có thể đa bảo là ngươi đại đệ tử. nhìn đến thông thiên giả ngô, chuẩn đề rất là bất mãn kháng nhị. g Phật môn là thư viện, nhưng là đa bảo không phải thư viện, trừ phi đa bảo không làm phật môn c h i chủ. Nếu không tiệt giáo nhất định phải cho cái thuyết pháp, tiếp dẫn ngoài cười nhưng trong không cười theo sát phù h ọ nói. đúng đấy, đa bảo mượn ta tây phương giáo bộ để thủ hóa phật, có phải hay không nên trở về báo ta tây phương giáo một điểm. mặc kệ thông thiên làm sao đẩy dù sao bọn họ cắn chết đa bảo nhìn hắn làm sao bây giờ quả nhiên thông thiên bị bọn họ ỉ lại vào lần nữa bị làm khó hắn cau mày nhìn về phía thư viện phương hướng nội tâm phiền muộn cùng cực thánh nhân ở giữa khó khăn nhất thiếu cũng là nhân tình rõ ràng bộ đề t h ủ bị thư viện trộm đi coi như đa bảo hóa phật cũng là thiếu thư viện nhân tình hai tên khốn kiếp này dựa vào cái gì nói thiếu bọn họ tây phương giáo hắn lần thứ nhất có không tốt ý nghĩ hy vọng đa bảo hóa phật thất bại chỉ cần đa bảo hóa phật thất bại hắn cũng liền không nợ tây phương giáo nhân tình nhìn qua thư viện sáng trói phật quang thông thiên thở dài một hơi thiếu nhân tình còn phải thiếu a nói đi các ngươi muốn cái gì hồi báo, chỉ cần điều kiện không quá phận, cái kia trả lại thì trả đi. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ m ờ i hay, chương ba trăm ba mươi tám thiếu khuyết thập nhị phẩm liên đài, kế hoạch thành công, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt chuyển lên muốn mở điều kiện gì, muốn quá phận, thông thiên khẳng định không đáp ứng, nhưng là muốn quá thấp, Tây phương giáo thì phải bị thua thiệt, chuẩn để do dự một chút mở ra bằng giá. Phật môn là ta tây phương giáo căn cơ, nhất định phải quy ta tây phương giáo tất cả. cái này không có vấn đề a, cái này hỗn đàn thật dám mở miệng a. thông thiên bị hắn giá trên trời tức giận cười. đa bảo là đệ tử của ta, cũng là phật môn c h i chủ, phật môn về các ngươi, cái kia đa bảo đâu. đây không phải lại về tới trước đó, để đa bảo thêm vào tây phương giáo đề nghị, coi như thông thiên lại ngốc, cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. đa bảo lưu tại thư viện, tối thiểu người người đều biết thư viện không phải môn phái, hắn còn có thể giữ lại chút mặt mũi, nhưng là đa bảo thêm vào tây phương giáo, cái kia chính là triệt để cùng tiệt giáo chia cắt, không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể nói, đã sớm dự liệu được thông thiên thái độ, chuẩn để mặt giày mày giản hồi đáp, dù sao đa bảo sư dơ dơ q u y q u y e t gia nhập thư viện, lại thêm vào tây phương giáo, không cũng giống như vậy sao, lăn, thông thiên triệt để nổi giận, chỉ cửa chính thì oanh hai người bọn họ, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, bản thánh đ ệ tử cứ như vậy không chịu nổi sao, coi như đa bảo rời đi thư viện, vậy cũng phải về tiệt giáo tiếp dẫn tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa sư huyên đừng nóng giận à mọi người đây không phải đang thương lượng chúng ta tây phương giáo không có khả năng từ bỏ phật môn vậy ngươi nói đa bảo nên làm cái gì phật môn tại thư viện không tại các ngươi tây phương giáo cũng không ai quy định phật môn nhất định là các ngươi tây phương giáo ngươi nói lời này quá sớm à coi như thông thiên tính khí cho dù tốt, cũng bị hai người bọn họ vô s ỉ c h ọ c tức. Vốn là hắn cũng thừa nhận phật môn là tây phương giáo. bộ đề thủ cũng là bọn hắn. nhưng là hai tên gia hỏa như thế vô s ỉ hắn thật đúng là không nhận cái này sửa lại. không phải liền là hung hăng càn quấy nha. ai sẽ không à. tối thiểu hiện tại phật môn là thư viện. không có người nào quy định cho tây phương giáo. hai người bọn họ tốt vết sẹo quên đau có bản lĩnh đi thư viện đoạt phật môn a chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị dối mặt đỏ tới mang tay kém một chút liền muốn bảo tẩu còn tốt bọn họ giữ vững một phần thanh tỉnh biết chơi không lại thông thiên chuẩn đề cắn răng nghiến l ờ i nói ra sư huynh chẳng lẽ tiệt giáo muốn cướp phật môn sao chỉ cần thông thiên dám nói đoạt phật môn hai người bọn họ thì đứng ở ý phía trên. ngày sau phong thần đại kiếp phát động, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận liên thủ cách khác thánh nhân. cộng đồng đối phó t i ệ t giáo, đối mặt bọn hắn chất vấn, thông thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, t i ệ t giáo không muốn cướp, nhưng là lão sư muốn để t i ệ t giáo tiếp nhận phật môn, ta cũng không dám kháng lệnh a, thông thiên mặt ngoài mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong bóng tối kém chút cười ra tiếng sư phụ thế nhưng là thương yêu nhất chính mình đồ tốt cũng là mình cầm nhiều nhất chờ hắn xuất quan nhất định muốn quấn lấy hắn đem phật môn muốn xuống tới tây phương giáo thì thế nào có thể có bàn giáo đệ tử nhiều không đến lúc đó phái ba ngàn đệ tử đi qua cho đa bảo trống lên phật môn đến ai còn nói tiệt giáo làm không tốt phật môn Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau, tự nhiên đoán được thông thiên tiểu tâm tư. Vạn nhất lão sư thật an bài như vậy. Tây phương giáo nên làm cái gì. Bọn họ có thể đoạt không qua thông thiên gia hỏa này a. Chuẩn đề không thể không cười theo thương lượng. Sư huynh, bộ đề t h ủ thế nhưng là bản giáo. Lão sư cũng không có khả năng cho ngươi a. không có bộ đề t h ủ phật môn liền không có khí vận a. không sai, sư huynh, không có tây phương giáo trèo trống, phật môn cũng nhìn không được a, muốn không, phật môn cho t i ệ t giáo lưu chút vị trí, tiếp dẫn cũng theo khuyên nói đến, nguyện ý nhường ra một số vị trí cho t i ệ t giáo, nói tới phân t h ư ợ n g này, thông thiên giáo chủ đã hài lòng, chỉ là lo lắng hai tên khốn kiếp này dở trò, hắn còn đến tranh thủ một chút, đa bảo là ta tiệt giáo đại đệ tử sao có thể thêm vào tây phương giáo vẫn là đem phật môn độc lập đi ra mọi người cùng nhau làm đi quá phận chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong mắt đều đỏ đồng thời hô lên không có khả năng độc lập đi ra phật môn cùng tây phương giáo còn có lông quan hệ thời điểm đó phật môn ai cũng có thể thò một chân vào tây phương giáo cái nào còn lời nói có trọng lượng, bọn họ lại không phải người ngu, nghĩa vụ cho còn lại dạy làm cống hiến, tha rằng giải tán phật môn, bọn họ một lần nữa thành lập, cũng không có khả năng độc lập đi ra, nhìn đến bọn họ như thế phản đối, thông thiên giáo chủ không nóng không vội uống trà, không thể đồng ý thì từ từ nói chuyện, phật môn còn tại thư viện trong tay, Nếu như các ngươi có biện pháp thu hồi, bản thánh cam đoan không đề cập tới độc lập sự tình, sự tình đến một bước này, song phương đều thăm dò đối phương phòng tuyến cuối cùng, nhưng là muốn một lần nói khép, cái kia là chuyện không thể nào, ai cũng muốn làm cho đối phương nhượng bộ, chính mình vứt tốt đẹp nhất chỗ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không nóng này, bồi tiếp thông thiên cùng một chỗ nhìn đa bảo hóa phật, trong lòng bọn họ mong mỏi, hóa phật thất bại liền tốt, tây phương giáo nghĩ biện pháp lại đẩy ra mới phật tổ, một dạng có thể trọn g lập phật môn, nhiều nhất hiệu quả không bằng đa bảo, phát triển chậm một chút, giờ này khắc này, đa bảo hóa ra liên hoa ngay tại tầng tầng triển khai, trang nghiêm vô cùng bạc h liên, chậm rãi xoay tròn lấy, không ngừng hút vào phật quang, đã triển khai tầng m ộ ư ơ i một, chỉ còn lại sau cùng một tầng, chỉ cần tầng này triển khai lời nói, đa bảo liền có thể thành công hóa phật, chỉ là hắn rõ ràng cắm ở tầng này, nửa canh giờ đều không tiến triển chút nào, cái gì đến đến cuối cùng, hắn đã không cách nào thu nạp phật quang, hóa phật tiến trình, cứ như vậy ngưng lại, thấy cảnh này, thông thiên giáo chủ một trái tim treo đến cổ họng, hỏng, đây là hóa phật thất bại dấu hiệu, không cần phải a, lạc vô trần chuẩn bị rất đầy đủ, đa bảo phật tính cũng đủ rồi, làm sao lại thất bại, bên cạnh chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn liếc nhau, lộ ra nụ cười âm hiểm, muốn hóa phật, nào có đơn giản như vậy, ngoại trừ bộ đ ề thủ bên ngoài, đa bảo còn thiếu một kiện quan trọng pháp bảo, cái kia chính là trấn áp phật môn khí vận thập nhị phẩm liên đài. Hậu thế văn đạo nhân hút ăn tam phẩm liên đài. Phật môn chỉ còn lại có cửa phẩm liên thai. đa bảo hóa phật về sau. ngồi đấy cũng là cửa phẩm liên thai. thập nhị phẩm liên đài. duy nhất c á c h này một nhà. không còn chi nhánh. chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm sao có thể hiện tại lấy ra. chợ đa bảo hóa phật đâu. bọn họ ước gì đa bảo hóa phật thất bại. trong thư viện người cũng nhìn ra không thích hợp. đa bảo giống như tắm ở cửa ải cuối cùng. b í c h tiêu khẩn trương ôm lấy lạc phi cánh tay. sư phụ, sư phụ, có điểm gì là l ạ a. lạc phi buồn bực nhíu mày. không hiểu chỗ đó có vấn đề. ở kiếp trước đa bảo cũng là tại bộ đề t h ủ dưới hóa phật. sẽ không có vấn đề a. phía trước hết thầy cũng rất thuận lợi, hết lần này tới lần khác sau cùng một đạo kẹp lại, chẳng lẽ là thời cơ không đúng, thiên đạo không cho đa bảo sớm hóa phật, làm thánh nhân, nữ hoa ánh mắt vẫn là rất đ ộ t lập tức liền nhìn ra vấn đề, chỉ là muốn hay không giúp đa bảo một thanh, muốn là trở đa bảo hóa phật, khẳng định phải đắc tội cái khác thánh nhân, nói không chừng thông thiên đều không hy vọng đại đ ệ tử thành phật do dự trong chốc lát nữ hoa quyết định khám phá không nói ra chỉ cấp lạc phi một điểm nhắc nhở hắn đây là cơ duyên không đủ hóa phật cắm ở sau cùng nhất trọng vẫn là suy nghĩ một chút thiếu cái gì à.